không, không a, trương nhược uyển cảm giác phủ nhận, ta biết, là bởi vì chiếu cố hải tử, ngươi đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở chiếu cố bọn họ trên người, hắn nói lại thở dài, vẫn là vất vả ngươi, thực xin lỗi, bởi vì hâm hâm còn nhỏ, ta không yên lòng, khả năng phương diện này ta không phải thực chú ý, ta xin lỗi, trương nhược uyển nhanh chóng nhận sai, lời nói là như vậy nói, thực tế nàng cũng biết, ở chiếu cố hải tử chuyện này thượng, quỷ dương không thiếu suất lực. Lớn lớn bé bé sự tình càng là làm không ít, nhàn Dư thời gian cũng ở chiếu cố nàng, thường xuyên rời giường cho nàng làm bữa sáng, làm nàng thích ăn cơm. Biết chính mình sai rồi liền hảo. Quý Dương hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, có hài tử liền xem nhẹ ta, vậy ngươi đem ta đường cái gì? Này không thể được. Ân. Trương Nhược Uyển thật mạnh gật đầu, ta hảo hảo kiểm điểm. Ngoài miệng nói kiểm điểm có ích lợi gì? Quý Dương cúi đầu thân nàng, Trương Nhược Uyển bắt lấy hắn tay, nhỏ giọng nói: Ta, ta sinh lý kỳ. Quý dương tay đột nhiên cứng đờ, như là nghẹn một hơi, cắn răng, ôm nàng trở mình, một hồi lâu lại xuất khẩu, trong khoảng thời gian này đều là hài tử. Chúng ta hai người khi nào đi ra ngoài qua cái hai người thế giới, liền chúng ta hai người, chẳng sợ đi nửa ngày cũng hảo. Đang ở năm thượng, cũng tương đối vội đi. trương nhược uyển nói được có chút do dự, nữ khí cũng tương đối huyền chuyển. Hắn cảm giác kỳ thật không sai. Nàng ở cố ý tránh đi hắn. Đem toàn thân tâm đều đặt ở hài tử trên người, một lần tới suy yếu chính mình đối hắn tình cảm. Chẳng sợ quý dương thoạt nhìn thực vô hại, chính là kêu đoạn ma diệt không đi trải qua nói cho nàng, hắn rất nguy hiểm cũng thực tuyệt tình. Qua mấy ngày hách hách liền đi thượng nghỉ đông khóa, ba mẹ cũng có thể chiếu cố nữ nhi, liền ở phụ cận. Quý dương còn ở vì chính mình tranh thủ, lời nói có chút ú hoán, trước kia ngươi đều hồi an bài, lần trước ngươi còn ở đề. Ngay vậy, chưng nhược huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mơ mơ màng màng cảnh tượng. Nàng giống như bây giờ hoa ở Quý Dương trong lòng ngực, ngẩng đầu thanh tuyến điểm Mỹ nói, lao công, liền chúng ta hai người đi ra ngoài chơi được không? Ta tới định khách sạn cùng cảnh điểm, đi hai ngày. Nàng mày hơi hơi nhịu nhíu, đánh tan trong óc cảnh tượng, thở dài một hơi, không phải rất tưởng, hâm hâm gần nhất thực náo, sợ ba mẹ chiếu cô không được, quá đoạn thời gian đi. Quý Dương cũng vô pháp, có hài tử hai người đã không thể giống như trước như vậy tùy tâm sử dụng. Trưng nhược huyền trong miệng quá đoạn thời gian cũng không biết bao lâu khai giảng. Quý Dương giáo cao trung lại còn có ở trực ban nhiệm, Trương Nhược Uyển cũng ở giáo cao trung, bất quá không ở một cái ban. Cao trung bốn dĩ chương trình học liên hội, Trương Nhược Uyển lại phụ trách, kia đoạn trải qua nàng không dạy qua, chính là cầm lấy chi thức điểm, soạn bài nhẹ nhàng. Tất địa điểm thi thường địa điểm thi điểm đáng ngờ chỗ khó, nàng tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Chi thức ở trong đầu không ngừng hiện lên, kỳ trung khảo thí điểm trung bình cũng rất cao, ở toàn thị xếp hạng cũng dự trước. Nàng cảm thấy chính mình càng giống mất trí nhớ, bởi vì lục tục sẽ có một ít đoạn ngắn xuất hiện, nàng cùng Quý Dương sinh hoạt ngáy mắt, không giống trải qua những cái đó thống khổ, đa số đều là thực ngọt ngào ở chung. Nhưng kia đoạn trải qua sao lại thế này? Những cái đó đau triệt nội tâm thời điểm không lừa được người, nói thật, nàng không dám lại tin tưởng Quý Dương. chậm rãi, nàng liền đem chính mình tinh lực đặt ở hài tử trên người, giáo nghiên thượng, người tinh lực cũng liền như vậy điểm, Quý Dương bên kia cũng liền đã chịu bỏ qua. đương nhiên. Liền tính che dấu rất khá, cũng là có rất nhỏ biến hóa, người khác cũng sẽ phát hiện. Trương phụ trương mẫu liền ngầm hỏi nàng rất nhiều lần, có phải hay không cùng quý dương cãi nhau. Nàng đương nhiên phủ nhận, sau đó đem trường học gáp lực lấy đảm đương lấy cớ. Như thế, hai người cũng không thể nói cái gì. Quý hách thượng nhà trẻ, nguyên bản là quý dương đón đưa, giữa trưa ngủ ở nhà trẻ, mặt sau trương nhờ quyển chính mình đi đón đưa. Nàng liền muốn cho chính mình vội lên, tốt nhất rất bận rất bận, vội đến không cần đi rồi dám một chút sự tình. Bởi vì quý dương đối nàng thực hảo thực hảo. Hảo đến tình trạng gì đâu. So luyến ái kết hôn thời điểm con hảo, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng là cái cảm tính người, tâm tư dễ dàng dao động. Một khi nghĩ nhiều, những cái đó thống khổ lại sẽ toát ra tới, cha tấn nàng, cả đêm, cả đêm bắt đầu mất ngủ. Có đôi khi sẽ cảm thấy đây là ly kỳ sự tình, có lẽ nàng xuyên qua đến người khác trên người, nhưng thật là nàng. Khuôn mặt trải qua cha mẹ đã lớn lớn bé bé sự tình đều ở nói cho nàng, đây là nàng. Thân thể của nàng, cha mẹ nàng, trưởng phụ của nàng, nàng hài tử, nàng công tác, đều ở nói cho nàng, này hết thể chính là nàng trải qua, vô pháp, nàng chỉ có thể đi duy trì hiện trạng, nếu là cùng quý dương như vậy có khoảng cách, bình đạm không, có gì lạ quá đi xuống, lôi kéo hai đứa nhỏ lớn lên, nàng cũng cảm thấy khá tốt. Không cần ái, ái một người quá thương khổ, cũng dễ dàng mất đi tự mình. Ngày này, trương Nhược uyển chuẩn bị mang tiểu quý đồng học đi xem điện ảnh. Là một bộ mới vừa chiếu nhi đồng màn gạ ạ nỉm, bởi vì Quý Dương đi mở họ, mẫu tử hai người liền ra cửa. Trong lúc, Quý Dương gọi điện thoại cấp hỏi qua một lần, biết sau cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Trương Nhược Uyển có điểm trộn hợp dạng, quên nói cho hắn, hiện tại nàng làm việc thích độc lai like, độc vãng, thường xuyên đã quên hắn, duy trì Quý Dương đều có tiểu ý kiến. Tiểu Quý Đồng học xem đến thực hăng say, điện ảnh đều chiếu phim xong rồi còn đang nói, biểu tình thập phần kích động, ồn ảo còn muốn đi trường học nói cho mặt khác Tiểu Bằng B Trương Nhược Quyển cười nắm hắn tay, đi ra ngoài sau ngồi sổm xuống đem hắn bế lên lui tới ngoài đi, hai mẹ con vẫn luôn đang nói chuyện. Đối với nhi tử, nàng cảm thấy chính mình là mất mà tìm lại, đã từng hưởng qua mất đi thống khổ, mới biết được chân quý, hận không thể đem nàng có được sở hữu tốt đẹp đều cấp này hai đứa nhỏ. Trời mưa, mụn mụn, hạ mưa to. Tiểu quý đồng học ôm Trương Nhược Quyển, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to. Trương Nhược Quyển nhíu mày, nơi này không phải quảng trường, nàng xe còn ngừng ở phía bên phải biên. Này như thế nào qua đi? Cách một đại con phố. Chúng ta đến chờ một lát. Trương Nhược Uyển ôm nhi tử, đối hắn nói, đợi mưa tạnh chúng ta lại trở về. Tiểu Quý đồng học gật gật đầu. Hai người đợi một hồi lâu, Vũ còn ở vẫn luôn vẫn luôn hạ, căn bản không có thu nhỏ xu thế, Tiểu Quý đồng học nhìn nàng, "Mụ mụ, chúng ta muốn hay không cấp ba ba gọi điện thoại? Ba ba sẽ đến tiếp chúng ta." "Ba ba không có xe." Trương Nhược Uyển lắc đầu, "Xe làm nàng khai. Chính là ba ba có thể đánh xe." Đánh xe lại đây. Tiểu Quý đồng học chỉ vào bên ngoài mẩu vàng xe taxi, ngồi cái kia xe. Trương Nhược Uyển không muốn phiền toái Quý Dương, lắc đầu, "Chúng ta chờ một chút, từ từ hảo sao?" "Hảo." Tiểu Quý đồng học gật gật đầu, giây tiếp theo nhìn về phía trong mưa, kinh hỉ thanh âm truyền đến, lớn tiếng kêu, "Mụ mụ, ba ba, là ba ba." Phiên ngoại, kiếp trước Nguyễn Uyển đi vào hiện thế. sáu. Trương Nhược Uyển theo hắn thanh âm xem qua đi, Quý Dương đang theo bên này đi tới, hắn ăn mặc màu xám áo sơ mi. Màu đen thẳng tắp quần, một tay cầm ô. Hắn là sói, chưa một chương anh tuấn bất phàm mặt, nói chuyện phương thức hài hước thú vị, thực dễ dàng đến người thích. Nàng cảm thấy là cũng là độc dược. Ba ba. Tiểu quý đồng học kêu hắn, hưng phấn thật sự. Quý Dương đi vào tới, nhìn hắn, chằm chằm mặt, bao lớn người, còn muốn mụ mụ ôm. Quý hách ngươi xấu hổ không xấu hổ. Tiểu quý đồng học ma lưu liền mụ mụ trên người xuống dưới, chứng nhờ quyển giải thích, là ta muốn ôm, không phải hắn làm. Nàng thích ôm này hai đứa nhỏ Đừng thế hắn rào biện, lại làm lũng phải không? Nếu là có lần sau, quý hách, tiểu tâm nông nở hoa. Quý Dương nhìn về phía tiểu quý đồng học, cảnh cáo: "Sao ngươi lại tới đây?" Trương Nhược Uyển nói sang chuyện khác. Trời mưa đến đột nhiên, ta sợ các ngươi không thể quay về, vừa văn học xong, mượn dù liền tới đây, chúng ta đi về trước, một hồi sợ là càng lúc càng lớn." Hắn nói ngồi xổm xuống. Tiểu quý đồng học bĩu môi, không tình nguyện bị ba ba bế lên tới, Quý Dương lại đem Trương Nhược Uyển ngăn ở trong lòng ngực. Sau đó cầm ô đi ra ngoài. Vũ không chỉ có đại, phong cũng đại, trên chân bắn đến đều là nước mưa, Trương Nhược Uyển bị người hộ ở trong ngực, bản năng lôi kéo hắn, duỗi tay chỉ vào phương hướng, "Xe ở bên kia." Người một nhà hướng xe kia đầu đi, đi đến lúc sau, Trương Nhược Uyển mở cửa xe, trốn đến trong xe, Quý Dương lại đem Quý Hách bỏ vào đi, theo sau chính mình mới đi ghế điều khiển. Trương Nhược Uyển vội vàng cấp nhi tử sắt trên tay nước mưa, trên thực tế cũng liền ướt một chút, nàng cũng không yên tâm kiểm tra vài biến. Trong miệng còn suốt ruột hỏi vài biến, hách hách, nơi nào ước? Quần áo có hay không ước? Tiểu quý đồng học lắc đầu, nàng lại trà lau chính mình cánh tay, chờ sát hảo, vừa nhấc đầu, nhìn đến đang ở lái xe quý dương quần áo rớt một nửa. Hắn quần áo là thuần miên màu xám đậm, có vẻ càng ngoại rõ ràng, trên tóc cũng là giọt nước. Muốn hay không sát một sát? Nàng voi qua khăn giấy, nhẹ dọng hỏi hắn một câu, không có gì tự tin. Nàng mang quý hách ra tới không cùng hắn nói, còn trời mưa. Hai tử nếu là cảm mạo làm sao bây giờ? Hắn tới đón, nàng cũng không chú ý tới hắn xối. Vừa rồi hình như là vẫn luôn che chở nàng cùng hai tử, ô che mưa đều hướng nàng bên này nghiêng. Không có việc gì, trở về lại tắm rửa. Quý Dương nhìn phía trước nói, người trước lau lau, vạn nhất cảm lạnh. Trương Nhược Uyển kiên trì, trước lau lau đi. Quý Dương tiếp nhận tới, tùy ý lau vài cái. Trương Nhược Uyển tự biết đối lý, ôm nhi tử sợ hắn lạnh đến, Quý Dương không nói lời nào nàng cũng không nói lời nào về đến nhà lúc sau cũng làm nhi tử mau mau đi tắm rửa người cũng đi trước tẩy đi trương nhược uyển xem quý dương đối phương đối với nàng nhìn một hồi lâu trương nhược uyển rời đi tầm mắt quý dương đi đến nàng trước mặt uyển uyển chúng ta nói chuyện nói chuyện gì người đi trước tắm rửa đi trương nhược uyển cười rõ ràng không nghĩ câu thông hắn như vậy nghiêm túc không phải cái gì sự tình tốt vậy người đi trước đi ta cởi quần áo ướt thì tốt rồi quý dương xoay người đi đến sofa bên bỏ đi chính mình ngất đấm nửa người trên trương nhược uyển có điểm muốn trốn tránh cầm quần áo liền vào phòng tắm tắm rửa giặt sạch một hồi lâu nàng đi ra ngoài thời điểm quý dương mới đi vào tẩy hảo lúc sau hai người lên giường nàng biết chính mình tránh không khỏi ở hắn không mở miệng trước liền nói ta biết ngươi muốn nói cái gì ta tinh lực thật sự rất có hạn ta hy vọng ngươi cũng có thể lý giải quý dương khẳng định nói chính là nàng coi thường chuyện của hắn không coi thường làm sao bây giờ nàng còn vội vàng thấu đi lên lại muốn treo cổ ở quý dương trên người. Ta đây tinh lực đâu? Cũng rất có hạn, ta vì cái gì đều có thể phóng một ít ở ngươi trên người. Hắn hỏi lại, ta cũng không yêu cầu ngươi làm như vậy, ngươi không thể hướng ta muốn ngang nhau hồi báo. Quý dương sẽ cho nàng nấu bữa sáng, đoan nước rửa chân, hỏi hàn đơn cần, đi đâu thời điểm cùng nàng nói một chút, cho nàng mang nàng thích ăn đồ vợ. Hắn luyên ái thời điểm cũng như vậy, nàng không dám làm chính mình đi tiếp thu, đi thói quen. Ta không có muốn ngang nhau hồi báo. Hắn nhìn về phía nàng, trước kia ngươi không phải như thế. Đó là trước kia, luyến ái, kết hôn, sinh con, mỗi một cái giai đoạn đều không giống nhau, đều có cái này giai đoạn sự tình. Chúng ta là người nhà, suy xét sự tình đã không giống nhau. Chúng ta muốn chiếu cố hảo ba mẹ, muốn giáo dục hảo hải tử, muốn kiếm tiền dưỡng già, không phải yêu đương tình chàng ý thiếp đúng không? Nàng buột miệng tốt ra, ý đồ thuyết phục hắn, cũng là thuyết phục chính mình. Quý dương nhìn nàng, đột nhiên cười, có chút tự dễ ước, cho nên huyền Chúng ta hiện tại là đồng đội. kết nhóm sinh hoạt, ngươi đối ta không có tình yêu, chỉ có thân tình, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể dưỡng hài tử, người này là ai đều có thể. Ta không phải cái kia y tứ. Vậy ngươi không phải đang ở làm chuyện này sao? Ta không ở ngươi tương lai kế hoạch trong phạm vi, ngươi trong mắt cũng không có ta. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, hô một hơi, tính, ngủ đi. Trưng nhược Uyển không biết như thế nào giải thích, Quý Dương là đối nàng thực hảo, chiếu cố nàng, nhớ kỹ nàng yêu thích. Nhưng nàng không qua được chính mình đấy lòng đạo khảm này. Nói trắng ra là chính là kháng cự, kháng cự hắn sở hữu hảo. Ngày hôm sau Trương Nhược Uyển một buổi sáng chưa thấy được Quý Dương, còn tưởng rằng hắn ở cao kỉnh, cảm thấy hắn cùng kia đoạn trải qua hắn giống nhau, sẽ dùng lãnh bạo lực tới làm nàng thỏa hiệp một ít việc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Trương Mẫu làm Trương Nhược Uyển hỏi Quý Dương có trở về hay không tới ăn cơm, nàng đang ở buổi nữ nhi chơi, bẹp miệng nói, hắn trở về sẽ chính mình trở về. Người đứa nhỏ này Quý Dương sinh bệnh ngươi cũng không quan tâm một chút, còn nói loại này nói mát, hắn là ngươi trợ phụ, tốt xấu cũng quan tâm một chút nhân gia." Trương Mẫu nhẹ mắng một chút nàng. "Hắn sinh bệnh." Trương Nhược Uyển ngừng tay chung động tác. "Ngươi không biết." Trương Mẫu đau đầu, ngươi ngày hôm qua sẽ la lộn, mang theo Hách Hách đi dạp chiếu phim, bằng không Tiểu Dương như thế nào sẽ sinh bệnh? Chạy nhanh gọi điện thoại. Trương Nhược Uyển đi đánh, Quý Dương không tiếp. Buổi chiều thời điểm hắn mới trở về, lúc này lại là Lưu Cảm mùa thịnh vượng hắn sợ lây bệnh cấp hai đứa nhỏ, đi đối diện trường phụ trương mẫu phòng ngủ bên phòng nhỏ ngủ. trương nhược uyển qua đi nhìn một chút hắn, quý dương không có gì tinh thần, mới vừa đánh xong châm, sắc mặt đích sắc có điểm tái nhận, cũng không có gì sức lực, nói nói mấy câu liền ngủ. nàng đi trở về tới, ôm nữ nhi hồi phòng ngủ, không biết có phải hay không không thấy được ba ba nguyên nhân, quý hâm tiểu bằng hữu hôm nay cũng đặc biệt áo, cũng có chút áo. trương nhược uyển bồi nàng chơi đến nửa đêm, tinh bì lừa tận, thật vất vả đem nàng hướng ngủ. Bò lên trên giường, chân băng băng lương lương. Nàng tâm một chút vắng vẻ, nàng ngủ xuống dưới, Quý Dương tối hôm qua lời nói còn ở nàng bên tai quanh quẩn. Nhắm mắt lại, đầu óc có ngao long vang. Loạn, quá rối loạn. Có lẽ là quá bay, mơ mơ màng màng dần cũng ngủ rồi, trong mộng là nàng cùng Quý Dương sơ ngộ cảnh tượng, đó là vườn trường thời kỳ. Hắn ăn mặc màu trắng giáo phục áo sơ mi, cười rộ lên dương quang xoáy khí. "Trương, nếu, Uyển." Hắn gần từng chữ một niệm ra nàng mặt mũi. Đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, phóng nhẹ thanh âm nói, thật là dễ nghe tên. Cảm ơn. Nàng xoay người đi rồi. Lớp học nữ sinh nói, quý dương không thiếu thông đồng lớp bên cạnh nữ đồng học, liêu xong một cái tiếp theo một cái. Nàng cảm thấy như vậy nam sinh nguy hiểm lại ngạo mạn tự đại, không cần để ý tới. Ai, này liền đi rồi. Thiếu niên một tay cắm túi, lùi lại xem nàng, tiếp tục lộ ra mỉm cười. Ô ô em bé tiếng khóc đánh gãy nàng ngộng, chưng nhược huyển quá mệt mỏi, không có trước tiên tỉnh tiếng khóc càng ngày càng vang, Quý Hâm tiểu bằng hữu dùng tiếng khóc biểu đạt chính mình kháng nghị, tiếp tục khóc, dùng sức lớn tiếng khóc. Hoa! ô ô, Hoa! Trương Nhược Uyển theo bản năng trên người hướng bên cạnh đẩy, nhắm hai mắt kéo thanh âm, "Lão công, ngươi mau đứng lên nhìn xem bà bảo, bảo." "Hào xảo." Tay một chút phát không, nàng một chút thanh tỉnh, nhìn bên cạnh, trong lúc nhất thời ngây dại, ánh mắt lập lòe vài hạ. Đột nhiên hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này, nàng giống như rất ít rời giường, đều là Quý Dương đi hống. Nàng có đôi khi quá mệt mỏi, nghe được không phải rất tưởng khởi, liền sẽ đẩy đẩy hắn. Nàng đột nhiên nhớ lại tới, bộ dáng này kêu hắn, giống như không phải lần đầu tiên, trước hai ngày còn cùng hắn làm lũng làm hắn lên hung nữ nhi. Lúc ấy, Quý Dương giống như thức dậy thật mau, tối đầu hôn nàng, bên tai đột nhiên vang lên hắn trầm thấp bất đắc dĩ ngữ khí, "Huyền Huyền a." Nàng ngủ đến chậm, tỉnh lại liền đã quên. Không biết Quý Dương khi đó là cái gì tâm tình, nàng cảm thấy hẳn là rất tâm lãnh. Trương Nhược Quyền đứng dậy ôm nữ nhi, lại là hướng sữa bột, lại là ôm hống. Em bé một buông xuống liền sẽ tỉnh. Nàng ôm nữ nhi dựa vào tủ quần áo thượng hít mắt dưỡng thần, như vậy phi thường phi thường bệnh. Nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước nàng sinh bệnh, Quý Dương một người chiếu cố ba người, trước nay chưa nói cái gì, còn làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỉnh lại không ai cho nàng nấu cháo, Trương Phụ Trương mẫu mua chút bánh bao sữa đậu nành, nàng không phải rất tưởng ăn, muốn đi cách vách xem Quý Dương, nhân ra sáng sớm đuổi hiệu trưởng đi cách vách thị tiếp theo muốn mở họp, chờ hắn trở về, trương nhược uyển quan tâm một chút, hắn thần sắc cũng không thường, bình bình đạm đạm giao lưu, thật sự rất giống thân nhân, bất quá cảm mạo không hảo, cho nên tiếp tục ngủ cách vách. trương nhược uyển do do dự dự, tâm tư mâu thuẫn xung đột, tuy nói cũng quan tâm khởi quý dương, nhưng cũng xa xa không thể so trước kia. hắn cho nàng mua quả xoài, nàng liền cho hắn tức cái lê, hắn nấu cơm nàng liền rửa rau thỉnh canh, nữ nhi tỉnh nàng cũng trước tiên tỉnh đi hống, làm hắn ngủ nhiều một hồi. uyển uyển. Không cần cố tình đi làm một ít việc, tùy ngươi tâm liền hảo. Quý Dương có đôi khi sẽ thật sâu nhìn nhìn nàng vài lần, sau đó đôi nàng nhẹ nhàng như vậy nói. ân. Nàng thông thường sẽ cười nhạt, có lệ qua đi. Nàng sát cố tình, cũng rất mệt. Muốn lấy cái dạng gì phương thức đối mặt Quý Dương đâu. Nàng cũng không biết, đáy lòng phiền muộn, liền cấp trịnh trinh trinh gọi điện thoại, đối phương vẫn luôn ủng hộ nàng ly hôn, còn kiên định nói Quý Dương không phải nàng phu quân. Đô đô đô. Uy, nhược Ui, kia một đầu tiếp lên, ân, đang bận sao? trương nhược uyển do hỏi, không hề ngoài ý muốn, đối phương lại bắt đầu thở ngắn thăng dài, vội à, khách hàng việc nhiều, lao bản vô nhân tính, đã liên tục tăng ca nửa tháng, làm sao vậy? hôm nay có rảnh cho ta gọi điện thoại? chính là đấy lòng thiền, tìm ngươi nói một chút lời nói. trương nhược uyển cầm di động đi ra ngoài, cùng quý dương phát sinh mâu thuẫn, trinh trinh trình đoán, trương nhược uyển không ra tiếng, xem như đi. Quý Dương còn sẽ cùng áo, Phu Thê Gian sao? ở chung lâu rồi đều sẽ có điểm tiểu cọ sát, hắn cũng đủ nhân nhượng người, không phải nguyên tắc tính vấn đề, chúng ta liền lẫn nhau bao dung một chút, không có gì gầy gớm. Nghe Trịnh Trinh Trinh nói, Trương Nhược Uyển ngơ ngẩn, Trinh Trinh, ngươi trước kia không phải nói như vậy, đối nàng tới nói, hôn nhân chính là phiền toái, còn không bằng một người đơn quá hảo, nữ nhân ở hôn nhân trả giá cùng hồi báo không bình đẳng, đó là trước kia, ngươi xem ta hiện tại, lập tức chính là lớn tuổi thừa nữ. Thấp không thành, cao không phải, cũng là kéo dài tới hiện tại, nếu là sinh, cái bệnh cũng chưa người đảo ly nước ấm, lẫn nhau ngưng đỡ, thường thường có người nói nói chuyện, nghĩ đến cũng khá tốt, Quý Dương đối với ngươi không tốt. Trình Trình Trinh lại hỏi: "Con hảo?" Trương Nhược Uyển tối đầu xem mũi chân, không có không tốt, thừa một lần khả năng không thể nghi ngờ lộ ra thích ăn tuyết cá, Quý Dương cấp Hải Tử mua thời điểm cũng cho nàng mua một phần. Sẽ chiếu cố nàng yêu thích, chiếu cố nàng cảm xúc, chọn không ra cái gì sai con hảo ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì đi theo ngươi tâm đi trịnh trinh trinh ở bên kia khuyên bảo cuối cùng lại nói quý dương đối với ngươi khá tốt trương nhược uyển cuối cùng nghe xong trịnh trinh trinh một giờ khuyên bảo trong lúc 50 phút khen quý dương lại còn có có thể nêu ví dụ phân tích ngạnh sinh sinh làm trương nhược uyển nước nguyện ban đầu thay đổi đến ra kết luận chính là quý dương khá tốt phu thê gian hảo hảo câu thông hảo hảo ở chung tác giả có lời muốn nói còn có một chương liền kết thúc không biết hôm nay có thể hay không đổi mới Hôm nay Mễ nhi đích sát vội, 8 giờ trở về quá mệt mỏi, không có biện pháp đi mã, đôi mắt đều phải khép lại, định rồi đồng hồ báo thức ngủ 1 giờ lên mã. Vốn dĩ có thể phát biểu, tối hôm qua thức đêm đuổi ra bản thảo tử, nhưng viết đến không phải thực vừa lòng, cho nên tiếp tục sửa chữa. Cuối cùng một chương liền kiến nghị ngày mai xem lại. Mễ nhi không đoạn càng lạc, từ khai văn đến bây giờ, trừ bỏ trang ép cương chế rừng cày 15 tiên, không đoạn càng quá, nghiêm túc mặt. Càng xong cuối cùng một chương liền có thể đem trình tự điều chỉnh tốt Bằng không đổi mới các ngươi bên kia cũng không biểu hiện, thực phiên thoái, đến lúc đó 370 trường trực tiếp thay đổi thành sau chuyện xưa mở đầu, không cần thân ái một lần nữa đặt mua, tồn cảo 363 trường phát ra tới sau sẽ biến thành phiên ngoại một, xin đừng đặt mua. Phiên ngoại, kiếp trước quyển quyển đi vào hiện thế, xong. Không chờ chương Nhược quyển tưởng hảo như thế nào xử lý cùng Quý Dương quan hệ, một cái bạo kích đã chiều cái này tiểu gia đình đánh nút lại. Nay 1 năm, trường học cán bài giáo viên tiến hành kiểm tra sức khỏe Quý Dương kiểm tra sức khỏe xuất hiện dị thường, bệnh viện yêu cầu lại lần nữa đi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, vừa lúc lại gặp phải trường học Bình khóa, vội lên sau hắn cũng liền không đương một chuyện. Kết quả, một tuần sau, Quý Dương bắt đầu ho khan không ngừng, liên tục tính sốt nhẹ trạng thái, ăn thuốc hạ sốt cũng không thấy hảo. Đi bệnh viện, hiện tại liền đi. Trứng Nhược Uyển đấy lòng luôn có điểm bất an, lập tức hành động lên, mang Quý Dương đi bệnh viện. Bác sĩ nhìn nhìn hắn kiểm tra sức khỏe đơn, làm hắn xử lý nằm viện. Trước làm mấy hạng kiểm tra, trong đó hạng nhất chính là ít tuyến ngược phiến kiểm tra. Trương Nhược Uyển nhìn kiểm tra đơn, nhìn nhìn lại Quý Dương, đối phương một bộ đạm nhiên bộ dáng, nàng lại đột nhiên có điểm sợ hãi. Kiểm tra kết quả phải đợi một giờ mới có thể đóng dấu ra tới, Trương Nhược Uyển bồi hắn chờ ở bên ngoài, ngồi ở ghế trên, cảm giác khá hơn chút nào không. Trương Nhược Uyển ly nước cho hắn, suốt ruột do hỏi, nàng kỳ thật thực đứng ngồi không yên. Ân. Quý Dương uống một ngụm thủy, đem ly nước đặt ở trong tay. Dừng một chút mở miệng, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Không có việc gì bác sĩ sẽ làm ngươi một lần nữa kiểm tra. trương nhược uyển buộc miệng tốt ra, mày đều nhíu lại. Lời nói xuất khẩu mới ý thức được chính mình kích động. Nàng cho rằng đối mặt quý dương, chính mình cảm xúc sẽ thực bình thản, nhưng một lòng lúc này cũng là treo. Quý dương nhìn về phía nàng, nhếch môi cười, rồi sau đó chậm rãi thu liêm ý cười, ta kỳ thật không sợ, chỉ là hài tử con nhỏ. Hắn như vậy vừa nói, trương nhược uyển nước mắt liền ở hốc mắt. Chẳng sợ lúc trước bị hắn bị thương thương tích đầy mình, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có cái gì báo ứng. Có một lần người khác nói hắn ra thai nạn xe cộ, nàng vội vàng liền chạy tới nơi, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Thân thể khá tốt, ta cảm thấy không trở ngại. Hắn an ủi nàng. Ân. Trương nhược Uyển thật mạnh gật đầu, nàng nhìn thời gian, thời gian vừa đến, lập tức đi máy móc trước đáp ứng. Mấy chương báo cáo đơn nhanh chóng đóng dấu ra tới. Quý dương còn không có ruôi tay, nàng cũng đã cầm lấy tới xem. Phim nhựa nàng xem không hiểu, nhưng là chẩn bệnh nàng ước chừng có thể đoán được một chút, quét một chút, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt liền trắng bệnh, tay chân đều có chút nở ra. Ta nhìn xem, quý dương từ nàng mặt sau duỗi tay, trương nhược uyển không cho hắn xem, lôi kéo hắn đi bác sĩ văn phòng, nên bước có chút gấp, trong đầu đều là chính mình nhìn đến chữ, có ngực cùng ngực trái đều có bóng ma, phát hiện dị thường. Bác sĩ văn phòng, trương nhược uyển không làm quý dương đi vào, chính mình một người đi vào. Thường ngày ôn nhu điểm tĩnh người hôm nay phá lệ cường thế. Quý Dương cũng không phản kháng, ở bên ngoài chờ nàng. Đều có bóng ma diện tích thành hình chứng, nhìn dáng vẻ cũng là phổi sai cấu nhọn, cũng không phải thường thấy đốm lành, người xem nơi này cũng có bóng ma diện tích, nơi này cũng là rất có khả năng là ung thư phổi, nếu là khuyết tán nói. Bác sĩ nhìn về phía Trương Nhược Quyển, chậm rãi xuất khẩu. Trương Nhược Quyển cố nén hốc mắt nước mắt, nói chuyện thời điểm môi đều đang run rẩy, kia loại tình huống này làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào trị liệu? U ác tính một khi khuếch tán, kia đã là rất khó chữa khỏi, nếu nghiêm trọng nói, thọ mệnh thực mo liền kết thúc. Người trưởng phu không có mặt khác thực rõ ràng bệnh trạng, ta kiến nghị các ngươi lại đi làm cắt miếng kiểm tra, để chẩn đoán chính xác. Nếu là ung thư phổi nói, vẫn là nhanh chóng trị liệu đi. Trương Nhược Uyển kéo bước chân từ bác sĩ văn phòng ra tới, ánh mắt rơi xuống Quý Dương trên người, làm người nhà, nàng rõ ràng biết chính mình nhất yêu cầu chấn định, nhưng vừa thấy đến Quý Dương, Nước mắt xôn sao liền xuống dưới, giống như thân ở hầm băng, rét lạnh đến cực điểm. Ban đầu còn đang suy nghĩ, Quý Dương nếu đối nàng giống như phía trước giống nhau, nàng cũng có thể mang theo Hải Tử cùng nhau quá. Nếu hắn thay đổi, như vậy nàng cũng có năng lực đối mặt kế tiếp sinh hoạt, có hắn không hắn đều giống nhau, nhưng bác sĩ lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng tâm tựa như bị đau cùn chậm rãi một chút lại một chút chậm rãi mà. Đau triệt nội tâm, đau quá đau quá. Nàng có chút thở không nổi, nước mắt mơ hồ nàng hai mắt cả người đều ở phát run như thế nào khóc quý dương tiến lên giơ tay cho nàng lau nước mắt bác sĩ nói cái gì nàng đột nhiên liền phát gục trong lòng ngực hắn lắc đầu không có việc gì nhất định không có việc gì còn không có chẩn đoán chính xác hắn như vậy tuổi trẻ lại không có bất lương thói quen sao có thể là ung thư phổi đâu không có khả năng quý dương ôm nàng cam để ở nàng đỉnh đầu còn cười được ngươi quan tâm ta nghe thế câu nói trương nhược uyển khóc đến càng hung mãnh nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng coi thường một ít đồ vật tính toán chậm rãi phai nhạt quý dương nhưng nàng đã quên có một số người ái chính là ái thâm nhập cốt thủy muốn quên khả năng chính là rút gân lột cốt mà đau chẳng sợ quý dương là nàng đấy lòng không thể thay thế tồn tại quý dương ở nằm viện trương nhược uyển sợ hai lão lo lắng nói dối phát sốt yêu cầu hạ sốt nhiều lần bảo đảm không có việc gì hẹn trước hậu thiên cắt miếng kiểm tra nàng bồi hắn ở khách sạn quý dương thoạt nhìn tinh thần khá tốt nhưng trương nhược uyển vẫn là tận lực chiếu cố hắn cẩn thận tỉ mỉ ngay kế trương nhược uyển phải đi về lấy tắm rửa quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt quý dương rửa vào trên giường bệnh gọi lại nàng có cái gì yêu cầu lấy sao nàng xoay người nhẹ giọng hỏi hắn uyển uyển quý dương nhìn về phía nàng nửa khí ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạm, ngăn tủ cái thứ hai ô ôm ân nàng nghi hoặc quý dương cười đem bên trong đồ vật lấy lại đây ta xem một chút hảo Ta buổi tối lại đây, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chưng nhờ quyển tưởng cái gì tư liệu. Tới rồi ra, nàng thu thập hảo quần áo, mở ra ngăn tủ đi tìm. Nhìn đến bên trong đồ vật, tay dừng lại, một hồi lâu mới lấy ra tới, một phần phân phiên, hốc mắt có điểm ước ác, hơi hơi ngẩng đầu, không cho nước mắt nhỏ giọt tới. Nàng chậm rãi ngồi ở trên sofa, đáy mắt vô thần, ánh mắt đối với mép giường, trong trí nhớ hình ảnh giống điện ảnh hồi phóng. Ngươi mua nhiều như vậy bảo hiểm làm cái gì? Chúng ta không cần phá lệ chữa bệnh bảo hiểm, ngươi lần trước không phải mua sao. Nàng bụng hơi đột, một bên tay vịn bụng, nhìn trên tay mấy phân bảo hiểm, nghiêng người xem quý dương. Muốn, muốn mua. Quý dương không chút do dự xuất khẩu, bảo ngạch không đủ, ta muốn bảo đảm ta sẽ ra chuyện, ngươi cùng hài tử đều có thể cả đời vô ưu. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không được ngươi nói mình như vậy. Nàng hừ nhẹ một tiếng, sụ mặt, thập phần không cao hứng. Này không phải sợ chính mình sẽ ra chuyện sao? luyến tiếp ném xuống các người. Quý Dương thò lại gần ôm nàng, thân nàng gương mặt, bảo bảo hôm nay ngoan không ngoan. Ngoan a, mỗi ngày đều thực ngoan. Nàng tươi cười rạng rỡ, túi người qua đi ôm hắn, ngồi ở trên người hắn, mảnh khảnh tay đáp thượng hắn vai, lười biếng hướng trong lòng ngực hắn ngắn dựa. Quý Dương hoàn nàng, thân mổ nàng, nàng tựa hồ cảm thấy thực nữa, duỗi tay cười đẩy ra hắn, hư muốn chết, ngựa. Phòng trong cảnh tượng chậm rãi biến hóa, nàng nhìn về phía sofa sườn biên nhìn đến trên đầu mang mao dệt mũ chính mình, trong lòng ngực còn ôm một cái em bé, trên người ăn mặc thật dày giữ ấm áo ngủ, kia hẳn là mới vừa sinh hải tử không lâu. Quý Dương liền ngồi xuống nàng phía trước, cổ tay háo bị vắt lên, phía trước phóng một cái tiểu buồn, bên trong phóng đầy băng thương. Quý Dương đem nàng chân đặt ở bên trong, nàng nỗ miệng cười, mi mắt cong cong, lần này độ ấm vừa vặn tốt, giỏi quá. Đồng. Quý Dương nhướng mày, ngẩng đầu xem nàng. Bảo Bảo, Ba Ba là nhất đồng. Nàng tối đầu xem hài tử, đáy mắt đều là hạnh phúc ý cười. Sinh sao sinh sao sinh sao, tái sinh một cái tiểu áo đông. Nàng thanh nhãm lại ở bên thai văng lên, trưng ngừa quyển ánh mắt chuyển hướng trên giường, nho nhỏ quý hách ngồi ở giường nội sườn, đôi tay phụng bình sữa, ngoan ngoan ở uống mãi, nàng ghé vào quý dương bố thượng, hắn tác nằm bỏ thân mình cầm di động xem trận bóng, không sinh, một cái liền có đến bị, còn sinh, cái gì sinh, có ta cùng nhi tử còn chưa đủ. Muốn nữa nhi. Nàng ghé vào hắn đầu vai tiếp tục làm nũng, lão công, người không yêu ta. trương nhược quyển nhìn như vậy tùy hứng chính mình, nàng sẽ cùng quý dương làm nũng. nhưng không như vậy quá mức, nhưng hiện tại đấy lòng cảm xúc lại không ngừng ở biến hóa. đây là nàng ký ức, thức tỉnh ký ức, hình ảnh còn ở tiếp tục. quý dương nghiêng đầu xem nàng, khép đi mắt. nàng đột nhiên đi phía trước thấu, thân ở trên mặt hắn có chút khiêu khích, tăng thêm ngư khí. vậy ngươi nói ngươi yêu ta hay không? ngươi yêu ta hay không? quý dương ánh mắt bất đắc dĩ lại sùn định. Một lần nữa quay lại đầu, xem như cam chịu. Nàng nằm sắp xuống tới tiếp tục ôm hắn, đem hắn di động phóng đảo, ở bên thai hắn tiếp tục mà hắn. Trương Nhược Uyển nhìn chằm chằm trống giống giường, bên miệng lộ ra ý cười, những cái đó ký ức ở nàng trong đầu xuất hiện, một kiện lại một kiện, dần dần rõ ràng lên, chậm rãi phủ qua những cái đó thống khổ bất kham hồi ức. Tương thức tương duyên yêu nhau, kết hôn sinh con, cùng nhau đi qua lộ, đi qua địa phương, nói qua nói, đã làm sự, mỗi một cái ngọt ngào nháy mắt, nàng đều biết Trương Nhược Uyển lau khô nước mắt, hòa hoan cảm xúc, đứng dậy đi ra ngoài. Trương phụ Trương mẫu có điểm hoài nghi, nhưng trước sau không hỏi ra khẩu, Trương Nhược Uyển hôn hôn nữ nhi, đối phương hướng nàng cười, nàng giơ tay sờ nàng, nữ nhi thật giống Quý Dương, so quý hách còn giống, là bọn họ tình yêu kết tinh. Nàng cấp Quý Dương mua cơm, hai cái thanh xảo đồ ăn thêm một cái canh. Tới thời điểm Quý Dương chính rửa vào phát ốc, thấy nàng lại đây cười cười, bảo bảo hôm nay ngon sao? Ân, ăn cơm trước đi. Nàng gật đầu. Đem giường bàn phong hảo, đồ ăn bày ra tới, ngồi ở hắn đối diện, dôi tay cho hắn thỉnh chén canh, uống điểm ấm dạ dày. Quý Dương tiếp nhận tới, nhìn nhiều nàng hai mắt, kéo kéo khỏe miệng, không có tiếp tục nói chuyện. Hai người trong khoảng thời gian này giao lưu vẫn luôn là như thế này, nàng cũng rất ít hồi hắn, cho nên cơ bản rất ít liêu một ít dầu dịa sự tình. Ăn cái này. Trương nhờ quyển cho hắn gắp đồ ăn, thúc giục hắn ăn nhiều một chút. Ăn xong sau nàng thu thập chén, đem mang đến bảo hiểm cấp Quý Dương. Lời nói nhẹ nhàng, tất cả đều tại đây. ân ta trước nhìn xem, ngày mai làm xong kiểm tra biết kết quả lại nói. Hắn lật xem, tổng cộng vài phân, lúc trước chính là tùy ý mua mua, còn rất toàn, bảo ngạch cũng rất cao. trương nhược huyền biết chính mình lừa không được hắn, quý dương tuy rằng chưa nói, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều biết, nghe hắn nói như vậy, nàng đột nhiên khóc, chiều cao cái gì dùng, sẽ không dùng đến. Loại này trọng tật hiểm, hơn phân nửa bảo chết, đặt tới lý bồi điều kiện, người cũng lưu không được. Lần trước tuy rằng là đau lòng, nhưng cũng có sợ hãi vô thố hoàng hốt, không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Lúc này đây, Quý Dương vừa nói, nàng cả người liền vô lực, cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm, kề bên tan vỡ. Huyền uyển Quý Dương vẫn luôn biểu hiện thật sự lý trí, không có gì hảo khóc, mỗi người đều có mỗi người mệnh. Nếu thật là ung thư, liền không trị, cũng không cần thiết, lưu trữ tiền cho ngươi cùng hài tử, chỉ là cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Với ngươi lần trước nói sự tình, vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Một lần nữa đi bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, nhưng hiện tại ta cảm thấy khá tốt, không thích khá tốt, tìm cái đối với ngươi tốt, tận lực có thể đối hại tử hảo một chút, cũng có người nâng đỡ cùng nhau quá, còn có thể chiếu cố ngươi. Đồng đội cấp lực ngươi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là không cần ngây ngốc đem tài sản bại lộ cấp đối phương. Hắn nói rất nhiều, mỗi một cái đều là tự đáy lòng kiến nghị, Trương Nhược Uyển sớm đã khóc không thành tiếng, nhịn không được tiến lên đi ôm chặt lấy hắn. Nàng không biết ngày ấy quý dương nghe được nàng nói như vậy thời điểm là cảm giác như thế nào, cũng không biết hắn có bao nhiêu khổ sở thất vọng, nhưng là hiện tại, nàng vô pháp tiếp thu không có hắn, không cho phép hắn ra một chút sự. Không tiếp thu được. Nàng như vậy yêu hắn, ai đến thắng qua chính mình, quý dương nếu xảy ra chuyện, tinh thần tây trụ đều phải toàn bộ sụp đổ. Không khóc ca. Hắn hồi ôm nàng, nhẹ hống, thật đúng là đem nàng đương quý hâm. Chỉ cần ngươi, ta chỉ cần ngươi, quý dương, ta chỉ cần ngươi. Nàng ngẹn ngào, rơi lệ không ngừng, ta nói ta chỉ cần ngươi, ta ai đều không cần, không cần. Ngươi nói, cùng ta cùng nhau đem hải tử nuôi lớn, cùng nhau giáo dục, không thể ném xuống ta một người. Nàng đây mặt nước mắt, nhìn quý dương, khổ khịp, lao công, ngươi đừng ném xuống ta một người hảo sao. Ta sợ hãi. Quý dương lúc này sắc mặt mới có điểm biến hóa, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, mắt đen cảm xúc kích động, chương nhược quyển hít một hơi, tiếp tục mở miệng, ta làm rất mộng, mơ thấy ngươi không cần ta, không cần bảo bảo. Ném xuống ta một người, cùng người khác ở bên nhau. Nói hiệu nói vượng. Quý Dương nhíu mày, nghiêm túc đánh gây nàng. Ngươi nói ngươi không có từng yêu ta, đối ta cũng nhị, mới không cần cùng ta cùng nhau sinh dưỡng tiểu hải tử, yêu ta lăn đến rất xa. Trưng nhược uyển đối kia đoạn ký ức đã có điểm mơ hồ. Huyền huyền, thiếu làm lung tung rối loạn ngộng. Quý Dương sụ mặt, vẻ mặt không vui, rõ ràng là thật sự, chiều giấy giúp nàng sát nước mắt, mộng la phản. Mộng la phản, bảo bảo sinh ra. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau dưỡng, buổi ta cùng nhau đi xuống đi, còn muốn vẫn luôn vẫn luôn rất tốt với ta. Nàng cương điệu. Ân. Quý Dương gật đầu. An ủi nàng, ta sẽ tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu. Sẽ không có việc gì, mới sẽ không có việc gì. Trương Nhược Uyển tiếp tục ôm hắn, nghiêng mặt dựa vào hắn dày rộng trên vai, cọ cọ, không ngừng xuất khẩu, không cần ngươi có việc. Nàng cảm thấy phía trước sự thương Quý Dương bị thương không cạn, nàng trước nay không như vậy đối diện hắn, hắn là phát hiện. Chỉ là kia phiên lời nói làm hắn thập phần thất vọng buồn lòng. Buổi tối, bởi vì là phong bệnh một người, giường lớn một ít, Trương Nhược Uyển cùng hắn cùng nhau hoa ở mặt trên, nàng giống di vãng giống nhau đại ở trong lòng được hắn, duỗi tay ôm hắn. Quý Dương ôm ấp là nàng cảm thấy nhất ấm áp địa phương, vô số nháy mắt lại ở trong đầu trào ra tới, đối nàng tới nói siêu cấp ấm lòng lại chưa khỏi, nhìn hắn mặt mày đều mỉm cười. Hắn cúi đầu xem nàng, đáy mắt nghi hoặc, còn chưa dò hỏi, Trương Nhược Uyển nhẹ nhàng hôn hắn cảm bị hắn nhìn vẫn là có điểm ngượng ngùng. Quý Dương xoa xoa nàng đầu, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ân, nàng tránh ở trong lòng ngực hắn. Hôm sau, sáng tinh mơ Quý Dương liền phải đi làm tiểu phẫu thuật, sau đó đưa đi xét nghiệm chẩn đoán chính xác. Trương Nhược Uyển ở bên ngoài chờ hắn, không ai so nàng càng dày vò. ở Quý Dương trước mặt không biểu hiện ra cái gì, trên thực tế tinh thần đều ở căng thẳng, tùy thời đều có khả năng không tiếp thu được. xét nghiệm kết quả không ra tới, Quý Dương còn phải tiếp tục nằm viện. Trương Nhược Uyển chỉnh thể bồi hắn, hai người nị vai tại cùng nhau. Này tính qua sẽ hai người thế giới sao? Quý Dương nhìn phía trước Trương Nhược Uyển hỏi. Không tính. Ta không cần như vậy hai người thế giới. Nàng chuyển qua tới, đợi ngươi hảo, chúng ta đi địa phương khác, có ai ở chỗ này quá hai người thế giới. Quý Dương luôn là như vậy, nói nói như vậy giảm bất không khí, nàng biết hắn sợ nàng áp lực tâm lý quá lớn. Ngày thứ hai, kết quả ra tới. Trương Nhược Uyển cũng không dám đi lấy, bản năng muốn trốn tránh. Vẫn là quý dương sấn nàng đi vê đút cờ thời điểm đi lấy, kết quả nàng chạy tới, hắn còn chưa nói lời nói, nàng sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Trắng bệnh trắng bệnh, không có một tia huyết sắc Quý dương cũng không dám hàm hồ do nàng, tốt, không có việc gì, bất quá phải làm cái giải phẫu. Nghe ngôn, chưng nhược huyền thân mình đột nhiên tùng xuống dưới, nước mắt vẫn là không ngừng đi xuống lưu, nỉ non, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. chẩn đoán chính xác là viêm phổi tính giả nhọn một loại dễ dàng bị phán đoán thành ung thư phổi nhiễu lành chọn dùng giải phẫu cắt bỏ nói hiệu quả lộ rõ hơn nữa khôi phục tốt đẹp bác sĩ an bài giải phẫu trương nhược uyển lúc này mới dám yên tâm thông chi trương phụ trương mẫu không phải ưu ác tính làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi kế tiếp nàng lại lo lắng quý dương lên bàn giải phẫu nguy hiểm sợ ra ngoài ý muốn ôm hắn cả đêm cả đêm ngủ không đến quý dương còn không thể nói nàng vừa nói lên hai mắt nước mắt lưng tròng đau lòng vẫn là hắn nói rất nhiều Hắn bị ném vào phòng giải phẫu thời điểm Trương Nhược Uyển vẫn là chân mềm, ngồi ở bên ngoài ghế trên cũng chưa cái gì sức lực đứng lên, dự lô hai ngay bên trong động tĩnh. Nhìn Quý Dương bị đẩy ra, khí sắc tái nhợt, nàng tâm đều nắm thành một đoàn. Ở bệnh viện chiếu cố hắn, xuất viện lúc sau, sợ hai tử xảo, hai người ở tại đối diện phòng nhỏ, Trương phụ Trương Mâu đi đối diện chiếu cố hai đứa nhỏ, Trương Nhược Uyển mấy ngày này cũng đem bảo bảo ném tại sau đầu, đáy mắt cũng chỉ có Quý Dương khôi phục trạng thái. Nữ nhìn nếu là khóc nàng đều sợ xảo đến quý dương nghỉ ngơi, ôm nhẹ giọng nói, bảo bảo lại khóc mụ mụ khiến cho bà ngoại ôm đi. Quý hâm tiểu bằng hữu liền cùng có thể nghe hiểu dường như, chê môi liền đình chỉ tiếng khóc, đáng thương hề hề nhìn mụ mụ, mà mụ mụ chỉ xem ba ba, nàng chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống. Nàng không bao giờ là mụ mụ tiểu tâm can. Lại quá hai tháng, quý dương hảo sau, hai người đi một lần khoảng cách ngắn lưu hành, đi chính là quốc nội nổi danh cố đô. Trương Nhược Uyển ăn mặc màu lam nhạt khắc hoa cập đầu gối váy, mang theo đỉnh đầu màu vàng mũ, dáng người thon thả tinh tế, một chút đều nhìn không ra tới là xinh quá hai đứa nhỏ người, nàng nắm Quý Dương đi ở phía trước, thiếu nữ cả mười phần. Quý Dương nhìn nàng bóng dáng, trong tay còn cầm một chuôi địa phương gạo nếp đòn bánh, khóe miệng giơ lên một mạt độ cùng, nhìn ngẫu nhiên chuyển qua tới nói chuyện nàng, đáy mắt thực nu. Người nhiều thời điểm, hắn rũi tay hoãn thượng nàng eo, Trương Nhược Uyển thói quen tính rũi tay ôm lấy hắn, nhéo hắn góc áo. Buổi tối đi đường đi bộ chơi một vòng, trở về thời điểm phải đi về dân túc, rất dài một đoạn đường, Trương Nhược Uyển còn ăn mặc sơn núi cùng, càng đi càng chậm. Quý Dương lôi kéo tay nàng, sau đó chính mình ngồi xổm xuống, hướng chính mình bối thượng mang, Trương Nhược Uyển phản xạ có điều kiện sau này lui, ngươi thân thể còn không có hảo. Bộ dáng này là đem hắn đường dễ toái hoa, hoa. Không có việc gì, hảo đâu. Quý Dương cười, tiếp tục lôi kéo nàng, dễ như trở bàn tay liền đem nàng cong lên tới, đi phía trước đi. Trương Nhược Uyển sợ hắn mệt, an an ổn ổn dựa vào hắn bối thượng, hoàng cổ hắn nhìn phía trước mờ nhạt đèn đường, nàng có điểm hoàng hốt, giống vô số liên ái thời điểm giống nhau, đấy lòng ngọt ngào ở lan tràn, hai người cảm tình thăng ôn, so với phía trước càng tốt, Trương Nhược Uyển có khi cũng sẽ làm ác mộng, mơ thấy những cái đó thống khổ hình ảnh, Quý Dương đối nàng ác ngữ tương thêm, biểu tình lạnh nhạt, hận không thể ngôn ngữ hóa thành lợi kiếm hung hăng thứ nàng. Lúc này đây còn mơ thấy Quý Dương nói nàng hài tử rất đến xứng đáng. Ai làm nàng ăn no không có chuyện gì xem hắn di động, còn theo dõi, sớm một chút ly hôn đến hảo. Trương Nhược Quyển chấn mắt, trên mặt đều là nước mắt, tâm ẩn ẩn làm đau, làm ác mộng. Quý Dương lời nói lời biếng, không bật đèn, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, hôn hôn cái chán của nàng, vu nàng phía sau lưng, như thế nào lại làm ác mộng? Ngoan ngoãn ngủ. Ân. Trương Nhược Quyển một lòng lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghe bên thai hắn cường kiện hữu lực tim đập, hồi ôm hắn, nhắm mắt thực mo liền tiến vào ngọc đẹp lúc này đây nàng làm chính là mộng đẹp trong mộng là quý dương cùng quý hách lắp ráp đua xe cảnh tượng nàng ôm nữ nhi ngồi ở một bên trương phụ trương mẫu ngồi ở trên sofa xem tv người một nhà hòa thuận vui vẻ khoe miệng nàng lộ ra một mặt cười vô ý thức ở quý dương ngực mê luyến cọ cọ tác giả có lời muốn nói vốn dĩ dự tính chỉ viết 2 ngàn mấy kết quả viết năm nghìn mấy dự đánh giá sai lầm lại đến thức đêm anh anh anh, anh rốt cuộc kết thúc làm này một trương phát một trăm bao lì xì ngủ ngon thân ái không được sùng ai vương phi một vương gia uống rượu một người mặc vải thô áo ngắn nữ tử đi vào tới nữ tử xinh đến trắng nõn da như ngưng trì mi như sa đại ngũ quan tinh xảo mỹ lệ bất quá giả hảo khuôn mặt tấn hiện tiểu tụy, tái nhợt đến không có một tia huyết sắc một đôi bảo dưỡng thích đáng tay nhỏ dài ngón tay ngọc hiện giờ sưng đến rông cái củ cải đỏ thân mình mảnh khảnh thoạt nhìn yếu đuối mong manh trên giường cốt xấu như sải nam nhân giật giật kịch liệt ho khan bài thành đột nhiên nghiêng người ghé vào mép giường Nôn ra mấy khẩu huyết. Vương gia, Lăng dư đồng tử co rụt lại, suốt ruột đi tới, đỡ hắn, nhìn trên mặt đất đỏ tươi huyết, cả người lung lay sắp đổ. Vô dụng, Nam nhân suy yếu đỡ tay nàng, cái mốc meo chăn, cả người lanh đến thẳng phát run. Sẽ không có việc gì. Lăng dư nỉ non, vội vàng chạy đến một bên trong ngăn tủ, đem sở hữu quần áo lấy ra tới hướng trên người hắn cái, thanh âm mang lên ngại nào. Vương gia sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Nàng đem hắn nâng dậy tới. Cầm chén thuốc bưng lên tới, làm hắn rửa vào nàng trên vai, chậm rãi cho hắn uy dược. Gốm sứ chén thiếu một cái khẩu, nước thuốc mặt trên còn bay một ít cạn, nàng cầm cái muỗng múc một muông nhỏ. Ăn liền sẽ hảo, bọn họ nói này đó là thảo dược, đối vương gia bệnh nhất hữu liệu. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng thổi, mắt đẹp mang theo một tia hy vọng. ngươi trên tay vòng tay đâu? Nam nhân nhìn phía nàng tay, thiếu khí vô lực, không phải nói sẽ không rời khỏi người sao. Mang qua không có phương tiện, thiếp thân cấp hái được. Lăng Dư đôi mắt lập lọi hạ, nhìn chính mình tràn đầy nước ra tay, mất tự nhiên trở về rụt rụt. Nam nhân không đáp lời, thực tế sớm đã dự đoán được, sợ lại là bị những cái đó cung nữ thái giám lừa gạt đi, đáy mắt ảm đạm lại đau lòng. Vương gia uống trước dược, uống dược liền sẽ hảo. Nàng bưng dược, hướng hắn bên miệng uy. Nhìn nàng dần dần tái nhợt sắc mặt, hắn đem muốn xuất khẩu nói nuốt trở vào, nghe nàng lời nói, chậm rãi hé miệng. Đột nhiên, cảnh tượng một đuổi. Trong ngõ nữ tử hỉ cực mà khóc chạy vào. Vương gia, thái y y tới, thực mau liền sẽ trị hết. Nam nhân nhìn tiến vào thái y y, ánh mắt một chút che kín hung ác nham hiểm, ta không có việc gì, không cần xem bệnh. Vương gia, ngài làm thái y y xem một chút, cầu xin ngài. Lăng dư nhìn suy yếu hắn, hốc mắt dần dần đỏ, thiếp thân cầu xin ngài, lại như vậy đi xuống cần phải như thế nào cho phải. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn dưng dưng nàng, nhìn này phong ốc sơ sài, âm hàn mưa rột, tàn phá bất ham, cuối cùng là luyến tiếp ném xuống nàng một người. Ho khan vài thanh, đem chính mình tay đưa qua đi. Ta khai cái phương thuốc, dựa theo mặt trên đi bắt, uống thượng vài lần liền hảo. Cảm ơn Thái Y y, cảm ơn. Giọng nói của nàng phiếm kích động, vội vàng đem Thái Y y đưa ra đi, lấy thuốc sắc thuốc. Thái Y y nói uống thượng tam phút liền sẽ hảo. Dư nhi, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Thiếp thân như thế nào sẽ gạt vương ra? Quý dương nằm ở trên giường, gắt gao nhấp môi, giữa chán tất cả đều là mồ hôi mỏng trên mặt hắn che kín thống khổ dãy rủa, trong ngộng cảnh tượng còn ở tiếp tục. Âm lanh cửa cung bị mở ra, dẫn đầu thái giám trên tay phủng đẹp đẽ quý giá quần áo, rũi tay đi theo hai bài cung nữ thái giám cùng thị vệ. Lăng Quý phi, nhà ta phụng hoàng thượng ý chỉ tiến đến tiếp ngài. Vừa mới khôi phục thân mình, đi xuống giường nam nhân đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn về phía một bên nữ nhân, "Quý phi." Lăng Dư cúi đầu, chậm rãi hướng thái giám bên kia đi, phải quỳ xuống tiếp nhận đối phương đưa qua quần áo. "Ngươi là của ta vương phi." nào đều không được đi. Hắn túm tay nàng, muốn đem nàng cướp về, đáy mắt hoảng loạn lại sợ hãi, đem nàng gắt gao hướng chính mình kia đầu kéo. Hiện vương gia, không đúng, hiện tại ngươi chính là bị giam lỏng ở lãnh cung tù phạm, chính là tiện dân, từ đâu ra vương gia vương phi. Nam mơ còn không có tình đâu. Thái giám âm dương quái khí thanh âm truyền đến, che miệng cười khẽ. Cút đi, tất cả đều cho buồn vương cút đi. Nam nhân lôi kéo lăng dư không cho đi, muốn đem bọn họ hoành đi ra ngoài, trường hợp một trận hỗn loạn. Thị vệ tiến lên đem hai người tách ra, bị hắn đổ vài cái. Miễn cương đem hắn ngăn chặn, nàng hồng hốc mắt, vẫn là đi rồi. Lang dư, hắn màu đỏ tươi mắt, giống lên nàng một tiếng. Lang dư, Quý Dương nhắm chặt mắt, đặt ở một bên tay gân xanh bạo đột, mồ hôi lạnh ứa ra, lại bị kéo vào một cái khác cảnh tượng. Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, niệm ở ngày xưa cũ tỉnh, hiện đem ngươi phóng xuất ra lên cùng, cả đời không được hồi kinh, còn không quỳ hạ tạ ơn, đem Lang dư trả ta, trả ta trả lại cho ta, quý diệu, ngươi không chết tử tế được. lớn mật, thẳng hô thánh thượng tiên huý, cho ta đánh, đánh không chết liền thành, ném ra cung đi, ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. thời tiết thay đổi thời tiết thay đổi, kinh thành lăng quý phi hành thích vua, này thiên hạ muốn thời tiết thay đổi. trong cung đang ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dư nhi quần áo tả tơi nam tử trở về đi, đi được suốt ruột còn té ngã, phía sau truyền đến người khác tiếp tục nghị luận thanh âm, lăng quý phi tự sát, uống lên độc dược nghe nói cũng bị ngu mã phanh thầy ngã trên mặt đất nam tử thân mình cứng đờ đáy mắt cực kỳ bi thường, môi mấp máy vài cái nhịn không được kêu dên lên mau xem có người nhảy sông tự sát sâu như vậy thủy hẳn phải chết không thể nghi ngờ a dư nhi quý dương hô một tiếng đột nhiên chấn mắt một chút ngồi dậy tới xuyên áo trong đã ướt đẫm miệng khô lời khô hắn ấn chính mình trái tim buồn thật sự có chút thở không nổi tâm van truyền đến đau đớn thật lâu không tiêu tan Nguyên chủ nguyện vọng còn ở bên thai tiếng vọng, giúp ta bảo hộ hảo mẫu hậu hoàng huynh, hảo hảo bảo hộ dư nhi. Quý Dương đứng dậy xuống giường, cho chính mình đổ ly trà, hoán lại tới sau nhìn chung quanh hạ phòng trong hứa cảnh, làm hoàng đế bảo đệ, đương triều nhất được sủng ái vương gia, mặc quần áo chi phí tự nhiên xa hoa. Phòng sơn biên phóng một cái kệ sách to, dùng hy quý hoa lê thụ chế thành, rộng lớn bàn gỗ còn lại là tím rêu mục, bốn phía bảy biện không ít chân quý đồ cổ, trên tường treo không ít giá trị liên thành chân tích vừa mới tân hôn mấy ngày, nguyên chủ lại hàng đêm ở thư phòng. vương gia, ngoài cửa truyền đến nha hoàng thanh âm, ngài tỉnh sao? bọn nô tỳ tiến vào hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo. quý dương mở miệng, vào đi. nghe ngôn, ngoài cửa nha hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng thủy túi đầu tiến vào. không cần, ta chính mình tới. quý dương giơ tay ngăn lại, rửa mặt xong tiếp nhận nha hoàng đưa qua triều phục, thuận miệng hỏi, vương phi gần nhất đang làm cái gì? nghe vậy, nha hoàng hơi giật mình. Từ vương phi nhập phủ, vương gia chưa từng chủ động đề cập nửa câu, tân hôn màn đêm buông xuống lưu vương phi một người phòng không gối chiếc, ngày thứ ba lại mặt không thèm để ý tới, cũng là vương phi một người trở về, không chỉ có như thế, đã nhiều ngày, vương gia dạo thanh lâu dạo nhà thổ nghe khúc nhi, hôm qua mới đem một cái ca cơ mang về tới muốn thỉnh chỉ phong chắc phi. Vương phi mới nhập môn, hiện tại lại là toàn thành người cho cười. Hồi vương gia, vương phi hôm nay thân thể không khỏe, nghe nói từ Lang phủ trở về ngẫu nhiên cảm phong hàn. Đang ở tu dưỡng, nhà hoàn hồi, quý dương thiển những mầy tâm, làm nhà kho chọn chút tốt nhất đồ bổ đưa qua đi, liền nói là bổn vương tâm ý, làm vương phi hảo hảo dưỡng thân mình. Đúng vậy. Một lát sau, quý dương đi ra ngoài, ngồi trên cỗ tiệu, hướng hoàng cung đi. Hiển vương phủ đệ ly hoàng cung không xa, nửa nén hương thời gian liền tới rồi. Cách đó không xa hồng tường hoàng ngói trương hiển hoàng gia uy nghiêm, phá lệ kim bích huy hoàng, hoàng cung kim đỉnh hồng môn làm người du sinh ra trang trọng cảm giác. Đương triều hoàng đế Quý Diệp Trần là vị minh quân, cùng nguyên chủ đồng bảo, toàn vì thái hậu sở sinh. Trừ cái này ra, còn có ba vị hoàng tử, Nhị hoàng tử Quý Diệu, Ngũ hoàng tử Quý Triều, Bát hoàng tử Quý Hưng, đều đã phong vương. Ra Hòa Điện. Trong điện từ nhiều căn mồ đỏ đại trụ chống đỡ, mỗi một cây đại trụ thượng điêu khắc sinh động như thật kim long đồ án, long ỷ phía trên ngồi thân xuyên kim sắc hoàng bào nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn phía dưới thần tử. Quý Diệp Trần thượng vị không bao lâu, cánh chim còn chưa đầy đặn, còn phải nhiều hơn nhường nhịn mỗi một lần thượng triều đều là cùng một đám lao ngoan đồng đấu trí đấu dũng một phen tranh luận các không nhung nhịn các phái đều không muốn vứt bỏ chính mình ních lợi đều ở tranh đấu gay gắt quý diệc trần giận không thể át phủ tay vung lên bài triều nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mọi người quỳ xuống quý diệc trần hừ lạnh một tiếng đi xuống tới con đường quý dương nhìn đứng ngoài cuộc bảo đệ ngựa khí hận sắt không thành thép cuối cùng chỉ hóa thành một câu không có việc gì nhiều đi bồi bồi mẫu hậu Đúng vậy. Quý Dương rũ đầu, lời nói không mặn không nhạt. Hoàng đế đi rồi, mọi người phân công tụ ở bên nhau, khe khe nói nhỏ. Quý Dương xoay người trở về đi, nhìn đến phía trước người, cung kính mở miệng, nhạc phụ đại nhân. Phía trước người hơi giật mình, vẫn đục mắt mang theo giận tái đi, xuống mặt, ngại với đối phương thân phận cùng chung quanh người tầm mắt, cứng rắn nói, vương gia không cần đa lễ. Lăng thừa tướng mãi dư nhi cha ruột, tự nhiên chính là bổn vương trường bối, theo lý thường hẳn là. Quý Dương hồi. Lăng Uy đáy lòng cười nhạo, mặt ngoài công phu làm được thật đúng là hảo, nếu không phải ngại với nhiều người như vậy, hắn thật muốn chất vấn, ngày thứ ba lại mặt hắn hảo con rể như thế nào không trở về. Đương nhiên đem hắn cái này nhạc phụ để vào mắt. Bổn Vương còn muốn đi xem mẫu hầu, liền đi trước một bước. Quý Dương lại nói một câu, nhấc chân đi ra ngoài. Lăng Uy khẩn mân ngôi, đáy mắt cực kỳ không vui. Nghe nói Lăng gia tiểu thư gả qua đi cũng chưa động phòng hoa chúc, hiển Vương gia cũng chưa bồi nàng hồi môn, Lăng thừa tướng mặt đều bị mất hết hiện tại toàn thành người đều đang chế cười, không chỉ có không động phòng hoa trúc, ngày hôm sau tiến cung kính trà tạ ơn cũng chưa kêu vương phi, là nàng chính mình dám xịt một người tiến cung, nay liên tính quá mức. Ta nghe nói a, vương gia đem một cái ca cơ mang về vương phủ, sủng ái đến cực điểm. Hừ, lang uy sắc mặt hung ác nhăm hiểm, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay tháo rời đi. Hắn nửa đời người thanh danh đều hủy ở chuyện này thượng, mà quý dương sau lưng lại là hoàng đế cùng thái hậu, hoàn toàn vô pháp. Ra thái cung. Hiền vương ra đến. Quý Dương đi vào tới, nằm nghiêng ở trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần người trấn mắt, chậm rãi đứng dậy, nàng thân xuyên kim hoàng sắc mây khói sam theo mẫu đơn, đặt ở một bên trên tay mang theo hộ rác, mặt trên được khảm mấy viên ngọc bích. Người này đó là đường triều Thái Hậu triệu thị, nàng qua tuổi 40, trên mặt còn chưa xuất hiện năm tháng dấu vết, thoạt nhìn giống 30 tuổi, da thịt no đủ, khí độ càng là ung dung hoa quý. Mẫu hậu, Quý Dương gọi một tiếng. Hôm nay có rảnh tới xem ta. Thái hậu tiếp nhận cung nữ đưa qua trà nóng, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhàn nhạt mở miệng. "Quý Dương mặt thanh." Thái hậu lại bị một hơi, trung quy là chính mình nhi tử, mắng cũng mắng qua, đối phương trung quy không nửa điểm biến hóa, làm nàng bất lực, rốt cuộc là thân ở thâm cung nữ nhân, nàng thực mau bình ổn chính mình lửa giận, "Ngồi đi. Đứa con trai này không biết tùy ai, tùy hứng làm vậy, đáy mắt không hề có quy củ đang nói, tuy là nàng lại có thủ đoạn, Quý Dương nếu là đối nghịch, nàng cũng hoàn toàn vô pháp." Quý Dương ở một bên ngồi xuống, Nói thẳng nói, hoàng thượng để cho ta tới nhìn xem mẫu hậu. Hoàng thượng không cho ngươi tới, ngươi liền không tính toán tới xem ta. Thái hậu bang một tiếng đem cái ly bông, thanh tuyến tự mang uy nghiêm, ngươi còn muốn nháo tới khi nào, sự tình đã thành kết cục đã định, chẳng lẽ muốn cho toàn thành người chê cười không thành. Ta nhất không muốn nhìn các ngươi trở mặt thành thủ, vẫn là vì một nữ nhân, còn thể thấu gì. Nếu làm ta lại tuyển một lần, ta như cũ sẽ đem lăng dư tuyển cho ngươi đương vương phi, đến nỗi mặc điểm, nàng sẽ không vào cung nhưng cũng minh viên cùng ngươi không có bất luận cái gì liên hệ nói lên cái này đề tài thái hậu tái hảo hàm dưỡng cũng biến mất tức giận đến ngược kịch liệt phật phồng. quý dương mẹ luyến mạc điểm hồi lâu nàng không phải không biết nhưng nữ nhân kia dạ tâm cực đại còn coi thường kẻ hèn một cái hiển vương phi thái hậu bất giận ma ma tiến lên thế nàng thuật khí mặc quý phi cầu kiến thái hậu hoán vải khẩu khí ánh mắt lại nhìn phía quý dương đợi một hồi lâu lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng khai tôn khẩu làm nàng vào đi Tiến vào người thân xuyên màu mận chín phết đất vọng tiên váy nữ nhân đi vào tới, nàng trên đầu mang bích ngọc toàn phượng hoa trên mặt mỏng thi phấn mặt, mặt trái xoan đơn phượng nhãn, thoạt nhìn kiều nhu thanh nhã, là cái khó được mỹ nhân. Mặc điểm đi vào tới, hơi hơi cúi người, cho Thái Hậu thỉnh an, cấp hiển vương gia thỉnh an. Đứng lên đi, người tới, ban tòa. Thái Hậu nhàn nhạt nói câu. Tạ Thái Hậu. Mặc điểm đi đến một bên. Quý Dương liền ngồi, cũng không nói chuyện. Mạc quý phi nay cái như thế nào có rảnh lại đây? Thái hậu không nhanh không chậm tới này một câu. Nghe nói Thái hậu hôm nay thân thể ốm bệnh nhẹ, mấy ngày trước ra phụ từ biên quan trở về, mang theo chút mầm dược, đối trị liệu Thái hậu chân đau phá lệ có hiệu quả, thần thiếp liền nghĩ đưa lại đây cho Thái hậu thử xem. Mặc Điềm nói tiếp. Mạc quý phi có tâm. Thái hậu sắc mặt chưa biến. Mặc hàn là hộ quốc tướng quân, tay cầm binh quyền, chỉ bằng vào điểm này, hoàng gia liền không thể bạc đãi mặc Trước mắt hoàng thượng còn chưa phong hậu, nếu là nàng sinh hạ nhi tử, ngồi trên hoàng hậu chi vị khả năng tính cực đại. Mà nàng không nghĩ, này đó đều là thần thiếp nên làm. Mạc điểm hồi. Không một hồi, quý diệt trần cũng tới, nhìn về phía mạc điểm thời điểm mày còn nhữ nhíu, đối phương lại mãn nhãn vui mừng nhìn về phía hắn, đứng dậy muốn hành lễ. Miễn lễ. Quý diệt trần nói, ánh mắt cũng lặng lẽ quan sát quý dương, đáy lòng đi theo thở dài một hơi. Thần thiếp tạ hoàng thượng. Mạc đi nhẹ giọng mở miệng, mặc quý phi người mang long thai, thân mình không tiện, vậy sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thái hậu nhìn về phía mặc điểm xuất khẩu, mặc điểm có ngốc cũng nghe đến ra là đuổi người lời nói, lên hành lễ, ngay sau đó mang theo cung nữ cáo lui. Cũng chưa ăn đồ ăn sáng đi, vậy bồi ai ra dùng tới một ít. Thái hậu nhìn phía mama, không dung hai người cự tuyệt, bị thiện. đúng vậy mama cúi đầu lui ra, ta nghe nói hôm nay ở chiều sau, ngươi cùng lăng thừa tướng nổi lên tranh chấp. Nhưng có việc này, Thái Hậu hỏi Quý Dương, "Không có." Hắn thái độ không nóng không lạnh. Lăng Dư lại thế nào cũng là lang gia duy nhất đích nữ, ngươi như vậy cách làm, không phải ở đánh lang gia mà sao? Thái Hậu nói lại là một nhíu mày, dương Nhi, ngươi là càng ngày càng quá mức." Mấy ngày này sự tình nàng lược có nghe thấy, sinh sôi muốn chọc giận ra bệnh tới. Quý Dương đâu chỉ là cho Lăng Dư nan kham, cũng là cho nàng cùng hoàng đế nan kham, dùng chính mình phương thức ở phản kháng. Ngươi thành hôn đã có 7 ngày, ngày ngày ở thư phòng qua đêm, mấy ngày trước làm hoàng đường sự cũng liền bãi, hôm qua trắng trận táo bạo đem ca cơ chuộc lại phủ, còn luôn miệng nói muốn hứa nàng chắc phi chi vị. Lại như vậy đi xuống, chú định người khác nhạ báng, hoàng gia càng là bị người nhạ báng, lang dư còn có thanh danh đang nói. Mẫu hậu chúng ta trước dùng nữa, đừng tức giận hư thân mình. Quý diệt trần khuyên câu, giống nàng đệ trà, hoàng đệ nói vậy cũng là nhất thời hồ đồ, không thể thật sự. Thái hậu tiếp nhận tới lại uống lên hai khẩu vô pháp bình ổn hòa khí, theo sau ba người rời bước đi dùng bữa. Cung nữ thái dám đem đồ ăn sáng bưng lên, ước chừng có ba mươi mấy nói: Nam rún gà ti, lò vịt hầm cải trắng, thượng đẳng tổ yến, tô hương bánh sa hoa hoành thanh cánh, thịt vụn bánh nướng, gạo kê đậu xanh cháo. Đối với cái này tiểu nhi tử thái hậu là có một bụng lời nói muôn giao hấn, chính là đối phương hôm nay khó được không phản bác, nàng cũng tưởng cùng hắn hảo hảo ăn bữa cơm, từ tứ hôn thánh chỉ xuống dưới lúc sau, hắn nháo quá một đoạn thời gian. Từ nay về sau hai mẹ con quan hệ liền không hòa thuận quá. Dung bữa đi. Thái hậu đáy lòng thở dài. Đúng vậy. Đúng vậy. Cung nữ bắt đầu cho bọn hắn chia thức ăn. Thái hậu thường thường sẽ hỏi quý diệt trần triều đỉnh phía trên sự tình. Hai người nói chuyện. Quý dương tắc không nói. An tĩnh đến làm hai người không thích đứng. Sau khi ăn xong. Quý diệt trần nhìn về phía quý dương. Cuối cùng là làm lượng bộ. Hiện vương phủ con vợ cả cần thiết xuất từ vương phi. Đến nỗi cái kia các cơ. Đặt ở bên ngoài thượng hư ngươi thanh danh, chờ vương phi hoài thượng con nối dõi nếu là ngươi thật sự phi nàng không thể, nhưng cho nàng một lần nữa an bài cái thân phận thanh thanh bạch bạch nhập phủ, chờ nàng sinh hạ hài tử, đến lúc đó chấm sẽ suy xét phong nàng vì chắc phi. Này xem như cực đại nhượng bộ. Thân là đương triều vương gia, nếu là bởi vì những việc này bị người nghị luận, kia chính là muốn chịu nhạ báng. Nào có ca cơ đương chắc phi đạo lý, ai ra tuyệt đối sẽ không đồng ý, hoàng đế, ngươi đừng đi theo hắn hổ nháo. Thái hậu sắc mặt nghiêm túc, cất cao thanh độ, hiện tại trong triều thế cục không xong, có thể tiến hiển vương phủ chắc phi cũng nhất định là đối với người có lợi gia tộc. Trần gia Yến gia trương gia đích nữ cũng không đính hôn sự, các nàng đều có thể, nếu là coi trọng, hoàng đế nhưng hạ chỉ tứ hôn, lúc này tương lai lịch không do nữ nhân để vì chắc phi, khắp thiên hạ người đều nên chê cười. Ai gia tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quý diệt trần lần cảm vô lực. Mỗi khi nói lên chuyện này, nhất định đại sảo một hồi. Quý Dương cuối cùng xoay người rời đi, tiến thêm một bước trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ngươi là ai ra Hải tử, đừng tưởng rằng ai ra không biết ngươi muốn làm cái gì, ta nghe nói kia ca cơ lớn lên cùng mặc Quý phi có sáu phần tương tự, dưỡng ở trong sân tìm niềm vui ta cũng mặc kệ ngươi, nếu là Thăng Chắc phi, ngươi làm hoàng đế mặt hướng nào phóng? Ai ra mặt lại hướng nào phóng? Thái hậu nghiêm khắc nhìn chằm chằm Quý Dương, chuyện này đã không phải rung túng một chút là có thể giải quyết, đó là toàn bộ hoàng gia thể diện. Quý Diệp chần lại làm sao không biết Hắn cũng vô pháp. Từ đem mạc điểm tiếp vào cung, ngày xưa cái kia đối hắn sùng bái cung kính bảo đệ hoàn toàn liền thay đổi một người. Đại náo lúc sau tiếp thu hắn tứ hôn, đem lăng dư cưới trở về, đêm động phòng hoa chúc không thấy người, ngày kế tiến cung không mang theo người, ngày thứ ba lại mặt cũng không trở về. Đem người nhục nhã đến cực điểm, nếu là lại xảy ra chuyện gì, lăng dư thanh danh này cũng vô pháp muốn, trở thành khắp thiên hạ người trò cười. Nàng phía sau là lăng gia lăng uy lại chiều giã chung rất có hy vọng. Đối hắn thế tất cũng sẽ có ảnh hưởng. Không cần, đương lúc thần chưa nói quá. Quý Dương lên tiếng, cảm xúc đạm nhiên. Nay đảo làm hai người hơi lăng, Thái Hậu thực mau phản ứng lại đây, lời nói cũng phóng nhẹ, ngươi mới vừa thành hôn, lang dư là cái không tồi hại tử, mẫu hậu cùng hoàng đế sẽ không hại ngươi. Ân. Quý Dương gật đầu, khó được nên được nhanh như vậy. Thấy hắn như thế, Thái Hậu lại cảm thấy chính mình bức cho thật chặt, tiểu nhi tử là nàng cùng tiên đế sùng lớn lên, khó tránh khỏi tùy hứng một ít. Nghị nghĩ lại nói, nên suy xét mẫu hậu đều sẽ vì ngươi suy xét, trước mắt quá nhiều đôi mắt chăm chú vào trên người của ngươi, thiết không cần hành động theo cảm tình, nam nhi muốn lòng mang thiên hạ, nữ nhân nhiều đến là, không kém nảy một cái. Nhi thần biết, ta mẫu hậu, quý dương thanh tuyến trầm thấp, không buồn không vui, đều lui ra đi, ai ra cũng mệt mỏi. Thái hậu xua xua tay, nhi thần cáo lui, nhi thần cáo lui, quý dương cùng quý diệt trần trước sau trừ bỏ ra hòa cùng. Di vang không có gì giấu nhau, hai người hiện tại trở nên xa lạ. Quý Diệp Trần vài lần tưởng mở miệng, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hắn đánh tiểu chính là Tiên Hoàng bồi dưỡng trước quân, Quý Dương là hắn bảo đệ, Thái hậu cùng Tiên Hoàng đối hắn dạy bảo chính là phụ tá hắn thống trị quốc gia, cho nên hắn đối hắn cũng vẫn luôn là quán. Long Liên liền ở phía trước, Quý Dương dừng lại, lúc này mới nhìn về phía Quý Diệp Trần, châm trước một chút, chậm rãi ra tiếng, "Hoàng huynh, trước đó vài ngày hôn đầu, nói chuyện qua toàn không tính toán gì hết." còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Quý Diệp Trần nhìn hắn vài mắt, nhưng thật ra bị hắn đột nhiên đổi tính làm cho nghi hoặc, lát đầu, không ngại, ngươi có thể nghĩ kỹ tự nhiên tốt nhất. mẫu hậu tự nhiên có nàng đạo lý, mặc điểm không thích hợp đương hiển vương phi, y đi theo mặc gia gia tâm, nàng không cam lòng đương kẻ hèn một cái hiển vương phi. Ân, ta về trước phủ, hôm nào tiến cung lại cùng hoàng huynh cùng nhau cưới ngựa bàn tên. hắn nói xong đốn một hồi, ta sẽ mang lên ta vương phi. Hảo. Quý Diệp Trần một ngụm đồng ý. Hoàng thượng khởi giá. Hai người đi ngược lại, lại không phía trước khói thuốc súng tràn ngập, Quý Diệp Trần cầm lòng không đậu dơ lên môi mỏng, tích tụ tâm tình cũng tan. Trong cung, Thái hậu đứng ngồi không yên, nhìn về phía bên cạnh mama, do dự một chút nói, "Trần mama, chọn mấy cái cung nữ đưa đến Hiển Vương phủ hầu hạ Hiển Vương." Điệu thấp làm việc, Hiển Vương phi kia đầu liền nói là ai ra chủ ý, cần có người giúp nàng nhìn Hiển Vương. "Đúng vậy." đưa tự nhiên là trong hoàng cung bồi dưỡng ra tới cung nữ, khuôn mặt rào hảo, chuyên môn bồi dưỡng hầu hạ chủ tử. phân phó xong, thái hậu mới giải sầu một chút, quý dương làm lui bước, nàng cũng sợ hủy khuất nhà mình hài tử, nếu không mừng cùng lăng dư cùng phòng, làm tốt mặt ngoài công phu lúc sau còn phải có mấy cái nghe lời sẽ hầu hạ nha hoàng tại bên người, tổng so với bị bên ngoài ca cơ mê tâm hồn hảo. hiển vương phủ, nơi nào đó sân phòng khách nội, ngồi một cái có thể nói tuyệt sắc nữ tử, một bộ đan hà cẩm lụa mỏng đẹp vươn váy. El nhỏ lấy vân mang lướt thúc, càng hiện tinh tế, tóc đen bản thành té ngựa rũ tấn, mang vàng dòng lưu phượng trâm. Cẩn thận nhìn lên, màu da tuyết trắng như ngưng trì, mặt mày như hoa, môi tú đỉnh, môi nếu hoa anh đào, tướng mạo khuynh thành, tiểu mỹ khả nhân. Nàng chính nhìn phía trước, cách đó không xa mẫu đơn khai đến chính diễm, bùi hoa phía trên ong mật xoay quanh. Gió nhẹ phơ phất, trong không khí mùi hoa tràn ngập. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, ngài thân mình vừa vặn, về phòng nghỉ ngơi đi. Một vị ma ma đi tới, thấp giọng khuyên. Không ngại, bà vũ không cần lo lắng. Nàng thanh âm như chảy nhỏ giọt nước suối, mềm nhẹ mà thư hoãn. Tiểu thư, từ ma ma nhìn nàng mảnh khảnh thân thể, hốc mắt một chút liền đỏ, vương gia không khỏi cũng quá phận, từ xưa đến nay, nào có chuyện như vậy phát sinh. Nàng từ nhỏ nhìn lăng dư lớn lên, đem nàng coi như thân sinh nữ nhi, hảo hảo một cái tướng gia phụ địch nữ, hiện giờ trở thành toàn thành người trò cười. Ta phải đi về nói cho phu nhân. Từ đầu chí cuối nói cho tướng ra. Từ ma ma lau nước mắt, tiểu thư làm sao có thể cùng một cái ca cơ tương đối. Vương gia khinh người quá đáng. Đêm qua, hiển vương cùng ca cơ ở phía sau hoa viên, làm cho ca cơ mặt, cư nhiên minh tỏ vẻ, vĩnh viễn sẽ không cùng lăng dư cùng phòng. Này vương phủ trưởng tử trưởng nữ, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất từ nàng bụ. Nói cách khác, chính là muốn lăng dư thủ cả đời sống quả. Hiện tại toàn phủ người đều khinh thường lăng dư, đều ở sau lưng nạo báng. Bà Vũ. Lăng dư hơi hơi ngước mắt, lời nói nghiêm túc, nơi này là vương phủ, không phải tướng phủ, nói chuyện muốn thu liễm một ít. Lão nô minh bạch, nhưng nhìn tiểu thư, đã đã gả vào vương phủ, đó là hoàng gia người, này vốn chính là một cái bất quy lộ, ta lưng beo không phải ta cá nhân hôn nhân, là tướng phủ đích nữ trách nhiệm. Lăng dư nói xong, nhắm lại mắt, đặt ở sườn bên tay nắm chặt, cảm xúc khó có thể bình phục. một hồi lâu mới nói, sự tình đã như vậy, không phải do chúng ta, sống yên ổn quá hảo tự mình nhận từ đó là từ đây cõi lòng chờ mong đến bị chịu đả kích nếu là còn như vậy đi xuống nàng sẽ ngã xuống nhưng nàng còn có chính mình muốn bảo hộ người tiểu thư thứ ma ma đau lòng nàng tiểu thư một người mặc màu lam váy yẹn nha hoàn từ nơi xa vội vàng chạy tới thở hừng hực lỗ mạng hấp tấp còn thể thống gì thứ ma ma sụp mặt quát lớn nô tỳ biết tội hạ hạ vội vàng khuất thân đáy mắt vẫn là mang theo vui mừng trình khê tỉ tỉ tới mang theo hảo chút hi hữu dược liệu nói là vương gia làm người chuyên môn đi nhà kho mang tới cấp tiểu thư bổ thân thể vương gia vẫn là quan tâm tiểu thư các nàng đều là lăng dư của hồi môn nha hoàn đánh tiểu liền đi theo lăng dư tự nhiên hy vọng nàng được sủng ái một vinh đều vinh nghe vậy từ ma ma đấy mắt đều mang lên ý cười hậu viện nữ nhân đều là dựa vào nam nhân sủng ái sinh hoạt nếu là không được sủng cho dù là chính thê rất nhiều thời điểm đều không bằng một cái tiếp thị lăng dư trên mặt cũng không biến hóa nàng đã không có chờ mong Đắp nha hoàn tay nâng thân, hướng chính sảnh đi. Nàng sở trụ địa phương là vương phủ bắc quyển, ly cổng lớn xa nhất, trên danh nghĩa nói là ưu tĩnh, trên thực tế còn không bằng mới tới ca cơ trụ nam huyển dựa sơn dựa thủy. bắc quyển chính sảnh Trình khê thấy lăng dư tiến vào, khuất thân hành lễ, nô tỉ gặp qua vương phi. Đứng dậy đi. Tạ vương phi. Trình khê lúc này mới nhìn phía lăng dư, thân là hiển vương bên người nha hoàn, nàng chưa thấy qua đối phương vài lần. Nguyên nhân là Hiển Vương căn bản không phản ứng vị này Vương phi, thậm chí chán ghét, nhưng Vương phi lớn lên đích sắc thanh nhã mỹ lệ, thực sự làm người không rõ. Càng không rõ chính là Vương gia hôm nay buổi sáng hành động. Vương gia nghe nói Vương phi ngẫu nhiên cảm phong hàn, đặc làm nô tỳ đưa tới dược liệu cùng đồ bổ làm Vương phi dưỡng thân mình, đây là Vương gia một mảnh tâm ý. Trình Khê giơ tay, phía sau nha hoàn bưng hai chỉ trăm năm nhân sâm cùng thượng đẳng tổ yến. Thầy ta cảm ơn Vương gia, thân thể của ta khá hơn nhiều. Lăng Dư lộ ra cười nhạt, cũng không trình khê dự kiến chung vui mừng. Nàng nhớ rõ nàng thượng một lần nhìn thấy Lăng Dư, nàng tới cầu hiển vương cùng nàng cùng hồi môn, là nàng đi thông báo, khi đó nàng thành triệt mắt đẹp còn mang theo chờ mong. Hiện tại nói như thế nào đâu? Không quá thích hợp. Không chờ nàng cẩn thận tưởng, Lăng Dư đã lại lần nữa ra tiếng, hạ hà, thế bổn vương phi tiễn khách. Nô tỳ sẽ đem vương phi nói mang cho vương gia. Trình khê cúi người. Trình tỷ tỷ thỉnh. Hạ hà đi ở phía trước. Mấy người lần lượt đi ra ngoài. Lăng Dư tùy ý nhìn hai mắt đặt lên bàn đồ vật, lời nói không mặn không nhạt, bà Vũ, đêm nay cho ta hầm chút tổ hiến. Lao Nô đã biết. Từ ma ma lộ ra ý cười, đều không khép miệng được, đều là vương gia đưa lại đây, là vương gia tâm ý, tiểu thư, chúng ta cũng đưa một ít đồ vật qua đi. Cũng hảo bồi dưỡng cảm tình. Tuy không mừng hiển vương, nhưng nào có cái gì biện pháp. Chẳng sợ Lăng Dư không chiếm được hiển vương xung ái. Có thể sinh hạ thế tử cũng có thể ổn ngồi vương phi chi vị. Không cần. lang dư kéo bước chân hướng nội thất đi. Quý dương bất quá cho nàng một chút ngon ngọn. Sau đó nàng trở lên trước định bợ, đổi lấy tân một vòng nhục nhã phỉ nổ. Tiểu thư. từ ma ma đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt cũng che kín yêu thương. Nhìn về phía một bên đông hương, vương gia lần đầu tiên tặng đồ lại đây, có thể hay không là tưởng hòa hảo. Nhất định đúng vậy, tiểu thư như vậy xinh đẹp lại ôn nhu vương gia nhất định sẽ thích Đông Hương đột nhiên gật đầu, cũng mang theo hy vọng. Chỉ mong, Đông Hương, Thu Hòa, các ngươi hai cái đi hầu hạ tiểu thư đi. Từ ma ma lại tiếp đón hai cái nha hoàn đem trên bản đồ vật đoan đi. Đúng vậy hai người ứng. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc đem trình tự chuẩn bị cho tốt, thật dài hô một hơi, ngủ cái lười rắc cùng an tâm rắc hỉ hỉ hỉ. Không được sùng ái vương phi. 2. Buổi tối. Lang Dư một người dùng xong bữa tối, từ ma ma bưng tới nấu tốt tổ yến, đáy lòng còn muốn cảm thán một tiếng. Chẳng sợ tướng phủ dùng đồ vật đã là cực phẩm, nhưng này hiển vương phủ, rất nhiều đều là ngự tứ chi vật, cực phẩm trung cực phẩm. Hiển vương chính là độc đến hoàng thượng cùng thái hậu yêu thích, ở kinh thành đều là đi ngang, ngỗ nghịch hắn cũng liền cùng cấp với cùng hoàng thượng còn có thái hậu đối nghịch. Vương gia nhưng có hồi phủ. Lang dư bưng chén, ngón tay như hành tùy tùng trắng nón, thuận miệng vừa hỏi. Vô luận quý dương như thế nào, hai người cảm tình như thế nào, nàng thân là vương phi, trước sau đều phải trưởng quản này vương phủ trong ngoài làm tốt vương phi chuyện nên làm. Vương gia. Vương gia thượng triều trở về sau một lát lại đi ra ngoài, đến nay còn chưa trở về. Hạ hạ càng nói thanh âm càng nhỏ. Mấy ngày nay, Quý Dương chưa từng bước vào nơi này, mỗi ngày đi thanh lâu uống rượu tìm niềm vui, nghiêm nhiên là cái ăn chơi trác táng nhàn vương, hoàn toàn đem Lăng Dư vắng vẻ ở một bên, toàn phủ trên dưới đều đang xem chê cười. Lăng Dư tiếp tục can tổ yến, nếu là lại van chút không trở về, phải người đi tìm, cần phải bảo đảm vương gia an toàn. Nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng có chính mình biết trong miệng đổ vật vô tư vô vị, hình như tức xác. Đúng vậy. Hạ Hà hồi, Vương phi. Từ ma ma từ nơi không xa đi tới, Thái hậu trong cung Trần ma ma tới. Lăng Dư bưng chén, chậm rãi đứng dậy. Lao nô gặp qua Vương phi. Trần ma ma còn chưa khuất thân, Lăng Dư đã đi lên ngầng, Trần ma ma không cần đa lễ. Trần ma ma là đi theo Thái hậu hơn phân nửa sinh nha hoàn, lại là quý dương cùng hoàng đế ba Vũ, thân phận không bình thường. Trần Ma Ma đứng dậy, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, từ Ma Ma cũng tức thời, chính mình cùng bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, còn đem cửa phòng đóng lại. Hai người ở bên trong nói chút cái gì, không người biết hiểu. Một lát sau, ngoài phòng người đều chờ đến sốt ruột lại thấp thỏng, nhìn đến Lăng Dư mở cửa, đem Trần Ma Ma đưa ra tới. Vương Phi đưa đến này liền hảo, Lão Nô còn phải đi về báo cho Thái Hậu. Trần Ma Ma dừng bước, cười đối Lăng Dư nói. Lăng Dư gật đầu, nhìn về phía từ Ma Ma, đối phương hiểu ý. Đi đến phía trước dẫn đường. Trong cung đoàn người đi ra ngoài, lại có ba cái cung nữ đứng ở một bên, cũng không có đi theo đi, Lang Dư nhìn thoáng qua, nghiêng người nói: "Thu Vũ, đem ba vị cô nương đưa tới Nam Uyển, thích đáng an bài." "Tiểu thư." Hạ Hà trừng lớn mắt, nàng có ngốc cũng đoán được ra tới, thái hậu đây là hướng trong vương phủ tất người. "Đi thôi." Lang Dư nhìn về phía Thu Vũ, lại lần nữa mở miệng, đối phương hoàn hồn, vội vàng khuất thân, nô tỳ này liền đi. Lang Dư xoay người Đi bước một hướng chính sảnh nội đi. Tiểu thư, ngài vừa mới gả vào, vương gia như vậy đã đủ quá mức, thái hậu như thế nào có thể như vậy đối ngài Hạ hà sốt ruột đến không được, nhà nàng tiểu thư còn chưa cùng vương gia viên phòng, thái hậu cũng đã tắt người tiến vào về sau còn phải. Từ ma ma cũng đã trở lại, nàng đi theo lang phu nhân nhiều năm, hậu viện sự tình gì chưa thấy qua. nay vừa thấy liền hiểu rõ. Bất đắc dĩ, thở dài, cũng lo lắng. Vương gia hậu viện trống vắng, đích xác yêu cầu người hầu hạ, Thái hậu có như vậy băn khoăn cũng bình thường. Lăng dư chậm rãi ngồi xuống. Nàng chưa vào cửa khi, quý dương hậu viện không có chắc phi cũng không thị thiếp, giữ mình trong sạch, nàng còn ẩn ẩn có chút vui mừng. Mặt sau mới biết được này hết thể đều không phải vì nàng giữ lại. Quý dương đó là vì mạc điểm lưu vị trí, đáng tiếc tạo hóa trêu người, nàng thành vương phi, đối phương trở thành quý phi, như thế trong bụng lại hoài lòng tử, ngày sau rất có thể sẽ bước lên hoàng hậu chi vị. Hạ hà, hà đông hương, cấp tiểu thư nấu dược mau hảo các người hai cái đi xem một chút, từ mama ma tìm cái lấy cớ chi khai hai người, đúng vậy, đúng vậy, hai người đi rồi, từ mama ma nhanh chóng đóng cửa lại, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tiểu thư, thái hậu là thái độ như thế nào? trước mắt vương gia đối ngài không đệ bụng, nếu là thái hậu bên kia cũng mất sủng, ngài phải làm sao bây giờ a? nếu là người thường gia còn hảo, đây là hoàng gia, chịu nhiều ít ủy khuất đều đến chịu. Lăng dương ngẩng đầu, nhìn từ mama, ma, trên mặt cảm xúc lúc này mới thay đổi một ít. Hốc mắt đột nhiên đỏ, bà vũ. Ta số khổ tiểu thư A từ mama ma mở miệng cũng đã nghẹn ngào thanh. Đây là muốn mệnh A. Chẳng lẽ muốn thủ cả đời sống quả sao? Ở nàng quan niệm này muốn mệnh khổ đến cái dạng gì nông nỗi mới có loại này bất hạnh. Thái hậu là sợ vương gia bị bên ngoài nữ tử mê tâm hồn, lúc này mới đưa tới mấy cái chi kỷ cung nữ. Lăng dư ôm từ mama ma, còn nói sẽ không tùy ý vương gia như vậy đi xuống, ta vĩnh viễn là hiển vương phủ vương phi. Thái hậu băn khoăn cũng là đúng Có thể đắn đo ở trong tay nha hoàn tổng so với kia chút mặt hàng hảo, tiểu thư chỉ cần chịu đựng, chờ sinh hạ thế tử, sống lưng cũng sẽ nhẹ một ít, ai có thể xem nhẹ. Chẳng sợ không được vương gia sủng ái, nhật tử cũng có thể hảo hảo quá đi xuống. Thứ ma ma vước nàng đầu, trấn an nàng. Lang dư biết Tử ma ma nói chính là thượng sách. Mẫu thân của nàng bị Trương Di nương ức hiếp mười mấy năm, chính là bởi vì sinh không ra con vợ cả, sinh hạ nàng đệ đệ lúc sau, địa vị mới có rõ ràng bay lên. Nhưng Nàng cùng quý dương chi gian, thật sự đã chỉ còn tính kế cùng ép dạ cầu toàn sao. Vương gia đã trở lại, còn hướng bên này. Thu vũ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lăng dư chạy nhanh thu hồi cảm xúc, đứng dậy đi ra ngoài. lỗ mạng hấp tấp. từ ma ma như mày, sắc mặt nghiêm khắc quá lớn. Gặp qua tiểu thư. Thu vũ hành lễ, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tiểu thư, vương gia uống say, hơn nữa, hơn nữa. Nói xong. Lăng dư nói tiếp. Vương gia lại mang theo cái ca cơ trở về, còn nói, còn nói sinh hạ hài tử lập tức thăng chức phi, còn có thể làm nàng hài tử đương trưởng tử. Thu vũ căng ra đầu nói xong. Lăng dư thật sâu hít một hơi, lúc sau cũng không quá nhiều tỏ vẻ. Đối với chính thất tới nói, đây là vô cùng nục nhã, nàng đều hoài nghi chính mình cùng quý dương chính mình có phải hay không có cái gì thâm cựu đại hận, dẫn tới đối phương đối nàng chán ghét đến cực điểm, ý định trả thù. Một cái ca cơ mà thôi. Từ ma ma tức giận đến nảy sinh ác độc hung hăng thoá mạ hai câu, vương gia cũng quá không đúng mực, không hề có đem chúng ta lăng ra đặt ở đáy mắt. Lăng ra? Quý Dương đột nhiên xuất hiện ở cửa, hắn ăn mặc một thân màu xám nhà tao gấm, và áo tu thành phức tạp tinh xảo hoa văn, đầu đội tử kim quan, trên mặt đỏ bừng, cả người mùi rượu nồng đậm, Liêu mí mắt nhìn về phía Lăng Dư, khẩu khí cung vọng, lăng ra lại như thế nào? Bổn vương không mừng, chính là quận chúa, kia cũng không bằng một cái thị thiếp. Vương gia thứ tội, là lão nô to gan lớn mật, không liên quan vương phi sự. Thứ ma ma hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống tới xin tha. Quý dương nghiêng ngả lào đảo đi vào tới, chút nào không thấy trên mặt đất mấy cái nô tỳ, đi đến lăng dư bên người, vươn tay, nâng lên nàng cầm, như thế nào. Người cũng không mừng buồn vương. Dứt lời, hắn thò lại gần muốn đi hôn lăng dư, nàng thật sự chịu không nổi này mùi rượu, hơi hơi lắc đầu. Này thoáng nhìn nhưng đến không được. Quý dương nhẹ a một tiếng, trực tiếp bóp chặt nàng cầm bẻ lại đây, vững vàng thanh, không cho thân. Người còn có tính tỉnh. Lăng Dư đừng bóp không thể động, Thái Hảo tính tình cũng nhịn không nổi, cảm thấy nhục nhã người, liều mạng giãy rủa. Kết quả chính là Quý Dương làm trò hạ nhân mặt, nâng lên nàng cằm, muốn cưỡng hôn một phen, lại bị Lăng Dư dùng sức dẫm chân, dùng sức đẩy đến một bên. Quý Dương vốn là say rượu, trực tiếp không đứng vững ngã trên mặt đất. Vương gia! Vương gia! Mọi người kinh hô, cách gần nhất Thu Vũ muốn tiến đến đỡ, bị Quý Dương ném nhúng ra, cau mày, thiếu chạm vào bổn vương. Lăng Dư cũng bị hoảng sợ sợ quý dương xảy ra chuyện cũng sợ hai người quan hệ chuyển biến xấu, thấy hắn không có việc gì thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước công chúng vương gia vẫn là tự trọng tương đối hảo, nàng đánh tiểu thụ đến gia giáo không cho phép nàng như vậy tùy tiện, nhưng xuất giá tòng phu nàng sợ quý dương cảm thấy nàng không hiền lại dã man, tự trọng quý dương chính mình lại ngồi dậy tới, tay đắp ở chính mình đầu gối không chút để ý nói, bổn vương vương phi chính mình còn không thể động, lang dư nhất thời bị nhẹ lại, hắn nhìn một chút xung quanh vẫy vẫy tay các người đều đi xuống, bổn vương cùng vương phi muốn nghỉ ngơi. nói xong lại chỉ chỉ lang dư, hôm nay bổn vương muốn vương phi hầu hạ. vương gia đi xuống. từ ma ma lo lắng mở miệng, quý dương để cao âm điệu đánh gãy, mang theo không được xé vào. nô tỳ cáo lui, lão nô cáo lui. lang dư cảm thấy quý dương đây là ở nhục nhã cùng trường phạt nàng, càng là không cho hắn làm sự, tình hắn càng làm, chính là không có biện pháp khác, hắn là vương gia, là nàng phu quân, gả vào vương phủ. Sinh đó là hoàng gia người, chết cũng là hoàng gia quỷ. Nàng ổn ổn cảm xúc, chỉ đương vừa mới sự tình không phát sinh, đi lên đi muốn nâng dậy quý dương, thiếp thân mang vương gia đi nghỉ ngơi. Quý dương say đến không rõ, chạm đều đứng không vững, bị nàng nâng dậy tới vài lần, sau đó lại ngã xuống đi, cả người còn dựa vào trên người nàng. Lang dư cuối cùng cố hết sức đem hắn đỡ về phòng, đặt ở trên giường. Hắn ngủ ở trên giường, hợp lại mắt, trong miệng lại nhải, thường thường có rỗi tay ấn chính mình huyệt thái dương. Lăng dư duỗi tay muốn đem hắn đai lưng cởi bỏ, mới vừa vói qua tay còn không có giải, tay đã bị người bắt lấy, hắn đôi mắt mở, đáy mắt màu đỏ tươi, che kín hung ác nhăm hiểm, ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám chạm vào bổn vương quần áo, tìm chết. Lăng dư đều bị khiếp sợ, quý dương nhìn ánh mắt của nàng che kín tàn nhẫn, nàng nói chuyện đều lắp bắp lên, vương, vương gia, thiếp thân chuẩn bị cho ngươi thí lau mình. Quý dương cười lạnh, đem nàng tay ném ra, nhắm mắt lại, cười nhạo nói, thiếp thi Bổn vương hậu viện không nữ nhân, chứng mắt các ngươi này đó dung chi tụ phấn chi lưu, ngủ đều lãng phí thể lực. Lăng dư lại bị hằn khí tàn nhẫn, su mặt, "Là, vương gia thân phận tôn quý, nhất định phải giữ mình trong sạch, không thể làm nữ nhân bạch bạch chiếm tiện nghi, nếu là chờ đến chân ái, thiếp thân nguyện ý nhường ra vương phi chi vị, chúc mừng vương gia ôm được mỹ nhân về." Đó là, bổn vương không chạm qua mặt khác nữ nhân. Quý Dương xoay người, mang theo mùi rượu nói năng có khí phách nói, "Chỉ có các nàng thích bổn vương phân, bổn vương Nhưng không mừng các nàng. Bồn vương có rất nhiều người thích, không thiếu. Chỉ cần ta nguyện ý, có đến là. Lang dương ngẩn ra, nhưng thật ra không biết hắn nói chính là thật là giả. Mấy ngày này, hắn dạo thanh lâu nhà thổ, đại thưởng các cơ, sao lại cùng nữ nhân khác không có ra thịt chi thân. Hắn như vậy giữ mình trong sạch. Liên tưởng đến hắn hậu viện, thật đúng là không phải không thể nào. Đến nỗi hắn câu nói kế tiếp, Lang dương cũng có thể lý giải, nghe nói hắn thích mạc quý phi ước chừng hai năm. Cuối cùng lại cưới một cái chính mình không yêu nữ nhân. Hắn cảm thấy thất bại đi. Nghĩ đến này, nàng trong chẻo đáy mắt cũng ảm đạm xuống dưới, nàng lại làm sao không phải đâu. Nàng thích hắn suốt hai năm. tiểu thư. Từ mama ma bưng chậu nước đi vào tới, nhìn trên giường quý dương, lại nhìn nhìn lăng dư, đem khăn lông đặt ở trong buồn, muốn đi chiếu cố vương ra. Bà Vũ, ta tới thì tốt rồi. Lăng dư đi qua đi, nhắc tới tay áo, đem khăn lông cầm lấy tới vắt khô. tiểu thư. Từ Mama ma nhìn không thanh tỉnh quý dương, hạ giọng tiến đến nàng bên thai, vương gia hiện giờ say đến không thanh tỉnh, tiểu thư liền sấn đêm nay. Cũng hảo đổ hạ nhân miệng, nếu là mệnh hảo, có thể được cái tiểu thế tử, lão nô chết cũng liền nhắm mắt. Không phải nàng xấu xa ra này hạ sách, quý dương phóng lời nói ra tới tuyệt đối không chạm vào lăng dư, làm nàng thủ cả đời xuống quả, y Li theo đối phương loại thái độ này, cơ hội này rất có thể lúc sau sẽ không có. Nếu là sinh không ra hài tử, lăng dư lúc sau lộ chỉ biết càng ngày càng g Bà Vũ, chớ nói những lời này, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lăng Dư cầm khăn lông hướng mép giường đi. Tiểu thư, thứ ma ma xuất ruột. Lăng Dư không nghe, nàng gấp đến độ không được, Quý Dương động hai hạ, nàng cũng không dám nữa nhiều lời, chỉ có thể đi ra ngoài. Đi đến mép giường, Lăng Dư nhìn nhắm mắt Quý Dương, do dự một chút cũng chưa dám lên trước, sợ đối phương cùng vừa mới giống nhau. Nếu là đem nàng này tay nhỏ bẻ gãy kia nhưng không xong. Nàng lại đến gần rồi một ít, mở miệng nói. Nhẹ nhàng gọi một câu, vương gia Quý dương không phản ứng. Vương gia Nàng lại kêu một tiếng, thật đúng là không dám bắt tay vói qua. Ở nàng do dự thời điểm quý dương xoay người, chi chi hử hử hai tiếng. Thiếp thân cho ngài lau mặt. Nàng vội vàng mở miệng, thật cẩn thận đem khăn lông hướng trên mặt hàn phóng. Nghẹn một hơi, chậm rãi tới gần quý dương mặt. Gần. Càng gần. Mới vừa đụng tới, tay một chút lại bị bắt lấy, bị người hướng trên giường lôi kéo, lang dư tâm bột một chút Hồn đều phải dọa ra tới. Vừa muốn hét chói tai ra tiếng, bị người che miệng lại, nàng đột nhiên trợn tròn mặt, Quý Dương nhìn nằm xuống nàng, "Vương phi, buồn Vương có như vậy đáng sợ sao?" Nàng chạy nhanh lắc đầu. Quý Dương còn thanh tỉnh, có thể nhận ra nàng, cái này làm cho người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Vậy ngươi gọi là gì?" Hắn buông ra tay, nói chuyện thời điểm mùi rượu rất nặng. Lăng Dư Thu liễm cảm xúc, thiếp thân bất quá là bị Vương gia dọa đến, là thiếp thân sai, hi vọng Vương gia không nên trách tội. Quý Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, lại để sát vào, Lăng Dư nhìn xuống không bỏ qua một bên đầu, nhưng trong ánh mắt đã mang theo kháng cự. Người cũng không mừng bổn vương. Quý Dương híp híp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, như thế nào? Trướng mắt bổn vương. Trướng mắt này hiển vương phi chi vị. Người cũng muốn làm quý phi. Thiếp thân không có, có thể gả cho vương gia là thiếp thân vinh hạnh, cũng không bất mãn, cũng không hối hận, chỉ nghĩ hảo hảo hầu hạ vương gia. Trái lương tâm nói Lăng Dư há mồm liền khai. Ngươi nói dối. Quý Dương nói tay liền phủ lên nàng mặt, mày kiếm hơi trọ, vuốt ve nàng non mềm bóng loáng gương mặt, nói chuyện thời điểm liền đối với bổn vương đôi mắt cũng không dám, giả dối thật sự, kỹ thuật diễn kém đến thực, không bằng bên ngoài ca cơ nói ngọt xe nói. Âm cuối chưa lạc, ba một tiếng, Lang Dư ném ra hà tay, Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhiễm hai phân áp lực không được tức giận cùng ủy khuất, là thiếp thân ngu muội, không hiểu như thế nào Thảo Vương ra niềm vui. Nàng là tướng phụ đích nữ, từ nhỏ liền học tập tứ thư ngũ kinh. Tinh thông cầm kỳ thư họa bên ngoài ca cơ cùng thanh lâu nữ tử đều là học như thế nào mê hoặc nam nhân nàng là gia đình đứng đắn nữ tử, như thế nào học tập chuyện như vậy. Quý Dương nói nàng không bằng bên ngoài ca cơ, làm người như thế nào chịu được. Hôn hồn lại là chính mình yêu thích người. Lăng dư nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh lại không thể không nuốt trở về. Vậy ngươi liền từ giờ trở đi, học như thế nào thảo buồn vương niềm vui. Quý Dương tay phủ lên nàng mặt, nữ khí không nặng, lại làm người nghe ra vài phần trầm trọng nữ khí. Bổn Vương là phu quân của ngươi, ngươi chỉ có thể thích bổn Vương, đáy mắt cũng chỉ có thể có bổn Vương. Lăng Dư cảm thấy hắn ở mạc điểm nơi đó chịu đả kích không nhỏ, sinh khí lại cảm thấy nhưng linh, nhìn hắn say rượu sau kia phó cố chấp bộ dáng, cuối cùng là mềm lòng, thiếp thân không biết như thế nào thảo Vương ra niềm vui, còn thỉnh Vương ra đề điểm. Nàng cũng hảo đúng bệnh hút thuốc. Phu thê quan hệ luôn là này đó cương, nàng cũng mệt mỏi quá, cứ thế mãi, nàng không chỉ có liền Vương Phi chi vị đều ngồi không xong rất có thể còn muốn liên lụy tướng phủ. A Quý Dương khẽ miệng gợi lên độ cung, ngầm có ý trầm trọng, nhìn về phía màn giường, một hồi lâu, khinh phiêu phiêu thanh âm mới truyền đến, bổn vương bất quá muốn thiệt tình thực lòng thích, dựa vào cái gì không thích bổn vương? Bổn vương nơi nào không bằng hoàng huynh? Dựa vào cái gì cảm thấy bổn vương không bằng hoàng huynh? Tất cả mọi người cảm thấy bổn vương không bằng, liền tính tiếp cận ta, không phải không tình nguyện chính là nhìn chúng thân phận địa vị. Hắn nỉ non, phát tiết trong lòng bất mãn hỏa khí phẫn. Lăng Dư chỉnh trái tim đều về lên, vội vàng che lại hắn miệng. Hoàng thượng là thiên tử, không thể siêu việt tồn tại. Hơn nữa, hoàng đế đang nghi, chẳng sợ đồng bào, nếu là đối phương tưởng diệt trừ quý dương kia cũng không phải không có khả năng. Nàng hành động làm quý dương âm trầm mặt, Lăng Dư giây tiếp theo bùng ra, ngủ ở ngực hắn, nhẹ giọng nói, ở thiếp thân trong mắt, vương gia so bất luận kẻ nào đều phải hảo. Nghe vậy, quý dương ngừng động tác, trong lời nói mang lên do dự, lừa gạt bổn vương tiểu tâm ngày sau còn đến mùi đau khổ. Lăng Dư lắc đầu, ngẩng đầu đối thượng hắn mắt, gàn từng chữ một rõ ràng nói, thiếp thân lời nói những câu là thật, nếu là có nửa câu giả dối, thiếp thân không được hảo. Nàng chưa nói xong, bị người kéo đến trong lòng ngực, bị người ôm thật chặt, quý dương ngữ khí mềm xuống dưới, còn mang theo tính trẻ con, bổn vương tin ngươi. Trên người hắn mang theo mùi rượu, còn có nhàn nhạt đàn hương vị, không có một chút son phấn, nàng cảm thấy rất dễ nghe, như 2 năm trước giống nhau. Chan đây đều là cảm giác an toàn. Quý Dương đem vùi đầu ở nàng cổ, ở nàng trong lòng ngực lại nhải, giống cái chi ủy khuất hải tử. Hắn là tiên hoàng cùng thái hậu sùng ái nhất hoàng tử, nhất có thể thảo bọn họ niềm vui hải tử. Nhưng luận văn luận võ luận công tích, tất cả mọi người chỉ biết nhìn đến hoàng đế một cái, thậm chí có thể nói cần thiết chỉ có thể nhìn đến hoàng đế một người. Cái này xuất thân, liền ý nghĩa hắn cái gì đều không thể tranh không thể đoạn, không thể xuất đầu, vĩnh viễn bình thường. Dương cái nhàn tản vương gia. Này hết thảy hắn đều không thèm để ý, lại liền chính mình hôn nhân đều không thể nắm giữ, có hoàng đế ở, không ai sẽ thích hắn. Mặc điểm là, mặt khác quý nữ cũng là, ta chán ghét bị an bài. Hắn nói những lời này thời điểm nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu, ngươi có phải hay không cũng là. Hận không thể đương quý phi sinh hạ hoàng tử có phải hay không. Thiếp thân không có, thiếp thân cam tâm tình nguyện cả đời cùng vương gia ở bên nhau, cũng không loại này ý niệm. Lang Dư nhìn hắn, lại lần nữa phủ nhận. Quý Dương cảm xúc chậm rãi lại ổn định, một lần nữa ôm nàng, hảo đi, Bổn vương tạm thời tin ngươi, nếu là làm bổn vương phát hiện ngươi lừa bổn vương, phi làm ngươi thủ cả đời sống quả không thể, thiếp thân sẽ không lừa vương ra. Lăng dư an an tính tính bị hắn ôm, đợi một hồi lâu, hắn hô hấp đều đều, nàng mới vươn tay hồi ôm hắn. Giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm trướng. Thành hôn mấy ngày, hai người lần đầu tiên cùng chung chăn gối, cũng không biết ngày mai tỉnh rượu Quý Dương còn có thể hay không nhớ rõ. Nàng thỏa mãn ở hắn trong lòng ngực cọ hai hạ, khóe miệng phím một tia ý cười, nhắm mắt lại, so với Dĩ Vọng mất ngủ đến hừng đông, một giấc này có thể nói ngủ thật sự mau, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng tưởng. Ngủ sau nàng không biết Quý Dương kỳ thật không ngủ. Hắn mở mắt ra, cũng không nửa điểm men say, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Vốn là bá đạo tư thế, sau lại hắn buông ra, ôm nằm thẳng nàng, một bàn tay bị nàng đè nặng, một cái tay khác nắm lấy nàng mảnh khảnh tay. Túm túm mười ngón, da thịt trắng tinh non mịn mềm nếu không có xương hoàn toàn không có đời trước ngâm mình ở rét lạnh trong nước đông lạnh ra nước ra cũng không có làm việc nặng sinh ra vết chai quý dương si mê nhìn nàng gương mặt kia đen nhánh thâm thuy đáy mắt đều là nhu tình đem tay nàng đặt ở bên miệng nhẹ mổ. một chút lại một chút ôn nhu quyền khiển Tiếp trước quý diệu bước lên đế vị lúc sau giết quý diệu trần đem hắn cầm tù chuẩn bị tra tấn hắn lúc ấy hắn lại thân hoạn bệnh nặng không có hạ nhân không có thị thiếp chỉ có lăng dư trước sau như một canh dư ở hắn bên người Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là trước một đời cảnh tượng, hắn sùng thiếp diệt thề, thật sự khiến cho lăng dư thủ đã nhiều năm xuống quả, trở thành toàn thành người trò cười. Thị thiếp hài tử một cái tiếp theo một cái sinh, ngay cả bên người nàng của hồi môn nha hoàng thu vũ đều sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Đối với nàng, hoàn toàn là trả thù. ma cầm tu nhận tử, chỉ có lăng dư toàn tâm toàn ý đại hắn, toàn tâm toàn ý chiếu cố bệnh nặng hắn. Quý dương ôm ngực, mỗi khi hồi ức, cảm xúc thập phần mất khống chế. Hối hận tiếp chi mà đến, chắt tâm khó chịu. Hắn một lần nữa đem nàng ôm chặt, đem vùi đầu ở nàng cổ, hôn vài hạ, lúc này mới lưu luyến nhắm mắt ngủ. Hôm sau, chân trời chậm rãi trở nên trắng, Thái Dương từ phía đông chậm rãi dâng lên. Lăng Dư Long Mi giật giật, mở bừng mắt, thân mình không thể động đậy, quanh thân đều là nam nhân hơi thở, nàng bị Quý Dương ôm vào trong ngực, tư thế thân mật. Tối hôm qua sự tình ở trong đầu quanh quẩn, nàng giật mình, đáy lòng đồ sinh ra một tia khẩn trương, còn có điểm vô thố. Ý đi theo quý dương bản tính, người này sau khi tỉnh lại sẽ không đem nàng cổ cắt đứt đi. Nghĩ nàng không dám mồm to hút khí, nhẹ nhàng từ quý dương trong lòng ngực đứng dậy, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy đi. Đáng tiếc, không như mong muốn, vừa muốn đứng dậy, bên cạnh người đã trợn mắt, mày kiếm gắt gao nhíu lại, vương phi. Lang dư cả người cứng đờ, dây tiếp theo xoay người, trên mặt lo lắng, vương gia ngài tỉnh. Đầu còn khó chịu sao? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở buồn vương trên giường? Quý Dương lời nói đã mang theo một chút hỏa khí, nhìn về phía nàng ánh mắt lại rét lạnh một ít, hừ lạnh một tiếng, như thế nào. Vương Phi như thế. Vương gia đã quên. Tối hôm qua là Vương gia muốn thiếp thân hầu, sau đó Vương gia Phi lôi kéo thiếp thân, không cho thiếp thân đi. Lăng Dư biết hắn nói không nên lời cái gì lời hay, trực tiếp đánh gãy, còn chỉ chỉ Quý Dương tay. Chuyện này cũng đích xác là thật. Quý Dương túi đầu vừa thấy, chính mình một tay kia còn quân lấy nàng eo, chân cũng đè nặng nàng. Vừa thấy chính là chính mình đối lý, tưởng đem nước bẩn bắt cấp lăng dư cũng chưa biện pháp, đáy mắt mất tự nhiên, lập loè vài hạ, vội vàng thu hồi tới, cường trang chấn định, phải không? Không được xùng ái vương phi, ba. Lăng dư gật gật đầu. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, buồn vương say, không biết. Thiếp thân xem vương gia bất tỉnh nhân sự, sợ cường ngạnh đứng dậy sẽ quay dậy đến vương gia, còn thỉnh vương gia chỗ tội. Nàng nói xong, lời nói quan tâm, vương gia đầu còn đau không? thiếp thân làm người chuẩn bị canh giải rượu, ngài uống một chút. Thông qua ngày hôm qua, nàng dường như tìm được rồi một chút cùng Quý Dương ở chung phương pháp. Nếu là muốn cùng hắn đi được thân cận, đó là trăm triệu không thể bày ra tư thái, hắn sẽ cảm thấy nàng gả vào vương phủ không tình nguyện, đụng vào hắn nghịch lân. Vậy chủ động thân cận, Quý Dương tuy tính tình bạo, nhưng cũng sẽ không không nói lý, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Quý Dương không hồi, ngồi dậy tới, nhắm hai mắt dối tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, một bộ bộ khó chịu bộ dáng. Thiếp thân cho ngài xoa xoa. Lăng Dư xê dịch thân mình, nếm thử ngón tay, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào hắn giữa chán. Quý Dương ngẩn người, không phải thực thích hứng nàng thân cận, lại cũng không cự tuyệt, nàng chậm rãi đem hắn tay buông xuống, ngón tay nhẹ đè nặng huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng chậm chậm nói, mới vừa tỉnh lại khẳng định có chút khó chịu, vương gia sợ là muốn hoãn một chút mới có thể hảo chút. Nàng lực đạo vừa phải, Quý Dương thể sắc và tinh thần chậm rãi thả lỏng lại, sau này dựa. Lăng Dư quan sát đến hắn biểu tình, Động tác càng thêm lớn mật lên, cách hắn càng gần một ít. Bổn vương đã biết. Quý Dương nói xong, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lăng Dư, hai người bốn mắt tương đối, hắn môi mỏng hé mở, "Vương phi, ngươi đây là ở lấy lòng bổn vương." Thiếp thân cùng vương gia là phu thê, đâu ra lấy lòng vừa nói? Vương gia thân mình không thoải mái, thiếp thân khẳng định sốt ruột. Lăng Dư cụp mi nhíu mắt, không nhanh không chậm nói tiếp, "Nàng xem như minh bạch, Quý Dương là cùng mọi người tranh cãi." Nàng cũng bất quá là trong đó một cái nơi chút giận. Nếu là cái này kết không mở ra, quan hệ chỉ biết càng thêm chuyển biến xấu. Buồn Vương lúc trước đối Vương Phi làm sự tình, Vương Phi một chút đều không tức giận. Không tức giận. Quý Dương nghiễm nhiên là không tin, chọn mi xem nàng, cố chấp muốn từ trên mặt nàng tìm được một kia lỗ hổng, chứng minh chính mình suy đoán. Sinh khí. lang Dư tiếp tục cho hắn mát xa, cũng cảm thấy bị khuất, không biết chính mình làm sai cái gì rước lấy Vương gia như vậy đối đãi chính là thiếp thân vô pháp Chúng ta có thể hợp ly." Quý Dương không hề nghĩ ngợi liền xuất khẩu. "Nghe vậy, Lăng Dư ánh mắt một chút giảm đạm xuống dưới, cho hắn mát xa tay đều ở phát run. Quý Dương ánh mắt cũng đổi đổi, có chút xấu hổ, như vậy tựa hồ không tốt lắm, hợp ly nữ tử." Vương gia thật như vậy chán ghét thiếp thân. Chán ghét đến không nghĩ gặp nhau nông nỗi sao? Lăng Dư buông xuống đầu, lời nói cô đơn, thiếp thân gả cho Vương phi là hoàng thượng ban cho hôn, hợp ly tự nhiên không có khả năng, Vương gia tự nhiên cũng có thể lưu tê. Thiếp thân cũng không mặt lại hồi tướng phủ, chỉ có thể đi am ni cô trùng cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Ta nhưng chưa nói hưu thê. Quý Dương phản bắt nàng, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái chán ghét nàng lý do, lại bài trừ một câu, ta cũng không nhằm vào ngươi. Vương gia rửa mặt thay quần áo xong uống chút canh giải rượu sẽ thoải mái một ít. Lăng dư cũng không truy vấn, thiếp thân hầu hạ vương gia rửa mặt thay quần áo. Nàng nguyên tưởng rằng Quý Dương sẽ không làm nàng gần người, nhưng hôm nay hắn vị không như vậy trọng cũng không cố ý làm khó dễ nàng, tựa hồ có điểm chuẩn dạ. Lăng dư không nốc, bận trước bận sau, dốc lòng chăm sóc, kia phó dịu ngoan bộ dáng làm quý dương đều có điểm không được tự nhiên. Rồi sau đó, hai người ở dùng đồ ăn sáng, nàng dùng dự phòng chiếc đũa cho hắn gấp một khối bánh nướng, vương gia nếm thử, cái này đầu bếp là vừa tới, đây là hắn tổ truyền phối phương, ăn ngon không nhị. Buồn vương chính mình sẽ kẹp, vương phi chiếu cố hảo tự mình liền hảo. Quý dương tuy nói như vậy, vẫn là kẹp lên tới ăn xong. Lăng Dư đánh tiểu liền giỏi về xem mặt đoán ý, nàng thực mau liền phát hiện một vấn đề, Quý Dương người này ăn mềm không ăn cứng. Nếu là đối hắn hảo, hắn liền rất khó ra tay tàn nhẫn, nói tàn nhẫn lời nói. Vì nghiệm chứng cái này, nàng lại cho hắn múc một cái canh hoàn, vương gia ăn nhiều một ít, hôm nay khởi trọng. Ân. Quý Dương gật đầu, ngươi cũng ăn. Lăng Dư ăn đồ vật thiếu, dùng chiếc đũa bắt đầu cấp Quý Dương chia thức ăn, chiếu cố chú đáo. Hắn tính tỉnh ngạo kiều lại tùy hứng, làm việc không hướng chỗ sâu trong tưởng cũng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng tâm tư nhìn lại đơn thuần, ít nhất không phải chán ghét nàng người này, cũng không mâu thuẫn nàng thân cận, như vậy nàng liền có khả năng vãn hồi này đoạn quan hệ. Sau khi ăn xong, Quý Dương Như cũ không đi, đây là hắn lần đầu tiên nghỉ ở nàng sân. Bên trong phủ sớm đã có đồn xộn, đêm qua vương gia đi vương phi kia, bất quá là bởi vì say rượu, tỉnh lại khẳng định đùa giỡn một hồi, rốt cuộc vương phi còn không bằng một cái ca cơ được sủng ái. Khắp nơi đều chờ động tĩnh đâu trong viện người cũng thấp thỏm bất an từ ma ma đám người một cái buổi sáng đều thất thần hạ hà nương đoàn tổ yến đi vào tìm hiểu hạ quý dương ngủ ở trên giường mà lăng dư ngồi ở một bên chính nhìn trên tay thơ tử phòng trong an tĩnh tiểu thư hạ hà mới ra khẩu đối phương làm một cái nhỏ giọng động tác nàng lập tức câm mồm phóng tổ yến nhẹ nhàng đặt lên bàn lại đi nấu chút canh giải rượu lăng dư hạ giọng phân phó hạ hà nhìn nhìn ngủ vươn ra đáy lòng có điểm tiểu vui vẻ khuất khuất thân Là, nô tỳ này liền đi. Vương gia cùng nhà nàng tiểu thư hảo hảo ở chung liền hảo, cái này có thể lấp kín những người đó miệng, không cho bọn họ chê cười. Canh giải rượu nấu hảo, quý dương vừa vặn tỉnh. Hắn chiều lăng dư đi tới, nhìn đối phương trên tay bưng canh giải rượu, có chút những mày, nhìn nhìn trên bàn kia chén, đó là cái gì? Lời nói có điểm không vui, tựa như lăng dư cong hắn nếm ăn ngon đồ vật, còn làm hắn uống như vậy khó uống đồ vật. Hồi vương gia là ngài làm người cấp thiếp thân mang đến tổ yến. Lăng Dư nói xong lại nói, còn không có giáp mặt Tạ Vương gia, tổ yến ăn rất ngon. Quý Dương thần sắc núi lỏng, âm điệu đều cất cao mấy độ, đương nhiên ăn ngon, đây chính là Tây Lạp tiến cống, tổng cộng liền như vậy điểm, quý phi đều ăn không đến. Nói cách khác, khi ta Vương phi so đương quý phi hảo. Lăng Dư sững sốt, phản ứng cũng thật mau, hơi hơi co thân, ôn nhu mở miệng, thiếp thân Tạ Vương gia hậu ái. Quý Dương xua xua tay, tiếp nhận trên tay nàng canh giải rượu, một ngụm uống lên đi xuống. Vương gia đầu còn đau. Lăng Dư tiến lên tiếp nhận trong tay hắn chén, nhìn hắn dò hỏi. Đương nhiên không đau, bổn vương thân mình khôi phục đến mau, đã không ngại. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái, xù mặt hồi, sợ Lăng Dư cảm thấy hắn thân mình không được. Lăng Dư cảm thấy hắn cái dạng này có điểm buồn cười, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Vương gia thân mình khôi phục liền hảo, thiếp thân cũng liền an tâm rồi. Ngươi thực quan tâm ta. Quý Dương bắt lấy trọng điểm. Vương gia là thiếp thân phu quân, thiếp thân tự nhiên quan tâm ngài. Ngày sau còn tưởng thỉnh vương ra thiếu uống chút rượu, đối thân mình không tốt. Lăng dư nói chút lời nói có thể nói là tráng khởi lá gan, sợ quý dương một cái không hài lòng cảm thấy nàng xen vào việc người khác. Quý dương liêu mi mắt, một hồi lâu nạo kiểu tới một câu, buồn vương biết. Dứt lời, hắn xoay người nhấc chân đi rồi. Lăng dư đứng ở tại chỗ, nhìn hắn cao lớn bóng dáng, nghĩ nghĩ đối phương tính tình dường như chính là như vậy tùy tính. Tính, nàng nếu là lại nói, đụng vào hắn điểm cháy. Chỉ sợ cũng không phải như vậy vẻ mặt ôn hòa. Trong hoàng cung, tinh tâm bên hồ, đứng ở bên cạnh nữ tử người mặc màu xanh biển cân vạt váy liền áo, to rộng váy phúc ốn lượn phía sau, trên đầu mang một con thủy tinh trâm, mặt trên rũ tua. Nàng nhìn nổi lên gợn sóng mặt hồ, rồi sau đó cúi đầu, nhìn chính mình hơi hơi nô lên bụng, mềm nhẹ vớt ve, một chút lại một chút. Hài tử a hài tử, ngươi nhưng nhất định phải là con trai. Nương nương, hôm nay giò lớn. Cung nữ đi lên tới, cầm áo choàng đi lên Cho nàng mặc vào, thâm giọng nói, nô tỳ nghe nói đêm qua hiển vương gia ngủ lại ở hiển vương phi kia. chắc có việc này. Mặc điềm thần sắc đổi đổi. Hai người là phu thê, ngủ chung tự nhiên bình thường, nhưng, quý dương thích nàng, khoảng thời gian trước còn vì nàng đem sự tình náo đến lớn như vậy, cũng là si tình. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, nàng nhưng thật ra giật mình. Mặc phủ cùng lăng phủ từ trước đến nay bất hòa, nàng cùng lăng dư cũng là tốt địch, có thể nói, hai người đánh tiểu liền không phân cao thấp tranh đoạt kinh thành đệ nhất tài nữ chi vị thiên chân vạn sắc hiển vương đêm qua đi thành lâu lại mang về tới một vị ca cơ nghe nói muốn thỉnh chỉ phong làm chất phi uống say lúc sau đi vương phi sơn nghe nói náo loạn một hồi nhưng hôm nay không có gì động tĩnh cung nữ tiếp tục nói mặt điểm giữa mày nhíu lại ánh mắt trầm trầm ngươi làm người tiếp tục nhìn trầm trầm không thể rút dây động dừng nàng yêu cầu quý dương thích yêu cầu hắn trợ lực tự nhiên không nghĩ hắn tình yêu biến mất đối phương càng là không cam lòng Nàng liền vĩnh viễn đều là bạch nguyệt quang. Nô tỳ biết. Cung nữ tối đầu, xoay người trở về đi, không vài bước liền lại dừng lại, khuất khuất thân mình, nô tỳ gặp qua vương gia. Mặc Điểm xoay người, cách đó không xa nam tử an mặc màu nguyệt bạch cẩm y, mặc phát lấy ngọc châm thúc khởi một bộ phận, bên hông mang theo màu trắng ngọc bội. Nếu thật muốn hình dung, chớp mắt vừa thấy, cho người ta thanh nhã như ngọc trời quang trang sáng cảm giác, mà người này lại nhất có lòng dạ cùng dạ tâm. Gặp qua vương gia. Mạc Điềm hơi hơi cúi người. Hoàng tẩu không cần đa lễ. Quý Diệu ở nàng trước mặt vài bước cũng đã dừng lại, nhìn về phía mặt hồ, hôm nay thời tiết không tồi, Hoàng tẩu thoạt nhìn, khí sắc so lần trước hảo rất nhiều. Trước trong thời gian ngắn thân thể không khỏe, thái y đi xem qua lúc sau khai mấy phó thuốc dưỡng thai, đã mất trở ngại. Mạc Điềm cười nhạt, trở về một câu. Quý Diệu gật đầu, kia liền hảo. Hai người thuận miệng nói vài câu dâu riễu, Quý Diệu liền nhấc chân rời đi, không có nhiều xem Mạc Điềm đệ nhị mắt. Nhưng thật ra Mạc Điểm, nàng không có lập tức hướng tương phản phương hướng đi, dư quang vẫn là nhìn chằm chằm kia một mặt màu trắng bóng dáng, tham luyến nhìn nhiều vài mắt mới thu hồi. Từ khi Quý Dương say rượu ngủ lại sau, hai người hòa bình ở chung một ngày, nhưng thật ra không ra cái gì tranh chấp, hắn cũng không tưởng bình thường giống nhau đối lăng dư châm chọc niệm ai. Bất quá, này dạo nhà thổ đi thanh lâu thói quen cũng không sửa, chỉ là không hề mang ca cơ trở về, say rượu cũng không có. Chỉ cần Vương gia không hề hướng hậu viện dẫn người. Tiểu thư tổng hội hảo quá chút. Từ Mama Trần ma An Lăng Dư, ngày khác tiểu thư nắm lấy cơ hội lại thấp thấp đầu, sinh hạ tiểu thế tử liền không như vậy khổ sở. Dựa theo bổn triều luật pháp, vương gia nhiều nhất chỉ có thể cưới hai cái chất phi, nếu là lại mang về tới, kia có lẽ không được chấp phi chi vị. Lăng Dư khẽ mở môi mỏng. Chẳng sợ cùng quý dương quan hệ hòa hoãn một ít, kia cũng chỉ là hòa hoãn một ít mà thôi. Nguyên tưởng rằng này vương phủ nhất thanh tịnh, lại không ngờ Lăng Dư chân chân thật thật vào một cái hố lửa. Từ ma ma láo mắt phím hồng, lúc trước tiểu thư nếu là đi gả cho nơi khác, thân là đương gia chủ mẫu làm sao chịu lớn như vậy hủy khuất. Đừng nói làm ca cơ sinh hạ trưởng tử trưởng nữ, chính là thị thiếp đều không được, giống nhau xóa sạch, giữ gìn chính thất địa vị. Bà Vũ Xem ra vương phi gả cho bổn vương, thật đúng là hủy khuất. Một đạo thanh âm vang lên, quý dương thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, dương giọng cười lạnh. Bờ giờ Từ ma ma sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống. Ba vũ cũng không mặt khác ý tứ, cầu vương ra khai ân, đều là thiếp thân sai, đứng dậy cao nguyện bị phạt. Lăng Dư cũng quỳ xuống. Là lão Nô dĩ hạ phạm thượng, không lựa lời, đều là lão Nô một người sai. Từ ma ma sợ quý dương lại thêm tội với Lăng Dư, vươn tay hung hăng vào miệng, biên đánh biên mắng, đều là lão Nô sai, đều là lão Nô. Quý dương trước đó vài ngày đều chưa từng tiến đến, Lăng Dư là nàng nhìn lớn lên, hiện tại toàn thành đều đang chế cười, nàng khó tránh khỏi nóng nội ỷ vào Lăng Dư coi trọng đã quên chính mình thân phận. Được rồi. Quý Dương không kiên nhẫn xua xua tay, đi xuống. Từ ma ma nhìn về phía Lăng Dư, ánh mắt lo lắng, đối phương hướng nàng xử ánh mắt, mở miệng nói, vương gia lòng dạ rộng lớn, thiếp thân thế bà vũ cảm tạ vương gia, tạ vương gia khai ân. Nàng nói, túi người muốn dập đầu. Quý Dương tiến lên đem nàng kéo tới, chọn mi, đừng tới này một bộ, ta ghét nhất này đó lễ tiết, động bất động quỷ tới quỷ đi. Lăng Dư đứng ở hắn bên cạnh người. Thiếp thân không biết vương gia sẽ tiến đến, vương gia đã đói bụng sao? Làm phòng bếp đưa chút thức ăn lại đây. Làm cho bọn họ nhanh lên. Quý Dương tùy ý ngồi ở một bên, biểu tình không vui, Mãn Hỏa lâu hôm nay nhảy kia gọi là gì vũ? Quả thực là quần ma luận vũ, đạn kia gọi là gì cầm? Tạt âm, uống rượu. Còn không biết xấu hổ kêu ta uống rượu. Vương gia đừng nóng giận, này đó tự nhiên so ra kém trong cung cùng nhạc sư. Lăng Dư ôn nhu mở miệng trấn an. Dung chi tộc phấn chi lưu Khó đăng nơi thanh nhã. Quý Dương châm trọc. Lăng Dương nghe ra hắn lời nói ghét bỏ, nhưng hắn biết rõ như vậy, vì sao ngày ngày xuất nhập loại địa phương kia. Nàng muốn hỏi, lại không thể hỏi. Sau bếp bưng lên vài bàn điểm tâm, hoa sen tô, bánh hoa quế, long cần tô, bánh đậu xanh. Quý Dương cho chính mình đổ ly trà, nhìn về phía Lăng Dương, ngươi sẽ khiêu vũ sao. Thiếp thân. Tính, đánh đàn sẽ đi. Buồn Vương hôm nay tâm tình không tốt, cho Buồn Vương đạn thượng một khúc. Quý dương nâng cảm. Nhìn về phía đàn cổ chỗ, Lăng Dư là không quá nguyện ý, tổng cảm thấy hắn muốn đem nàng cùng thanh lâu nữ tử phân cái hạ thượng, đáy lòng biến nhũ, mà nàng lại khó có thể cự tuyệt. Thiếp thân liền tùy ý đạn thượng một khúc, còn Thỉnh Vương gia không cần ghét bỏ. Lăng Dư đi đến đàn cổ chỗ, chậm rãi ngồi xuống. Nàng giơ tay, tinh tế trắng non ngón tay ngọc phủ lên cầm huyền, nhẹ nhàng phân phối, thanh huyền lưu sướng tiếng đàn chảy ra, khi thì huyền chuyển rồi sau đó dần dần khởi tay lạc tay gian, giao động nhân tâm. Một khúc chung Dư âm lượn lờ. Quý Dương nâng lên tay, chủ động chụp nổi lên tay, khen nói, Vương Phi thật là quá khiêm lượng, so với kia trong cung nhạc sư, từng có chim mà không kịp. Vương gia quá khen. Lăng Dư thu hồi tay, vừa muốn đứng dậy liền bị Quý Dương ngăn lại, tối nay ánh trăng không tồi, buồn Vương liền muốn nghe Vương Phi đánh đàn, không biết Vương Phi có bằng lòng hay không. Vương gia không cần ghét bỏ liên hảo. Lăng Dư một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía hắn, đáy lòng nói không rung động là lời nói dối. Chẳng sợ hắn thương nàng ngàn vàn thứ, đãi nàng liếm hảo miệng vết thương, đối hắn tình yêu lại sẽ lại lần nữa sinh đi lên, hai năm trước kia một màn, thường xuyên ở nàng trong đầu xuất hiện. Hắn là nàng phu quân, là nàng đời này thiên. Hai người ở chung thời gian đối nàng tới nói vô cùng chân quý. Buồn vương sẽ không. Quý dương đột nhiên cười, nhìn về phía nàng trịnh trọng chuyện lạ tới một câu. Lăng dư cảm thấy hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt, như ấm dương. Nàng khoe miệng cũng không tự rắc nhiễm một mặt cười. tiếng đàn dễ nghe một khúc tiếp theo một khúc. Ngọt ngị, Quý Dương cắn một khối điểm tâm, nhăn lại mày, ngay sau đó liền uống lên hai ly trà. Lăng Dư chậm rãi đứng dậy, đi đến hắn bên người, giơ tay muốn giúp hắn châm trà, vươn tay bị người đột nhiên lôi kéo. Một tiếng kinh hô, nàng ngã vào một cái rắn chắc ôm ấp, Lăng Dư sắc mặt đột biến, thân mình cũng đột nhiên cứng lên. Quý Dương li nàng rất gần, duỗi tay khoanh lại nàng eo, một đôi hẹp dài mắt phượng chính nhìn chằm chằm hắn, hàm dưới căng chặt, vươn móng trỏ, khơi mào nàng cảm, Vương Phi giống như ngươi vừa mới còn không có trả lời bổn vương vấn đề. Lăng Dư lòng bàn tay đều là mồ hôi, biểu tình không chỗ sắp đặt. Cái gì vấn đề? Gả cho bổn vương ủy khuất ngươi. Quý Dương tiếp tục nhìn về phía nàng, đôi mắt cảm xúc ý vị thâm trường. Nghe ngôn, Lăng Dư đáy lòng đột nhiên lột bộ một tiếng, theo bản năng liền phủ nhận, "Không, vương gia hiểu lầm." Bổn vương đảo không cảm thấy chính mình hiểu lầm cái gì, ngược lại cảm thấy vương phi đối ta có rất nhiều bất mãn. Quý Dương không buông ra nàng, Ngược lại vươn hai cái ngón tay, kẹp lấy nàng buông xuống xuống dưới một lọn tóc, thưởng thức. Lăng dư một cây gân treo, chính mình rõ ràng không sai, lại không dám đối thượng hắn mắt, môi mấp máy vài hạng, cuối cùng bài trừ một câu, vương gia nghĩ nhiều. Nga. Quý dương khỏe miệng hơi câu, chẳng nếu tùy ý mà mở miệng, vương phi xác định. Thiếp thân xác định. Lăng dư suy nghĩ đã thu liễm, ở hắn trong lòng ngực đứng dậy, vô luận là đêm tân hôn vẫn là kính trà hồi môn, vương gia đều có quyền lợi không như vậy đi làm Thiếp thân không thể can thiệp vương gia quyết định. Huệ Quất cũng hảo, Ai Đoan cũng thế, đó là nàng mệnh, ngay từ đầu Quý Dương liền bất đồng ý hôn sự này, hắn có cự tuyệt quyền lợi, cũng không lý do theo nàng. Vương gia câu nàng sợi tóc tay cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, đối mặt nàng thanh triệt mắt đẹp, tay cũng thu trở về, bỏ qua một bên ánh mắt, người bình thường hoặc là tức giận bại sắc mặt, hoặc là ép dạ cầu toàn, Vương Phi nhưng thật ra sẽ nói. Đây là thiếp thân nãy lòng suy nghĩ. Lăng Dư buông xuống mặt mày, Tiếp hắn lời nói, không hổ là bổn vương vương phi, lòng dạ rộng lớn, đoan trang hiền huệ. Nghe lời hắn nói, Lang Dư đôi mắt cảm xúc cuộn cuộn, trên mặt lại bất động thanh sắc. Từ hắn đứng lên, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn lâm triều, vương gia nên nghỉ tạm. Đích Sác, Quý Dương cũng đứng dậy. Lang Dư đi theo hắn phía sau, muốn đưa hắn ra cửa, trong lúc còn xuất khẩu nói, Thái hậu ngày hôm qua đưa tới ba cái cung nữ, thiếp thân an trì ở Nam Uyển, Nam Uyển phong úc còn có để đó không dùng. Vương gia mang về tới Vũ Cơ cũng bị an trí ở kia. Trừ bỏ say rượu ngày ấy, Quý Dương không ngủ lại quá nơi này, nàng cũng đã thói quen. Không có người nguyện ý đem nhà mình trượng phu đẩy ra đi, chính là nàng là vương phi, nàng phu quân không phải người bình thường, này liền chú định không có khả năng là nàng độc hưởng. Không nói hai người cảm tình không tốt, chính là hảo, nữ tử cũng có bất tiện thời điểm, tổng phải có người hầu hạ hắn, vì hắn khai chi tán diệp. người sốt ruột đuổi bổn vương đi. Quý Dương xoay người, khịp khịp mắt. Lộ ra một kia hơi thở nguy hiểm. Thiếp thân không có ý tứ này. Lăng dư vội vàng phủ nhận, hắn không phải đang muốn hướng cửa đi. Là nàng hiểu sai ý. bổn vương còn không thể nghỉ ở vương phi này. Quý dương dường như cùng nàng ràng co, bước chân biến đổi, hướng phòng ngủ đi. Lăng dư bị hắn này trướng thế làm cho sửng sốt sửng sốt. Còn chưa tới hầu hạ bổn vương thay quần áo. Quý dương thanh âm từ truyền ra, khí thế còn không nhỏ, nàng là thật cân nhắc không ra hắn, sợ hắn lại hiểu lầm, vội vàng hướng trong đi. Sơ làm người phụ, Lăng Dư hầu hạ người lên cũng là hơi mang vụ về, lúc này chính thế quý dương cởi bỏ đai lưng, bỏ đi áo ngoài. Hắn một cúi đầu liền nhìn đến nàng thanh tú mặt mày, ly đến gần, còn có thể nghe đến trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi hương. Hai người nằm thẳng ở trên giường, ai cũng chưa nói chuyện. Lăng Dư lần đầu tiên cùng ý thức thanh tỉnh hắn ngủ ở trên một cái giường, tâm thần không yên, khẩn trương đến xoay người cũng không dám. Nàng âm thầm cắn cắn chính mình môi dưới, chính mình vừa mới như thế nào như vậy nói nhiều. Quý Dương rõ ràng là bị nàng kích đến. Đến nỗi từ ma ma nhiều lần cùng nàng cường điệu chủ động hiến thân trợ dựng, nàng nghĩ trên mặt liền thiếp hồng, như thế làm tiện hành vi nàng há có thể đi làm. Ngủ ở bên người nàng Quý Dương sớm đã nhắm mắt lại, không có động tĩnh, trên thực tế cũng không so nàng bình tĩnh nhiều ít. Một lòng phanh phanh phanh nhảy lên, cánh mũi đều là nàng hơi thở, cảm xúc phập phòng không chừng, giống cái tình độ sơ khai, vô cùng ngây ngô tiểu tử. Đối mặt Lang Dư, hắn thật đúng là chính là Kiếp trước hai người vô gia thịt chi thân, bị cầm tù sau cảm tình thâm nùng lại bệnh trọng, ấy náy đến cũng vô tâm tư. lang dư mở to mắt, vẫn luôn không ngủ, không dám có đại động tác đánh thức quý dương. Từ giờ hợi đến giờ thí, đêm càng ngày càng thâm. lang dư thân mình đều có chút nhức mỏi, ngừng thở, muốn lặng lẽ phiên cái thân, động nhất động, kết quả mới vừa động hai hạ, quý dương cũng đi theo nàng phiên cái thân. Một đôi trường bàn tay lại đây, đè ở nàng bên hông, ngay sau đó, nàng đột nhiên trợn to mắt đặt ở nàng trên eo tay một vớ, Lăng Dư lại rơi vào hắn ôm ấp, còn chưa phản ứng lại đây, hắn đặt ở trên người nàng tay lộn xộn vài cái, hai tay hai chân đều ôm nàng, hoàn toàn đem nàng trở thành một cái ôm gối. Nơi này cọ cọ, nơi nào ngửi ngửi, nhất quá mức chính là còn muốn xoa bóp. Vương gia, Lăng Dư vội vàng ngăn lại hắn. Quý Dương không chớp mắt, nhăn nhăn mày, biểu tình không vui, đem nàng lại ôm chặt một chút, Lăng Dư lại là cả người cứng đờ. Nàng bị ôm khó chịu, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Vương gia, Mẫu hậu, Quý dương thấp giọng gọi xuất khẩu, lời nói phiếm một kia bị khuất, phù hoàng, ngươi nhìn xem nhi thần viết tự. Cùng hoàng huynh giống nhau. Mẫu hậu, Hắn không biết làm cái gì mộng, trong giọng nói thập phần bị thương, nói chuyện càng ngày càng nhỏ thanh, Vương gia nàng sau xúc chính mình thân mình. Lang dư đáy mắt biểu lộ đau lòng, ngược lại chủ động tiến lên, thanh âm càng thêm phóng du, duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vô hàn bối. Quý dương đem nàng lại ôm lấy. Nàng thanh đu thanh tuyến dừng ở hắn bên hai, ở thiếp thân đáy lòng, vương gia vĩnh viễn là ưu tú nhất. Bất luận kẻ nào đều không kịp hắn nửa phần. Quý Dương cũng không có nói lời nói, ôm nàng càng thêm khẩn, Lăng Dư không lại tránh thoát. Một đêm buông ngộng. Ngày thứ hai, hai người đồng thời tỉnh lại, Quý Dương nhìn về phía nàng, đồng tử co rụt lại, lại nhìn nhìn hai người. Tuy nói đều ăn mặc chung ý điề, nhưng tư thái thân mật, vẫn là hắn hoàn nàng, đáy mắt đều hoảng loạn. Đột nhiên buông ra lang Dư cũng xoay người. Thấy quần áo của mình hướng lên trên lôi kéo, lại lần nữa xoay người, thần thiếp Hầu Hạ vương ra rửa mặt thay quần áo. Nói xong, nàng nhìn về phía Quý Dương, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đối phương nhị tiêm đỏ. Ân. Hắn ho nhẹ một tiếng, cường trang chấn định. Lang dư xuống giường xuyên giày, đi tới cửa kêu nha hoàn đoàn thủy tiến vào, bắt đầu hầu hạ. Đã gả làm vợ người, Hầu Hạ phu quân, phụ dưỡng cha mẹ chồng, đây là bổn phận, chẳng qua thái hậu ở trong cung, nàng không cần nhọc lòng. Vương gia giơ tay. Thiếp thân cho ngươi mang lên. Vương gia xoay người. Không được sùng ái Vương Phi, bốn. Lăng dư bận trước bận sau, quý dương túi đầu nhìn nàng, đột nhiên xuất khẩu. Vương Phi thay quần áo, tùy ta vào cung. Nàng ngơ ngẩn, cho rằng chính mình ảo giác. Mẫu hậu mấy ngày trước đây nói muốn gặp gặp ngươi, hôm nay ngươi nếu là không có việc gì, liền đi cấp mẫu hậu thỉnh cai an. Quý dương lại mở miệng, giải thích một lần. Nhưng Lăng dư mau đến bên miệng nói xin xôi sửa lại khẩu, thiếp thân đã biết. Quý Dương phía trước không muốn mang nàng vào cung kính trà, thậm chí không cùng nàng đi ở một hối, trong thành cùng trong cung lợi đồn nổi lên bốn phía, nói nàng không được sủng ái, bị vương gia ghét bỏ, sớm hay muộn là cái hạ đường phụ. Nàng biết lúc này đây là một cơ hội, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hạ hà đông hương. Lăng Dư gọi một tiếng, hai cái nha đầu đi vào tới, bắt đầu cho nàng trang điểm trải chuốt. Nửa nén hương sau. Lăng Dư đi ra, Quý Dương đã ở ngoài cửa lớn xe ngựa ngoại chờ, dương mắt nhìn lên. Ánh mắt tỏa định ở nàng kia mặt thân ảnh tượng, Một thân màu lam nhạt cung trang, eo thúc tố sắc dài lùa, hiện ra dáng người hiểu điệu, thước tha là lước, tóc đen vắng khởi, châm một chi bạch ngọc thoa, càng sấn đến dai như ngưng chi. Trên mặt lược thi phấn trang, cánh môi phiếm cười nhạt, lộ ra một đôi tiểu má lún đồng tiền, chiều này đầu đi tới, giống cái dịu dàng động lòng người thiếu nữ. Làm vương ra đợi lâu. Lang dư đến gần, hơi hơi cúi người. Không ngại, quý dương đứng ở một bên, duỗi tay vén lên. Lăng dư đi phía trước đi, hạ hà muốn tiến lên nữa, hắn dẫn đầu mở miệng, ta tới. Nói kéo lên lăng dư tay, đem nàng đỡ lên đi, theo sau, chính mình cũng ngồi trên đi. Tạ vương gia, Lăng dư lần đầu tiên cùng hắn tại như vậy nhỏ hẹp không gian nội vẫn là có chút không thích hứng, hắn vừa mới hành vi cũng không ở nàng dự kiến trong vòng. Không biết có phải hay không ăn mặc dày nặng cung trang nguyên nhân, đã nhập thu, nàng lại tổng cảm thấy có chút nhiệt. Giá. Phía trước truyền đến một đạo thanh âm cùng với bánh xe lục cộc thanh âm, xe ngựa bắt đầu đi phía trước chạy tới. Thùng xe nội phô mềm mại áo lông, ấm áp mà lại làm người không cảm giác được sốc nảy. Bên cạnh phóng một cái tinh xảo bàn trà, mặt trên là một mâm điểm tâm cùng một hồ trà. Quý Dương ăn mặc chi phí xương được với xa hoa lãng phí. Ngoài xe hai con ngựa là tiến cống han huyết bả mã, mã mặc vào kim hoàng sắc kiến ngựa, cường tráng tuấn mỹ. Thân xe còn lại là dùng sang quý hắc gỗ nam, bốn phía bọc tinh mỹ tơ lụa. Thùng xe vách trong thượng được khảm cẩm thạch trắng. Điều khác một đôi sinh động như thật tuyên đường. Lăng phủ chi phí cũng không kém, nhưng so với vương phủ, kém đến không ngừng nhỏ tí theo. Người đi trước mẫu hậu kia, hạ triều sau bổn vương cũng sẽ qua đi. Vào cung môn, hai người xuống xe, quý dương nhìn nàng nói. Lăng dư gật đầu, khuất thân nói, thiếp thân này liền qua đi cho thái hậu thỉnh an, chờ vương gia tiến đến. Nhìn quý dương xoay người rời đi, Lăng dư mới xoay người hướng ra thái cung đi. Nàng tuy thân là tướng phủ đích tiểu thư nhưng vào cung số lần thiếu đến nhưng linh, đến nôi thái hậu, kinh trà lần đó là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, lúc ấy quý dương trước mặt mọi người làm nàng xuống đài không được, làm nàng lần rác nhục nhã, mặt sau cũng là vội vàng rời đi, lần này lại đi, đáy lòng kỳ thật cũng nức nhát, cũng chỉ hy vọng quý dương thủ hạ lưu tình chút. Đứng ở cửa cung trước, không một hồi trần ma ma liền đi ra, cười nói, hiển vương phi, thái hậu mới vừa khởi, tùy lao nô đến đây đi. Tạ ma ma, lang dư đi ở trước tỷ nữ đi theo phía sau mới vừa bước vào môn cung nữ đỡ thái hậu đi ra lang dư quát thân thiếp thân cho thái hậu thỉnh an thái hậu vạn phúc kim an đứng lên đi ngồi thái hậu cười ngồi ở thượng vị đem ai gia chân quý vũ thành trà hoa mang tới cấp dư nhi nếm thử tạ thái hậu lang dư không tiêu ngạo không xiểm lịnh. thái hậu ánh mắt tử ái nhìn phía nàng ai gia nghe nói dư nhi là cùng dương nhi cùng tiến cung đối với quý dương kia đầu tình huống nàng rõ ràng Đấy lòng cũng là cảm thấy có chút thẹn với Lăng Dư. Chính mình Nhi tử làm việc quá mức, nàng cũng chỉ có thể nhiều hơn bồi thường. Vương gia thấy thiếp thân cũng muốn tiến cung, liền cùng thiếp thân cùng tiến đến. Lăng Dư gật đầu, Thái Hậu gần nhất thân thể tốt không, Ai ra hảo đâu, chỉ là trong cung cùng hiển vương phủ khuyết thiếu tân sinh khí. Ai ra suy nghĩ, khi nào có thể có cái hoàng tôn, cung có thể náo nhiệt náo nhiệt. Thái Hậu nhếch môi cười, trong giọng nói ý có điều chỉ. Mặc quý phi đã người mang long thai, không dùng được bao lâu. Thái hậu là có thể được như ý nguyện. Lăng dư thanh tuyến nu nhu. Hoàng đế cũng vừa mới đăng cơ, còn chưa khuếch chiêu hậu cung, mang thai phi tử hẳn là mạc điểm một cái, mặt khác phi tử giống như chưa từng nghe nói tin tức, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàng đế là hoàng đế, dương nhi là dương nhi, ai ra nghe nói dương nhi đêm qua là cùng vương phi ở bên nhau, vương phi cần phải vì vương phủ nhiều hơn khai chi táng diệp. Thái hậu lại đem lời nói làm rõ một ít. Lăng dư minh bạch nàng ý tứ còn chưa cùng quý dương viên phòng nói nàng cũng nói không nên lời chỉ có thể nói thiếp thân minh bạch thái hậu trên mặt ý cười càng sâu hợp với điểm vài phía dưới dương nhi tuy hồ nháo chút nhưng hắn coi chừng mực ai ra cũng sẽ giúp ngươi nhìn nhưng cái đó bất nhập lưu nữ tử ngươi cũng không cần để ở trong lòng tiên hoàng thân là thái tử khi thái hậu đó là thái tử phi nàng xưa nay trướng mắt những cái đó thân phận đê tiện thị thiếp nàng cháu đích tôn nhất định phải xuất từ lăng dư bụng thiếp thân cảm tạ thái hậu Vô luận còn có vài phần thật giả, Lang Dư cảm xúc cũng có chút di động, lời nói có chút nghẹn ngào. Quý Dương lập đi lập lại nhiều lần muốn lập ca cơ vì chắc Phi, chói lọi đánh mặt nàng, nếu là còn sinh hạ trưởng tử, nàng địa vị có thể nghĩ. Có lẽ không bằng một cái thị thiếp, thân là tướng phủ đích nữ, đó là cực đại nhục nhã, tướng phủ cũng đi theo hổ thẹn, ngày sau mẫu thân của nàng cùng đệ đệ ở trong phủ địa vị càng thêm bất ham. Thái hậu nói tựa như một viên thuốc căn thần. Hảo hài tử, ai gia tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Thái hậu thanh âm lại phóng nhu một ít, Vũ Thành tiến cống một ít tơ lụa cùng châu ngọc, ai gia nhìn có hảo chút thích hợp dư nhi, làm người lấy tới ngươi chọn lựa tuyển. Đừng nói lời cảm tạ, đều là người một nhà, Dương Nhi đứa nhỏ này mạnh miệng mềm lòng, tổng hội nhìn đến ngươi hảo. Ân. Lăng dư rũ mặt mày. Quý Dương tiến vào khi phòng trong náo nhiệt thật sự. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn Vương phi chính túi đầu, sắc mặt xấu hổ, Trần Ma Ma chính cho nàng mang lên một chuỗi chân châu vòng cổ, châu viên màu hoạt. Gánh mạnh không, rảnh, làm nổi bật ra vân ti ô bic lượng trạch, khí chất càng thêm ôn lương nhã nhạt lịch sự. Thái Hậu tay chống sổ biên, thấy hắn tiến vào, ngồi dậy, cười nói, Dương Nhi tới." Vừa lúc nhìn xem Dư Nhi mang này hạt châu đẹp sao. Ai ra cảm thấy rất tốt, tìm không thấy cái thứ hai như vậy xứng người. Lăng Dư vùi đầu đến càng thấp, tâm tình thấp hỏm, hoang mang rối loạn vội vội dẫn đầu xuất khẩu nói, "Nhận được Thái Hậu hậu ái mà thôi." Nàng sợ Quý Dương xuất khẩu trầm trọng. Kính trà ngày ấy, Hắn làm cho Thái Hậu cùng vài vị phi tần mặt, đem nàng từ đầu tới đuôi cửa trách một phen. Nói được không đúng tí nào. Quý Dương tiếp tục đi tới, tùy ý ngồi ở một bên ghế trên, cầm trà lên uống một ngụm. Ở Lăng Dư khẩn trương vô cùng thời điểm tới một câu, buồn vương cảm thấy cũng không tệ lắm. Thái Hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đến càng khai, khiếp mắt nhìn về phía Lăng Dư. Xem đi, ai ra cảm thấy này không tồi Dương Nhi cũng nói tốt xem. Lăng Dư ru mắt, đáy mắt cũng hiện lên một mặt không dễ phát hiện tiểu vui mừng Nơi phát ra với Quý Dương tán thành, cũng nơi phát ra với hai người quan hệ hòa hoãn. Thái Hậu hôm nay tâm tình hảo, Thường lăng dư rất nhiều tơ lụa cùng châu ngọc, lại lưu lại hai người ăn cơm. Quý Dương khó được không bãi sắc mặt, cũng không cùng Thái Hậu phát sinh quẻ miệng, thường thường còn nói lời nói đầu nàng cười, ra thái cung nội tiếng cười thật lâu không ngừng. Lăng dư khẽ miệng cũng vẫn luôn phía ý cười, cùng Thái Hậu cùng dùng bữa ban đầu nàng còn có chút khân trương, Mặt sau cũng chậm rãi yên lòng. Sau giờ ngọ, hai người từ Thái hậu tẩm cung rời đi, Quý Dương đi ở trước, Lang Dư đi ở sau, nàng mặt sau còn đi theo Hạ Hà cùng Đông Hương, mấy người hướng ngoài cung đi. Ven đường trải qua một cái hành lang dài, bên ngoài loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nở rộ ở xanh un cây cối bên trong, còn có mấy viên láo khôi thụ, xanh ngắt mà đính bạc. Sau núi giả là dòng suối nhỏ, đá cuội phô thành đường nhỏ luồn quanh lòng vòng. Quý Dương nghiêng đầu, thấy nàng ánh mắt chuyển qua hoa viên trung ương, như là thuận miệng nói, đây là thượng hà viên gia thái cung cùng thứ tân trong cung gian hoa viên nhỏ, ta cùng hoàng huynh khi còn nhỏ thường xuyên tới nơi này chơi. Lăng dư thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn, tiếp theo lời nói, kia vương gia đều cùng hoàng thượng chơi chút cái gì. đao tổ chim, trinh hoa dại, dùng ná múc nước chung cá kiểng, muốn làm cái gì làm cái gì, hoặc là thiết kế treo cận đi theo chúng ta ngâm mặt sau thái giám cung nữ. Quý dương thả chầm bước chân, bắt tay đặt ở phía sau. Kia vương gia khi còn nhỏ sinh hoạt cũng là rất là thú vị. Thực sự làm thiếp thân hâm mộ. Các ngươi là nữ hải, tự nhiên không thể nói nhập là một. Quý Dương ghé mắt, nhìn về phía nàng, vẻ mặt khó hiểu, bất quá, cả ngày chịch ở trong khuê phòng, thật sự như vậy thú vị. Đi ra ngoài cưỡi ngựa bán tên, đem rượu ngon hoan, kia mới là vui sướng. Lăng Dư cười nhạt, Ôn Nhu điềm đạm, đó là vương gia sinh hoạt, thiếp thân cần giúp vương gia xử lý hảo vương phủ, chiếu cố vương gia, làm vương gia không vì hậu trạch việc phiền não. Thiếp thân đánh tiểu liền bị mẫu thân buộc học tập nữ hùng sao chép tứ thư ngũ kinh luyện tự mỗi ngày còn muốn đánh đàn hoàn thành tiền sinh an bài khi cách một ngày muốn giao thượng một bộ vẽ tranh cũng không có chống không thời gian lại đi làm vương gia nói những cái đó sự vui sướng nhân sinh thì thế nào sinh là nữ nhi thân cùng nam nhi bất đồng nôn hành cử chỉ hẳn là nơi trốn cẩn thận bằng không sẽ rơi vào bất nhã thanh danh liên lụy nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ như vậy phiền toái như vậy mệt làm cái gì quý dương khó hiểu lang dư dụ mắt mẫu thân nói tâm linh thủ xảo chút, luôn là tốt. Lời nói nàng chưa nói xong, lang phu nhân nói cho nàng, nam nhân thích ôn nhu hiền huệ nữ tử, xử lý hảo trong nhà ngoài ngõ, còn phải có tài hoa, sẽ nhiều đến nam nhân một phần yêu thương. Nàng trước kia cảm thấy mẫu thân nói được luôn là không sai, cũng ở nỗ lực học tập, nhưng, quý dương cũng không từng chú ý nàng này đó. Quý dương rõ ràng không chú ý này đó, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Lang dư cũng không mở miệng nữa, đi theo hắn bên cạnh người. Hai người quải cái cong, nên diện cùng một đám người chính diện đối thượng, đi ở phía trước người thân xuyên đường đỏ cung trang bị một đám người vây quanh tay nàng đặt ở hơi đột trên bụng hơi hơi khuất thân thanh tuyến nu hòa gặp qua hiển vương gia lang dư cũng muốn đối nàng khuất thân hành lễ quý dương trực tiếp đỡ nàng đối với phía trước nói mặc quý phi thực xảo a hắn lời nói không chút để ý mặt điểm khẹt miệng lại cứng đờ bài chưa cười đứng vậy thực xảo có thể ở chỗ này gặp được hiển vương gia cùng hiển vương phi nàng nói xong Lại nhìn về phía Lang Dư, chúng ta cũng có hảo chút thời gian không gặp. Lang Dư gật đầu, lần trước thấy là ở mạc Lão tướng quân tiệc mừng thọ thượng, tính lên là có chút nhật tử. Các nàng cùng tuổi, lại ở một vòng tròn, trong thành có chút phu nhân sẽ cử hành một ít thơ từ đại hội hoặc là hội ngắm hoa, hai người đều sẽ đi. Thông thường sẽ có một ít tài nghệ so đấu, đại đa số thời điểm, cuối cùng liền thừa các nàng hai người. Quý dương ái mộ mạc điểm ở trong thành không phải bí mật, lúc này ba người gặp mặt, Lang Dư đáy lòng căng thẳng Dư quang yên lặng quan sát đến hắn biểu tình Không phát hiện cái gì biến hóa Quý dương thần sắc như thường Đúng rồi Mặc quý phi cười nhạt duỗi tay vướt ve chính mình bụng Đáy mắt nhiễm mô tính ôn nhu, Nhìn về phía quý dương Hiển vương phi cùng vương phi đây là cùng đi ra thái cung Cảm tình thật sự làm người hâm mộ Nghe vậy Lăng dư đáy mắt hơi lóe, Nàng tổng cảm thấy mạc điểm có phải hay không cố ý Nhớ tới quý dương đối nàng thái độ Phía sau lưng có điểm lệnh cả người Sợ hắn đương trường phủ nhận. Sau đó đối nàng ác ngữ tương thêm. Bổn vương cùng Dư Nhi ở tại vương phủ, cách đến cũng rất xa, mẫu Hậu tưởng niệm Dư Nhi, tự nhiên muốn thường thường mang nàng vào cung đình an, còn nữa, Bổn vương cùng Dư Nhi là phu thê quan hệ, cảm tình tự nhiên hảo. Quý Dương tự nhiên tiếp theo lời nói, Lang Dư cũng chưa dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Nếu nói lời này là vì khí Mạc Điểm, ngữ khí lại rất bình thản, chậm rãi nói ra sự thật cảm giác, cảm xúc không hề có một tia phập phồng. Mạc Điểm ngẩn người, theo sau cười nói: Xem ra Thái Hậu rất thích hiển Vương Phi, nhưng thật ra càng làm cho người hâm mộ. Nàng nhìn qua, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Lăng Dư hồi lấy cười, trên mặt vẫn chưa lộ ra còn lại biểu tình. Mặc Quý Phi hôm nay cũng là hảo nhã hứng, dạo vườn đều dạo đến thượng hạ viên bên này, ta đây cùng Vương Phi liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, đi trước một bước. Quý Dương kéo qua Lăng Dư tay, vòng qua mọi người đi phía trước đi. Mặc điềm nhìn hai người bóng dáng, trong tay khăn tay vận thành một đoàn, đỏ tươi cánh môi mân khẩn. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm một chỗ. Sau một lúc lâu, liếc liếc mắt một cái phía sau, thải Liên, Nương Nương, duỗi tay ăn mặc màu xanh lục quần áo cung nữ đi rồi đi lên, mặc điểm duỗi tay, nàng kéo eo, đỡ tay nàng hướng vừa đi. Còn lại người chờ ở mặt sau. Chuyện này, ngươi như thế nào xem? Chờ đi rồi một đoạn đường, mặc điểm nhìn phía trước, sắc mặt chưa biến, phun ra một câu. Nô tỳ cho rằng Hiển Vương gia tuy có chút biến hóa, nhưng trong lòng như cũ vướng bận Nương Nương. Mới vừa rồi những cái đó hành động, có lẽ là cố ý vì này, mục đích là khiến cho nương nương chú ý. Thải liên túi đầu, buồn cung cảm thấy không giống. Mặc điềm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quý dương là cái tảng không được tâm sự người, cử chỉ quá mức tự nhiên. Trận này tương nộ thật là nàng thiết kế, nàng liền muốn nhìn một chút quý dương phản ứng, hảo chuẩn bị kế tiếp kế hoạch. Quý dương phản ứng làm nàng có điểm hoảng loạn. Nô tỳ cảm thấy là nương nương nhiều lo lắng, hiển vương gia cùng hiển vương phi sự tình, trong thành ai chẳng biết hiểu. Thanh thân đến hiện tại, hai người còn chưa cùng phòng, có thể nói là cực đại không tán thành, Hiển Vương Gia trong lòng chỉ có nương nương một người. Thái Liên lời nói chắc chắn, nếu là Hiển Vương Gia thực sự có thay đổi, đêm qua vì sao vẫn là đi thanh lâu. Mặc điểm Nương mi, xem Quý Dương vừa mới đối Lăng Dư giữ gìn, bởi vì hai người quan hệ lại tốt hơn một chút, này hết thể là biểu tượng. Tâm tình của nàng có chậm lại một ít, cha một cha, hôm nay Lăng Dư ở Thái hậu kia đều làm chút cái gì. Đúng vậy. Thái Liên đồng ý. Đỡ nàng tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, Lăng Dư bị Quý Dương lôi kéo, hắn chân trường vượt không lớn, nàng muốn nhanh hơn bước chân mới cùng được với, khó tránh khỏi đi được có chút gấp. Đi rồi rất dài một đoạn đường, Quý Dương tựa hồ cũng phát hiện, thả chậm bước chân. Lăng Dư an an tính tính đi theo hắn bên người, Dư quang quan sát đến hắn, không dám lại quá lớn động tác, hết thể hành động đều thật cẩn thận. Ở nàng xem ra, hắn mới vừa rồi những lời này đó, nhiều ít có chút bởi vì mạc điểm ở duyên cớ, không thể thật sự. Đột nhiên, Quý Dương nghe xong xuống dưới, quay đầu xem nàng, Lang Dư bị hắn cái này hành động hoảng sợ, đáy mắt có chút vô thố hoảng loạn. Sợ bổn vương. Quý Dương đem nàng biến hóa xem đến rõ ràng, sắc mặt một chút trầm, như thế nào? Trốn tránh bổn vương. Lang Dư nào dám thừa nhận. Quý Dương phi lột nàng ra không thể, hắn hiện tại chính là cái mẫn cảm đang nghi ngờ, chọc tới hắn, không chừng lại muốn làm ra cái gì hoa chiêu lan lộn. Nghĩ, nàng cũng không thu liễm chính mình cảm xúc, câu này nói Vương gia mỗi lần thấy Mạc Quý phi cảm xúc tổng hội biến hóa chút, thiếp thân thật là sợ hãi, sợ chính mình chọc đến vương gia không cao hứng. Thượng một lần mang về ca cơ, cũng là tiến cung thấy Mạc Quý phi, lại là thanh lâu lại là nhà thổ, như là ở phát tiết, sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ. Ai nói? Quý Dương khuôn mặt nháy mắt lạnh như băng xương, ánh mắt thuế lợi như dao kiếm, thẳng tắp bắn về phía nàng. Vương gia bất giận. Hạ hà, hà cùng Đông Hương chạy nhanh quỳ xuống tới, Lang dư sắc mặt cũng trắng bệch, dường như giẫm trúng hắn cái đuôi. Quý Dương đi phía trước đi nửa bước, híp mắt xem nàng, Lăng Dư nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng hắn mắt. Bốn Vương biết trong thành có chút đồn đãi, Dư Nhi, ngươi là của ta vương phi, người khác có thể lung tung truyền, ngươi không thể lung tung đoán, mặc điểm là ta hoàng tộc, dựa theo ngươi nói như vậy, là ta không màng đạo đức luân lý, mơ ước hoàng huynh nữ nhân. Quý Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thiếp thân cũng không ý tứ này. Lăng Dư sắc mặt cũng đi theo đột biến, tùy ý định luận hoàng gia việc, kia cần phải chu chỉnh tộc. Nàng nói liền phải quỳ xuống. Quý Dương đỡ lấy nàng, môi răng gian đột nhiên tràn ra một tiếng cười, ngay sau đó mở miệng, "Vương phi là gan cũng rất tiểu sao?" Lăng Dư giải ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đối phương khôi phục kia phó tầm thường tư thái, thấy nàng nhìn qua, khóe môi hơi hơi chọn một chút. "Nàng hoàn hồn, cục mi rú mắt, là thiếp thân sai, thỉnh vương gia trách phạt." "Được rồi, động bất động trách phạt trách phạt." Quý Dương nhìn về phía nàng, nếu là phu thê, chính là ngang nhau không cần như vậy lo lắng đề phòng, còn có, mặc điểm sự tình, ngươi cũng đừng đi theo hạt tổ nào, tuy nói từng có nên thu tâm tư, hiện giờ nàng gả cho Hoàng Huynh, đó chính là Hoàng Tậu, ngoài ra không còn mặt khác. Thiếp thân nhớ kỹ, lang dư gật đầu, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Nàng nhìn phía trước quý dương thân ảnh, hắn thật đúng là không có gì mặt khác phản ứng, chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, đã sớm quên. Thừa dịp đối phương tâm tình hảo, nàng tiểu bước lên trước, nói Vương, ra. Thiếp thân có không hỏi cái vấn đề. Hỏi. Quý Dương đôi tay đặt ở phía sau, tư thái nhàn nhã đi phía trước đi. Vương gia có từng bởi vì chưa cưới đến trong lòng người mà thất vọng. Những lời này là nàng lấy hết can đảm hỏi. Có thể hay không bởi vì không cưới đến mạc điểm mà thương tâm, ngược lại cưới nàng thay thế để lại cho mạc điểm vị trí. Quý Dương dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn phía nàng, Bổn Vương đích sắc từng ái mộ mạc tiểu thư, đó là bởi vì hai năm trước bổn Vương ở Thạch Miễu bị ám sát. Là nàng cùng bổn Vương cùng nhau gặp nạn, y đổ xả thân cứu bổn Vương. Ta thất vọng, chưa bao giờ là bởi vì không cưới đến nàng, mà là nàng cùng người khác giống nhau, ở ta cùng Hoàng Huynh chi gian. Hắn không đem nói cho hết lời, kéo xuống mặt xoay thân, không nghĩ lại nói vấn đề này. Lăng dư nghiễm nhiên dàn có chút thạch hóa, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn cảm xúc, run rẩy thanh âm, vương gia xác định hai năm trước ở thạch miếu cùng ngài cùng nhau gặp nạn chính là Mạc Tiểu Thư sao. Hắn không xưng mạc điểm vì mạc quý phi, nói cũng là đối phương chưa xuất giá khi sự tình. Bổn vương đương nhiên xác định, lúc ấy nàng thân xuyên một bộ thiển phấn quần áo, cắm bạc mạ vàng cây trâm, tuy nói ta thân chịu trọng thương, nhưng ta nhận được thành kia quần áo cùng cây trâm. Quý dương chắc chắn, rồi sau đó lại nói, chuyện quá khứ liền đi qua, nếu nàng lựa chọn Hoàng Huynh, ta đây không có gì để nói. Đương Hoàng Huynh quý phi so với ta vương phi địa vị cao đến nhiều, ta cần gì phải đi cưỡng cầu người khác, cũng sẽ không khó xử chính mình. Việc này đã sớm phiến thiên. Quý Dương xoay người hướng về đi. Lăng Dư tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, còn có một tia kìm nén không được vui mừng, bước chân đều nhẹ nhàng lên, bước nhanh đuổi theo hắn. Cửa cung ngoại, xe ngựa đã sớm chờ ở kia, Quý Dương trông sáng nay giống nhau, đỡ nàng lên xe, chính mình cũng ngồi đi lên. Nước trà là nhiệt, Lăng Dư cho hắn đổ một ly, lại cho chính mình đổ một ly, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Ở ngõ hậu kia không uống đủ. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Thiếp thân không dám uống nhiều, đi rồi này đó lộ, có chút khác. Lăng Dư có chút cuốn bách, càng nói thanh âm càng nhỏ. Quý Dương vẻ mặt khó hiểu, có gì không tiện? Ở mẫu hậu kia, chỉ cần không quá phận, ngươi lại nhưng tùy tâm sở dục một ít. Ở hắn xem ra, này đó đều là bình thường, huống chi chỉ là uống chén nước trà thôi. Lăng Dư nhẹ mân một ngụm, thanh triệt oánh nhiên con ngươi nhìn phía hắn, mẫu hậu là vương gia mẫu hậu, đều không phải là thiếp thân mẫu hậu, đối thiếp thân tới nói, thái hậu là thái hậu, là trưởng bối là không thể mạo phạm. Nàng cảm thấy Quý Dương sẽ không hiểu này đó, đối với hắn tới nói, chỉ cần không mơ ước thiên hạ, liền có người hộ hắn cả đời chu toàn. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương mày càng nhăn càng chặt, có chút lý giải lại có chút khó hiểu, cũng không tiếp tục nói. Lăng dư cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trà, con mày liếu lại nói, tựa như này trà, tuy không ra thái cung tiến cống trà hoa như vậy muồm miệng lưu hương, lại cũng tươi mát thơ ngọt, thiếp thân còn có thể lại uống một chén. Nàng nói cầm lấy ấm trà lại đổ một chén nhỏ. Làm do nói, đó chính là uống đến an tâm. Quý Dương nhìn nàng, cũng nâng lên chén trà, uống một ngụm, còn ở cẩn thận phẩm vị một chút, cuối cùng nói một chữ, vị không tốt, sắp. Lăng Dư, người này là chuyên môn chọn nàng thứ. Nàng liền uống lên hai ly trà, giải khát hảo chút, Lăng Dư buông chén trà, lúc này xe ngựa đứng đắn quá đường phố, người bán rong giao hàng thanh âm truyền đến. Thật náo nhiệt. Xóa tung tàu bánh, thơm nào ngạt xóa tung tàu bánh mới ra lò xóa tung táo bánh người bán rong thanh âm càng ngày càng vang. Lăng dư hơi hơi vén rèm lên, điểm tâm mùi hương phiêu tiến vào, nàng có điểm chút thèm ăn, nhưng lại cũng không nói chuyện, nghĩ thầm một hồi cũng có thể kêu hạ hà ra tới giúp nàng mua một ít, bất quá không biết còn có thể hay không gặp được giao hàng người bán rong. Muốn ăn liền mua một ít. Quý dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Có thể chứ. Lăng dư con ngươi sáng ngời. Này có khó gì? Còn không phải là mấy khối điểm tâm sao? Quý Dương hướng phía trước kêu một tiếng. "Quý Xuân, đi trước ở." Xe ngựa đầu chuyển đến cung kính thanh âm. "Đi đem những cái đó táo bánh đều mua tới. Không cần nhiều như vậy." Lăng Dư vội vàng ngăn cản, "Thiếp thân chỉ cần một tiểu khối là đủ rồi, vương gia không cần mua nhiều như vậy. Đường đường vương phủ người, đi mua một tiểu khối. Chúng ta kém kia mấy cái tiền." Quý Dương trầm khuôn mặt, bàn tay vung lên, "Toàn mua tới." "Đúng vậy." Tác giả có lời muốn nói, gần nhất đều không có ở chuyện ngoài lề mạo phao bởi vì Mễ Nhi không phải toàn chức, gần nhất vội công tác sự tình, đi sớm về trễ, đích xác rất mệt, gõ chữ xong ngã đầu liền ngủ. Tuy nói chỉ cày xong một chương, nhưng là cũng là ở sáu nghìn, không có rất ít toa, hy vọng thông cảm. Sớm ăn lạp, này một chương cũng phát một trăm bao lì xì, phía trước bao lì xì đã phát ra đi lạp ba. Không được sùng ái vương phi nam, Lang Dư nhìn trên bàn một khối to táo bánh, chiếm nửa cái cái bàn, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Thật sự không cần nhiều như vậy. Nhưng, nếu là ngẫu nghịch Quý Dương, sắc mặt của hắn sợ là lại muốn âm xuống dưới. Làm sao vậy? Không ăn. Quý Dương ngồi ở nàng đối diện, thấy nàng chậm chạp không động thủ, mày kiếm một ninh. Vương gia cũng nếm thử. Lang Dư nhéo lên một tiểu khối, mỉm cười nhìn về phía hắn, thiếp thân khi còn nhỏ thích nhất ăn cái này, trong phủ đầu bếp cũng làm không ra cái này hương vị. Vì sao làm không ra? Đem kia đầu bếp thỉnh về trong phủ, tưởng khi nào là có thể khi nào ăn. Quý Dương khó hiểu cửa hồ cảm thấy chuyện này không có khả năng. Lăng Dư đem tiểu khối điểm tâm đặt ở hắn bàn, chậm rãi nói, người nọ nói là tổ truyền tay nghề, thủ một cái tuổi già mẫu thân cùng tam mẫu điển, ở tại trần kiểu thôn kia đầu, không muốn nhập trong phủ triệu chói buộc. Còn có loại người này. Phóng hảo sai sự không làm. Buồn Vương nhưng không tin. Quý Dương hướng ngoài cửa hô một tiếng, Quý Xuân. Vương gia Quý Xuân đi vào tới, cúi đầu. Đi đem cái này làm điểm tâm đầu bếp mang về tới bao nhiêu tiền không là vấn đề, hôm nay ta muốn xem đến hắn ở trong phủ. Quý Dương hạ đạt mệnh lệnh, ty chức này liền đi làm. Quý Xuân đi ra ngoài. Vương gia, Lang Dư nhìn hắn, vạn phần bất đắc dĩ. Vương gia cần gì phải đi cưỡng cầu. Điểm Tâm ngày ngày ăn cũng sẽ nị, ngẫu nhiên ăn thượng một hai lần, còn có thể dư vị dư vị. Muốn ăn liền ăn, không muốn ăn, trong phủ cũng có thể dưỡng người rảnh rỗi. Bổn vương tưởng chiêu người, còn không có chiêu không đến đạo lý. Quý Dương méo lên Điểm Tâm. Cắn một ngụm, cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe ra hắn ngạo kiều ngựa khí. Nhưng, hảo, một cái đầu bếp mà thôi, Vương Phi như vậy quan tâm để ý. Quý Dương đánh gây nàng lời nói, ánh mắt khinh phiêu phiêu lại ngầm có ý thâm ý. Thiếp thân cũng cùng mặt khác ý tứ, không dám thê Vương ra làm quyết định. Lăng Dư nhận thấy được nguy hiểm, chỉ có thể thức thời câm miệng. Quý Dương người này thích tranh cãi, thích tích cực, trừ bỏ hoàng đế hắn chính là thiên hạ đệ nhất, càng là cùng hắn đối nghịch, hắn liền càng phải hăng hái. Lượng còn có thể làm lẫn nhau thoải mái điểm. Quý Dương không nói chuyện, lại cắn một ngụm, khó được tán thưởng, cũng không tệ lắm. Lăng dư cũng ăn điểm tâm, không có lại tiếp tục nói, nàng ăn uống vẫn luôn rất nhỏ, ăn hai khối lúc sau liền đã ăn không vô, Quý Dương càng không mừng loại này đồ ngọt, lưu trữ cũng là lãng phí, cuối cùng phân cho hạ nhân. Ước trừng buổi trưa, Quý Xuân đã trở lại, hắn chắp tay không lưng, vương, già, người nọ nói trong nhà lão mâu yêu cầu người chăm sóc, Điển Trung Hoa Mậu cũng yêu cầu người còn nhận nuôi mấy chục chỉ miêu cầu, thoát không khai thân. Ti chức đã đem tiền tiêu vặt thêm đến 50 lượng, hắn vẫn là cự tuyệt, còn làm ta cấp vương gia mang câu nói. Nói. Quý dương giữa mày hiện lên không vui, cực kỳ không vui. Vương gia nếu là muốn ăn, hắn có thể tùy thời làm đưa tới cửa, không thu tiền, vui vì vương gia cống hiến sức lực. Quý xuân xuất khẩu. bổn vương yêu cầu hắn ban thưởng. Quý dương bang một tiếng liền trụ cái bàn, từ xoang mùi hử lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, ra vẻ thanh cao hắn nói dư quang vô tình liếc hướng lang dư thấy đối phương đang xem chính mình sắc mặt càng trầm trầm bổn vương còn cũng không tin lang dư nhìn hắn bộ dáng kia rõ ràng chính là cảm thấy ném mặt mũi không phục còn như vậy đi xuống chính là cột lấy chỉ sợ cũng là muốn đem người chói lại đây nhẹ giọng mở miệng vương gia cá nhân theo đuổi bất đồng chúng ta không bằng giúp người thành đạt nàng nói đứng lên chiều quý xuân sử cái ánh mắt đối phương lui xuống đi nàng chậm rãi đi đến quý dương bên lời nhìn quý dương hắn tuy thoát không khai thân Lại cũng nghĩ thời khắc có thể vì vương gia cống hiến sức lực, vương gia cần gì phải đem người cường lưu tại trong phủ đâu. Thiếp thân đảo cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Quý dương muốn làm sự tình, không người có thể ngăn lại, nàng chỉ là cảm thấy không cần thiết. Đầu ra chi hảo. Buồn vương khai ra điều kiện không đủ. Quý dương ngưng mi, ánh mắt nhìn phía nàng, tựa hồ rất không vừa lòng. ngươi nọ tưởng chính là ở trong nhà phụng dưỡng mẫu thân, chiếu cố lưu lạc miếu cẩu, nhàn dư thời gian làm chính mình sở trường tuyệt sống đi kiếm ăn. Vương gia nếu đem người thỉnh nhập cho phủ, hắn cũng không bỏ xuống được trong nhà sự vụ, người lưu tại vương phủ, tâm cũng không ở, không bằng muốn ăn điểm tâm thời điểm phái người đi thông báo một tiếng, làm hắn tự mình đưa tới cửa, chúng ta lại phó tương ứng tiền, tức thế vương phủ tỉnh một bút chi tiêu, không bắt buộc hắn nhập phủ, lại có. Thể tùy thời ăn đến điểm tâm, chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Lăng dư thanh âm thấp huyển, bên miệng mang theo cười nhạt. Quý dương làm tự hỏi trạng. Vương gia hà tất rồi dám này đó, không tới liền không tới. To như vậy vương phủ, còn thiếu này một cái không thành. Hướng hồ này còn lại điểm tâm đầu bếp còn có thể làm ra càng nhiều mỹ vị điểm tâm, hảo chút thiếp thân cùng vương gia đều thích ăn. Lang dư tiếp theo từ từ hướng dẫn. Vương gia làm việc lô mãng, cũng không có tưởng quá nhiều, nhưng còn không tính ngang ngược vô lý. Nàng nói xong cảm thấy chính mình cũng rất gắn lớn, cũng là quý dương đã nhiều ngày đối nàng thái độ có điều hòa hoãn, mới làm nàng tráng khởi lá gan như vậy cùng hắn nói chuyện, tổng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không sinh khí. Nói xong không bao lâu, quý dương ngẩng đầu, vươn ra ngón tay điểm nàng, bừng tỉnh đại ngộ tán đồng gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói được có lý, này đầu bếp liền sẽ này một loại điểm tâm, ta xem hắn cũng là sợ tại đây trong phủ áp lực quá lớn, không đảm đương nổi buồn vương thưởng thức, vẫn là vương phi nghĩ đến chú đáo. Lăng dư cười nhạt, đáy lòng âm thầm lòng mấy hơi thở. Quý dương nhìn về phía nàng tiếp tục chậm gì gì nói, tuy nói này vương phủ cũng không thiếu điểm này ngân lượng, nhưng vương phi lại có thể nơi trốn vì vương phủ suy nghĩ, thực sự hiền huệ. Cơm chưa bị hảo đi. Buồn Vương hôm nay giữa trưa cùng Vương phi cùng nhau dùng nữa. Nghe vậy, trong sân đối người vui mừng quá đỗi, đặc biệt là Hứa Mama, cười đến đầy mặt nếp gấp, trong giọng nói là che đậy không được mà ý cười, lao nô này liền làm người thượng đồ ăn. Quý Dương hôm nay không chỉ có mang Lăng Dư đi hoàng cung cho Thái hậu thịnh an, trở về còn ở bên nhau, lúc này lại cùng nhau dùng cơm, tiểu thế tử còn sẽ xa sao? Đó là tốt sủng dấu hiệu a. Bên này hỉ khí Dương Dương một khắc đầu đã có thể đứng ngồi không yên, tiểu thư, ngài liền ăn một ít đi. nha hoàn xin khuyên phòng trong qua lại đi lại nữ tử, đối phương thân xuyên thiển phấn nho váy, trên vai khoác hơi mỏng một tầng sa, trên tay cây quạt hơi hơi quạt, đột hiện mạn rượu vòng eo, dáng người thướt tha là lướt, một đôi mắt đào hoa vũ mị chói mắt, khoe mắt mang theo một tiểu viên lệ trí. chợt mắt vừa thấy, mặt bên cùng mạc điểm có 8 tầng tương tự, bất quá, này nữ tử trên người càng thêm hấp dẫn nam nhân hơi thở, ra như thế nào nuốt trôi. Vương gia đều mấy ngày không có tới. Lý Thiền Thiền ngồi xuống, nhìn trên bản đồ ăn tức khắc hết muốn ăn, quay mặt đi, lấy xuống đi. Tiểu thư, lại như vậy đi xuống, liền tính Vương gia tới, ngài thân mình cũng chịu không nổi, nếu là bị bệnh, kia còn phải. Nha hoàn xuất ruột, lại vội vàng xin khuyên. Nàng là Lý Thiền Thiền bên người nha hoàn, đi theo nàng cùng nhau bị Vương gia chuộc lại vương phủ, tự nhiên là hy vọng đối phương được sủng ái, như vậy chính mình cũng hảo có cơ hội xoay người. Lý Thiền Thiền nghe nàng như vậy vừa nói, lại cầm lấy chén đũa, Ngươi nói vương gia đêm nay có thể tới sao. Quý Dương ngày ấy rõ ràng cùng nàng nói ngày thứ hai liền tới đây, còn làm nàng bụng tranh đũa điểm, một lần là có thể hoài thượng trưởng tử. Tuy vương phi chi vị vô khả năng, nhưng chắc phi nhất định sẽ cho nàng. Thân là phong trần nữ tử, đây chính là mấy đời đã tu luyện phúc phận A. Vương phủ chắc phi, đó là bao nhiêu người cả đời đều không chiếm được vinh quang. Chờ quý Dương tới, nàng chính là liều mạng kia cũng đến đem đối phương hầu hạ thoải mái, thuận lợi sinh hạ này vương phủ trưởng tử. Các nàng đang ở thanh lâu, tuy bán nghệ không bán thân, nhưng hống nam nhân chiêu thức cũng là học không ít, cái gọi là không bán, đều chỉ là vì chờ một cái giá tốt thôi. Vương gia đến nay chưa cùng vương phi cung phòng, khẳng định là muốn tới tiểu thư này, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. nha hoàn bảo đảm. Lý thiền thiền sắc mặt hoán một ít, bưng chén, chậm rãi uống canh, chậm rãi nói, ngươi hai ngày còn nghe nói cái gì tin tức. Đỗ Kiều Nhi bên kia có tin tức sao? Nàng xuất thân thanh lâu, mới vừa bị Quý Dương mua nhập phủ, hắn cũng không có tới nàng sân, cần thiết đại an tĩnh một đoạn thời gian, không thể đi ra ngoài, để tránh người khác cảm thấy nàng trưng dương. Sở Hữu tin tức đều phải dựa nha hoàn truyền lại tiến bảo. Không có, Thái hậu đưa tới cung nữ cũng bị an bài ở Nam huyền phía Bắc. Đỗ Kiều Nhi cũng chủ kia, vương gia một lần cũng chưa bước vào đi qua. Nha hoàn lắc đầu. Nghe vậy, Lý Thiền Thiền tiếp tục can can. Quý dương này trong phủ cũng không có như vậy nhiều yêu yêu diễm diễm, mới vừa tiến vào khi nàng mừng rỡ như điên, lúc này mới mấy ngày, lại gia nhập vài người, trong đó còn có di hòa lâu đầu bảng Đỗ Kiều Nhi. Vương Phi không chịu coi trọng, Vương gia cũng không đi Đỗ Kiều Nhi kia, khẳng định là vội, vội qua sau liền sẽ tới tiểu thư này, không chuẩn đêm nay liền tới rồi. Nha hoàn ở nàng trước mặt nói, Lý Thiền Thiền khỏe miệng nhẹ nhàng rơ lên, mang theo một tia không dễ phát hiện ý cười. Nha, cũng thật xảo. Tỷ tỷ đây là ở dùng bữa đâu? Thanh thúy thanh âm từ cửa truyền đến, ngay sau đó xuất hiện một mặt đỏ bừng thân ảnh. Người tới ăn mặc một bộ thủy hồng sắc lũ kim tường vi văn quảng lăng nguyệt hoa váy, đai lưng thắt eo, ngực thêu mấy đoá hoa mai, phát hỏa ra mạn rượu dáng người, trên đầu mang mấy cây kim sắt trâm cài, một nửa tóc đen rũ với eo, trên tay cầm một phen quạt tròn, đang ở nhẹ nhàng phe phẩy. Nàng cánh môi đỏ bừng, nói chuyện lên lúc đóng lúc mở, đi vào tới còn mang theo thực nùng son phấn hương. Nghe nói nàng thanh âm. Lý Thiền Thiền tức khắc ăn uống không có, lung xuống chén đũa, nhìn thái sắc khá tốt. Đỗ Kiều Nhi đi vào tới, lo chính mình liền ngồi xuống dưới. Vốn dĩ đã sớm hẳn là tới xem muội muội, kéo dài tới hiện tại thật ngượng ngùng. Nói đến cũng là duyên phận, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên vào một nhà môn. Đích sắc đỉnh xảo. Lý Thiền Thiền nhìn về phía nàng, sinh sôi bài trừ một mặt cười, thoạt nhìn rất là quái dị. Trước kia ở Thanh Lâu, mụ mụ tổng làm nàng học tập Đỗ Kiều Nhi, bởi vậy nàng cũng thoáng hiểu biết nàng. Người này cực sẽ hầu hạ nam nhân, tính tình trương dương lại hào sảng, thân mình có điểm ngạo khí. Nàng thật đúng là sợ chính mình rơi xuống hạ phong. Bất quá, quý dương đều nói làm nàng đương chắc phi, nàng còn sợ cái gì. Vương gia hôm qua chính là ở vương phi sân, hôm nay hai người vào cùng, thái hậu chính là ban thưởng vương phi hảo chút châu áo, vương gia còn sai người đi mua vương phi thích gan điểm tâm, việc này tỉ tỉ nghe nói sao. Đấu Kiều nhi liêu mì mắt, môi đỏ phun ra những lời này. Lý Thiền Thiền sắc mặt khẽ biến, hơi hơi trừng lớn mắt, một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Đỗ Kiều nhi chính là nhân tình, như vậy nhìn lên nàng sẽ biết, thở dài một tiếng, dư quang trộm nhìn về phía Lý Thiền Thiền, không nói đến vương phi lớn lên khuynh quốc khuynh thành, vương phi trước sau là vương phi, nơi nào là chúng ta có thể so sánh đến khởi. Ngươi gặp qua vương phi, Lý Thiền Thiền cũng không phải thiện tra, bắt được điểm hỏi nàng. Ta là chưa thấy qua, nhưng này trong thành nào có người không biết. Năm đó Mạc Quý Phi cùng Vương Phi cũng xưng đệ nhất tài nữ, không chỉ có tài hoa hơn người, tướng mạo cũng là nhất đẳng nhất. Đấu Kiều Nhi hồi nàng, ngữ khí khoa trương thổi phồng. Mạc Quý Phi Lý Thiền Thiền nhẹ nói một lần, mày không tự giác linh linh. Đúng vậy, năm đó Vương Phi chính là cùng Mạc Quý Phi chẳng phân biệt cao thấp. Đấu Kiều Nhi tiếp tục nói Nếu như là như thế này, Vương gia thích Vương Phi cũng đương nhiên, chúng ta tự nhiên không thể so, chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận liền hảo, hảo hảo hầu hạ Vương gia không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Lý Thiền Thiền cười nhạt, không nhanh không chậm hồi nàng. Người thật không nóng nảy. Lúc này đổi đố kiểu nhi nhịn không được, nói thẳng nói, ta mới nhập phủ không bao lâu, vương gia không tới ta nơi này còn chưa tính, chính là tỷ tỷ vương gia đã liên tục hai ngày nghỉ ở vương phi kia, cũng không phải là vội. Vương gia đều có vương gia tính toán, này là chúng ta có thể tả hữu. Lý Thiền Thiền tiếp tục cười, một lần nữa bưng lên chén, muội muội dùng quá ngọ thiện sao ngồi xuống cùng nhau dùng chút. Ta không đói bụng. Thấy Lý Thiền Thiền thờ ơ, nàng này trương dương nóng nảy tính tình cũng không nhịn xuống, lời nói có chút cứng rắn lên, có lẽ là cảm thấy đối phương không tức thời, lại ném xuống một câu, ta liền không quấy rầy tỉ tỉ dùng nữa, ngày khác lại đến. Ta đây liền không tiễn muội muội. Lý Thiền Thiền cũng không ngồi dậy. Đỗ Kiều Nhi vừa nghe, sắc mặt tím thanh, mang theo chính mình nha hoàn, tăng thêm bước chân đi ra ngoài. Kia Lô Kiều Nhi quá càn dỡ. Nha hoàn nhìn mấy người rời đi, Lại nhìn về phía Lý Thiền Thiền, bất quá tiểu thư, nếu đúng như nàng theo như lời, Vương Phi như vậy có tài lại xinh đẹp, nếu là lại lần nữa được sủng ái. Các nàng cũng mới nhập phủ không bao lâu, ngay cả sân cũng chưa ra quá vài lần, càng đừng nói nhìn đến Vương Phi, cũng chỉ có thể nghe người ta miêu tả diện mạo. Nếu là thật có thể được sủng ái, Vương gia sao lại không cùng nàng viên phòng. Làm nàng một mình đi kính trà hồi môn. Lý Thiền Thiền nhẹ a một tiếng, vuốt chính mình mặt, thuống hồ a, mặc quý phi. Nàng nói khoe miệng gợi lên càng thêm hướng về phía trước dơ lên. Nha hoàng đứng ở một bên, một hồi lâu sau, mới nghe được Lý Thiền Thiền đắc ý nói, vương gia từng nói với ta, kia mạc quý phi lớn lên cùng ta thực tương tự. Ngày ấy, vương gia nhưng ở ta bên thai nói, làm ta liền lưu tại hắn bên người, tốt nhất một lần có thể sinh hạ trưởng tử. Nghe luôn, Nha hoàng trừng lớn mắt, ngay sau đó cũng cười, kia đô tiểu nhi còn có cái gì khả đắc ý. Nghe nói vương gia thích mạc quý phi, tiểu thư lại lớn lên với mạc quý phi tương tự Vương gia sao có thể không thích. Ngày đó vương gia còn nói muốn phong tiểu thư vì chắc phi, tiểu nha liền chờ tiểu thư bay lên đầu cảnh. Lý thiền thiền môi khẽ nhúc nhích, mỉm cười không nói. Cho dù là thế thân, kia cũng là vương gia trong lòng người thế thân, đời này đều có thể háo cơ mua yêu. Vương gia lâu như vậy không chạm vào vương phi, nếu là vẫn luôn không chạm vào, kia tiểu thư sinh hạ trưởng tử, chẳng phải là chính là thế tử. Nha hoàn đột nhiên nghĩ đến, kinh hô lên. Hảo, còn không có ảnh sự tình còn không đem mấy thứ này thu thập đi xuống, lại đây giúp ta đỡ bay. Lý Thiền Thiền giả ý nhẹ mắng, đôi lông mày lại giơ lên. là, nô tỳ hầu hạ tương lai chắc phi nương nương. nha hoàn nói ngọn, hơi hơi cúi người, sau đó đi qua đi. Lý Thiền Thiền cũng không phản bác, đáy lòng càng vì thoải mái. lúc này, Đỗ Kiều Nhi trở về đã phát một hồi hỏa, nàng xưa nay cao ngạo, nhớ tới Lý Thiền Thiền âm dương quái khí ngự khí liền thượng hỏa, vốn là đi khơi mào Lý Thiền Thiền suốt ruột. Làm nàng đi thăm dò kết quả, đối phương nhưng thật ra vững như Thái Sơn, nhưng thật ra chính mình mất một tấc vông. Nàng đương nhiên không cảm thấy Vương Phi sẽ được sủng ái, Quý Dương luôn miệng nói muốn đem nàng thăng vị chắc Phi, Lý Thiền Thiền lại tính thứ gì. Nàng là tương lai chắc Phi, đương nhiên là Quý Dương yêu nhất nữ nhân. Buổi tối, Quý Dương rời đi Vương Phi Sơn, đi trước thư phòng. Cái này hảo, Nam Nguyễn mấy người phụ nhân đồng thời nhận được tin tức, mỗi người đều trang điểm trải chuốt, tính chờ Quý Dương tới cửa tới cộng độ đêm đẹp. Cung nữ ở chờ mong, hy vọng chính mình bị phế bài. Lý Thiền Thiền cùng Đỗ Kiều Nhi tất cảm thấy Quý Dương tuyệt đối sẽ đến chính mình nơi này, tuyệt đối tuyệt đối. Nhất Bình Tinh chính là Lang Dư, nàng rửa mặt hảo, đã bắt đầu muốn lên giường nghỉ ngơi. Nàng cho rằng Quý Dương sẽ không tới. Từ Ma Ma biết được Quý Dương lại đi thư phòng, đáy mắt một chút liền ảm đạm, hy vọng bị đánh vỡ. Nhà nàng tiểu thư lại muốn phòng không gối chiếc, như thế nào lại như vậy? Từ Tân Hôn bắt đầu Quý Dương liền ở thư phòng, thật vất vả tới hai ngày, gì cũng chưa phát sinh. Nhưng sầu chết nàng. Ba vũ cũng trở về nghỉ ngơi đi, hạ hà gấp đêm. Lăng dư tùng phía dưới phát, bỏ đi áo ngoài, trên người chỉ mặc một cái xa mỏng, ta cũng muốn ngủ. Lao nô đi trở về. thứ ma ma nói chuyện đều hưu khí vô lực. Tiểu thế tử a tiểu thế tử, khi nào mới đến? Cũng hảo cứu cứu nhà nàng tiểu thư. Hảo. Lăng dư nói xoay người hướng mép giường đi. từ ma ma đẩy đi ra ngoài, ủ rũ cục đuôi muốn rỗi tay đóng cửa, quan hảo lúc sau xoay người xuống bậc thang, nên diện đi tới một người cao lớn thân ảnh. Quý Dương vừa thấy tình cảnh này, Hàn Thanh, bổn vương còn không có trở về, các ngươi liền đóng cửa. Vương gia, từ ma ma vui mừng quá đỗi, nhất thời đều đã quên hành lễ, phản ứng lại đây sau mới cúi người, vội vàng làm hạ hà đi mở cửa, giải thích nói, vương phi còn chưa nghỉ tạm, đang ở chờ vương gia. Lão nô cho rằng vương gia không tới, cho nên tự mình đóng cửa. Lớn mật, ai nói bổn vương không tới? Về sau mỗi ngày môn đều cho bổn vương lưu trữ. Quý dương sụ mặt, vẻ mặt nghiêm khắc, nói xong lại nhấc chân đi vào. Đúng vậy. Từ ma ma một lần nữa gửi, quý dương sinh khí nàng đều quên nút nhát. Phong nội. Lang dư ở phòng trong, nguyên bản đều đã nằm xuống, bên ngoài dương như nghe được khắc khẩu thanh, còn có nam nhân thanh âm, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, mới vừa ngồi dậy bên nhìn đến quý dương đi vào tới. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh đứng dậy muốn xuyên dạy, vương ra. Không cần xuống dưới Bổn vương không cần ngươi hầu hạ. Quý Dương đại phát từ bi, ngăn trở nàng xuống giường động tác, đi đến bên người nàng, sâu thẳm như mực con ngươi nhìn nàng, "Vương phi, nghe nói, ngươi vẫn luôn đang đợi Bổn vương?" Lăng Dương ngây người. "Ai nói?" Nàng cho rằng Quý Dương lại giống phía trước giống nhau ngủ ở thư phòng, không tính toán chờ. "Bất quá," nhìn đối phương đáy mắt hàm chứa một tia chờ mong cùng ngạo kiều, nàng đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh lại sửa lại khẩu. Thiếp thân tự nhiên là phải đợi vương gia trở về mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Vương gia xử lý triều chính vất vả như vậy, thiếp thân nơi nào ngủ được? Như vậy vừa nói, Quý Dương trên mặt một chút thoải mái, nàng mắt thường đều có thể nhìn đến biến hóa. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái hình dung, đặc biệt chuẩn xác. Lúc này hắn, tựa như bị thuận ma lão hổ còn ở phe phẩy hắn cái đuôi. Quý Dương là khát vọng chú ý, nàng đau lòng hắn, tư thái cũng theo phóng thấp một chút, ôn nu xuất khẩu. Vương gia xử lý xong triều chính sao? Thiếp thân cấp vương già xoa xoa vai. "Vậy xoa xoa đi." Quý Dương vẻ mặt cố mà làm biểu tình, đi đến mép giường. Lăng Dư An mặc giày đi xuống tới, giơ tay hầu hạ hắn thay quần áo. Quý Dương ngồi ở mép giường thời điểm nàng ngồi ở bên trong, tinh tế mềm mại tay nhỏ phủ lên vai hắn. Mềm nhẹ khó nhất, một chút một chút, lực đạo vừa lúc, từ trên vai lại đến cổ, giúp hắn ấn huyệt thái dương. Quý Dương thể sắc và tinh thần chậm rãi thả lỏng lại, nhắm hai mắt, "Hôm nay giúp hoàng huynh xử lý một ít triều chính." Đám kia láo ngon đồng, một cái so một cái gản bướng hồ đồ. Hoàng thượng mới vừa chấp chính, sự tình cũng rất nhiều, vất vả vương gia. Lăng dư buông tay, chuẩn bị đổi cái phương hướng, lúc này mới vừa buông xuống, quý dương trợn mắt, tiếp tục à, dừng lại làm cái gì. Thiếp thân xem vương gia mệt mỏi, nếu không vương gia nằm xuống. Thiếp thân giúp ngại ấn, cũng không chỉ hoan giấc ngủ. Lăng dư nhếch môi cười, chủ động thối lui đến bên trong đi. Quý dương cũng không phản bác, lên giường liền nằm sấp xuống tới. Còn nghiêng mặt nhìn về phía lăng dư, cảnh cao nói, mát xa liền mát xa, vương phi ngươi đừng ngồi ở buồn vương trên người. Lăng dư, nàng vì cái gì muốn ngồi ở trên người hắn? Quan nghĩ khiến cho người cảm thấy cảm thấy thẹn mặt đỏ. Nghe rõ buồn vương nói. Quý dương lại lặp lại, buồn vương không thích người khác li ta thân cận quá, phản cảm từng có nhiều thân thể tiếp xúc. Thiếp thân nhưng thật ra nhìn không ra tới vương gia như vậy giữ mình trong sạch. Lăng dư ngồi ở hắn bên người, khuyên quá thân mình giúp hắn mát xa, chậm gì gì nói. Vương gia lưu luyến thanh lâu nhà thổ, ca cơ mang về tới một cái lại một cái, còn muốn truy phong chất phi, cư nhiên không mừng người khác tiếp xúc. Thiếp thân như thế nào cảm thấy là không mừng thiếp thân tiếp cận. Nay còn rất là người bị thương, nàng đều không bằng một cái ca cơ. Bùn vương là dạo thanh lâu, đó là đem rượu ngon hoan, xem đến thuận mắt liền mang về tới, tâm tình hảo liền thưởng khẩu cơm ăn, đến nôi chất phi, đó là say rượu nói. Bùn vương đã sớm đã quên, cũng không nhớ rõ rốt cuộc có phải hay không nói qua, nhưng là... Thanh tỉnh thời điểm buồn vương là tuyệt đối sẽ không nói lời này. Chắc phi. Buồn vương sẽ không phong chắc phi, các nàng cũng không đủ tư cách. Quý dương một lần nữa quay đầu, chỉ chỉ chính mình bên kia đầu vai, này, vương phi dùng sức điểm. Lăng dương ngơ ngẩn, nàng vừa mới cũng liền ngẹn không thoải mái, vì thế mở miệng nói, đảo không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Thái hậu hy vọng vương phủ có người giúp quý dương nhiều hơn khai chi tán diệp, nàng nếu là nhúng tay này đó, sẽ rơi vào ghen tị thanh danh, kia cũng là chí mạng. Vương phi. Quý Dương thấy nàng thật lâu bất động, lại kêu một tiếng, "Bổn vương cùng ngươi nói chuyện." Thiếp thân nghe đâu? Lăng Dư một lần nữa nổi lên cười, đem bàn tay qua đi, giúp ăn mèo lên tới, "Vương gia thưởng dân, cư cơm ăn phương thức cũng thật đặc biệt." Còn mang về tới dưỡng ở hậu viện. Nàng có thể tin tưởng. Dung chi tục phấn chi lưu, bổn vương nhưng chướng mắt. Quý Dương nhắm hai mắt, lời nói gắt bỏ. Lăng Dư mắt đẹp lóe loé, hắn tuy là thuận miệng vừa nói, nhưng giống như nghe ra tới nàng trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Đang ở làm chính diện trả lời Quý Dương không cần thiết cùng nàng nói dối Càng sẽ không vì hống nàng niềm vui Kia hai vị đặt ở hậu viện Hắn thật đúng là không đi xem qua Nàng nhìn Quý Dương Vương ra nếu trứng mắt kia đặt ở hậu viện làm cái gì Đuổi ra đi không phải được Nói như vậy thật đúng là hai cái người rảnh rỗi. Quý Dương không trận mắt Chút nào không để ý Ngựa khi có điểm kéo trường Nhìn dáng vẻ cũng là mệt nhọc Lăng dư không phụ hoạn Vị kêu lý thiền thiền nhưng lớn lên cùng mạc điểm vài thành tương tự Nếu nói quý dương lúc trước không điểm tâm tư lại như thế nào sẽ dẫn người trở về. Cái này ác nhân nàng nhưng không làm. Chậm rãi lại ấn một hồi, chờ quý dương hoàn toàn ngủ, nàng mới thu hồi tay, hai bên tay có điểm toàn, nàng giật giật vai, sau đó mới nằm xuống tới. Nàng thê quý dương đắp lên chăn, sau đó chính mình lại đắp lên chăn. Hai người ngủ ở một chiếc giường, xem như cùng chung chăn gối, lại cái hai chương chăn, thuần khiết đến kỳ cục, nửa điểm đều không giống phu thê. Lăng dư khép lại mắt, cũng tiến vào mộng hương. Mà đúng lúc này, Nam huyển kia đầu người chính là một buổi tối cũng chưa ngủ, đều ở mắt trông mong chờ đâu. Đặc biệt là Lý Thiền Thiền cùng Đỗ Kiều Nhi, đó là mong a mong, chờ nha hoàn trở về nói quý dương đi vương phi kia, cả người đều phải phát điên, nghiêm nhiên giống cái hoán phụ. Tác giả có lời muốn nói, sớm ăn sớm ăn chào buổi sáng. Sao sao, ba, không được sùng ái vương phi, sáu, lại qua mấy ngày. Cứ việc Nam huyển kia đầu mỗi cái buổi tối đều ngóng trông. Quý Dương vẫn mỗi ngày đều ngủ ở vương phi sân, thư phòng cũng không ngủ, nhiều vãn đều trở về. Lang Dư cũng đã thói quen chờ hắn. "Tiểu thư, ngài cùng vương gia từ ma ma nhịn hai ngày, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, vẻ mặt phát sầu. Ta nghe Đông Hương cùng Hạ Hà nói, buổi tối không gọi thủy." "Này, lão nô lần trước không phải cùng ngài nói?" "Bà Vũ." Lang Dư đột nhiên liền đỏ mặt, vội va đánh gậy đối phương nói, "Không thể nào, ta cùng vương gia cái gì đều không có. Cái này đến phiên từ ma ma xử suất." Ngài cùng vương gia đều ngủ chung mấy ngày rồi, cái gì đều không có phát sinh sao? Tuy là nàng sống lớn như vậy số tuổi, cũng không gặp được chuyện như vậy, chạy nhanh lại gọi tới hai ngày này gác đêm Đông Hương hạ hạ, cẩn thận dò hỏi một phen. Hai người toàn lắc đầu, hồi mama, phòng trong không động tĩnh, chưa từng nghe tới tiểu thư dị thường thanh âm. Tuy ẩn ẩn có chút đoán được, nhưng hai người so lăng dư còn nhỏ điểm, đối rất nhiều sự đều là cái biết cái không, ngây thơ mà mịt, từ mama hỏi cái gì các nàng hồi cái gì. Bà Vũ. Lang dư bất đắc dĩ ngăn lại, nàng xuất giá trước trong cung ma ma chuyên môn tới cùng nàng nói qua một ít việc, tự nhiên là hiểu, nhưng cũng không đại biểu nàng không thẹn thùng. Nếu nói đã nhiều ngày đều là cùng quý dương đắp chăn an an ổn, ổn ổn ngủ, có người tin sao? Một hai phải nói có điểm cái gì, đó chính là quý dương buổi tối ngủ có điểm không thành thật, giống như thích ôm người, đã nhiều ngày nàng lên đã bị ôm lấy. Người này lòng tự trọng còn rất mạnh, nàng không thể biểu hiện ra ghét bỏ, càng không thể không mừng còn muốn làm bộ thập phần tự nhiên. Trước lạ sau quen, ôm liền ôm đi. Nếu đêm đó không ngủ bị ôm, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, sau đó vừa cảm giác đến hừng đông, ngày hôm sau còn có thể lên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Từ Mama ma cũng lại tiếp tục nói, ngược lại đem nha hoàn đều đuổi ra đi, nhanh chóng đi qua đi khép lại môn, đi đến Lăng Dư bên người, khuôn mặt nghiêm túc, "Tiểu thư, Vương gia nhưng bình thường." Lăng Dư biết nàng hỏi phương diện kia, tối đầu càng cảm thấy đến thẹn thùng. Cái này kêu người như thế nào trả lời? Trong phủ vô thị thiếp, kia hai cái ca cơ cũng chưa từng cùng vương gia qua đêm, cung nữ càng đừng nói nữa, hiện giờ vương gia cùng tiểu thư ở Hảo Trúc Thiên, cũng là không có việc gì phát sinh. Thứ ma ma không thể không nghĩ nhiều. Nghe nàng nói như vậy, lang dư cũng biết sự tình nghiêm trọng, thay đổi sắc mặt, khó có thể mở miệng nói, ta, ta không biết, vương gia, cũng không có mặt khác biểu hiện. Vừa nhớ tới quý dương nói không có hứng thú nàng biểu tình càng vì phức tạp. Từ mama ma vừa thấy, liền biết một ít đại khái, thân mình đều cảm thấy vô lực lên, tiểu thư a, nếu là hoàng tử có loại sự tình này, hoàng gia khẳng định là muốn bao che, đến lúc đó chịu nôn luận chính là lang dư, nếu là thị thiếp cũng sinh không ra, vì giữ gìn tôn nghiêm, khả năng sẽ làm các nàng sinh người khác hài tử, lấy này tới bảo toàn thanh danh." Bị từ mama ma như vậy vừa nói, lang dư là không thể không nghĩ nhiều, này cùng trong cung mama ma nói hoàn toàn không giống nhau. Quý Dương cũng chưa biểu hiện kìa phương diện hứng thú. Việc này cũng chỉ là ma ma suy đoán, thiết không thể lung tung truyền. Vương gia đã nhiều ngày đều ở giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, quản lý triều chính, tự nhiên không có mặt khác tinh lực. Lăng dư ổn ổn thần, lời nói hơi châm xuống. Từ ma ma sau khi rời khỏi đây, nàng một người ngồi ở trên bàn, ánh mắt nhìn phía vừa ra, phát ngốc hồi lâu. Quý Dương, nàng liên tưởng đến hai năm trước, hắn bị trọng thương, trên bụng bị người thọc hai đao. Có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không lại chung một đau. Như thế tưởng, Lăng Dư đáy lòng ấy náy thật sự, suy nghĩ phiền loạn, đứng dậy đi ra ngoài. Đông Hương, Tiểu Thư, tỷ nữ buông cây chổi chạy nhanh đi tới. Đem Vương Gia lần trước lấy tới tổ yến lấy ra, đưa đến phòng bếp. Lăng Dư phân phó, nói xong lại nói, Vương Gia đã trở lại sao? Hồi Tiểu Thư, Vương Gia cùng Quý Xuân mới từ trong cung trở về, đang ở đi thư phòng. Đông Hương hỏi. Ân, ngươi theo ta đi phòng bếp. Lăng Dư gật đầu, hướng phía bên phải đi. Một nén nhang sau. Lăng Dư đi ở trước, hạ hà cùng Đông Hương đi ở sau. Hai người trên tay bưng tổ yến cùng mấy mâm điểm tâm, hướng thư phòng đi. Tiểu thư, nghe Quý Xuân nói, vương gia tuy không quá thích ăn đồ ngọt, lại đối bánh gạo nếp yêu sâu sắc, đưa qua đi vương gia nhất định sẽ thích. Hạ hà cười nói. Mâm điểm tâm hương khí phát mũi, hình dạng làm thành hoa hình mặt trên còn cẩn thận dải lên một tầng trộn lẫn đường trắng phấn đậu phộng mạt ăn lên sẽ càng thêm mồm miệng lưu hương vẫn là tiểu thư chính mình làm đâu Đông Hương cũng cười các ngươi hai cái a thật đúng là không lớn không nhỏ hiện tại liền ta cũng dám dìu cận Lăng Dư giả vờ nghiêm túc dừng lại bước chân xoay người đi nhìn hai người đây là nàng một lần nữa lấy hết can đảm cấp quý dương đưa thức ăn thượng một lần đưa qua đi tưởng hòa hoãn quan hệ kết quả bị người ném ra nàng vẫn là có điểm bóng ma nô tỳ không dám Hạ hà, hà là gan lớn một chút, ngoài miệng nói không dám, âm cuối còn không có tiêu, lại tiếp theo cười rộ lên, chọc đến đông hương cũng nở nụ cười, vương gia nhất định sẽ hãnh diện ăn sạch quang. Từ vương gia liền ngủ ở lăng dư kia, phát sinh biến hóa các nàng cảm thụ lớn nhất, sân Nha hoàng cũng không dám nói xấu, không ai còn dám khua môi múa mép. Các nàng này đó tướng phủ tới Nha hoàng nói chuyện đều có điểm quyền uy, không giống trước kia, còn phải bị người âm dương quái khi ám phúng, lời trong lời ngoài đều cảm thấy lăng dư sớm hay muộn là cái hạ đường phụ. Hảo. Lăng Dư cảm thấy các nàng càng nói càng thái quá, chạy nhanh ngăn lại. "Tiểu thư là ở thẹn thùng sao?" Hạ hà nhìn nàng, "Tiểu thư, ngài mặt đỏ." Hai người đánh tiểu liền hầu hạ nàng, cũng là bồi nàng cùng nhau lớn lên, cùng giống nhau nha hoàn không giống nhau, không ai thời điểm cũng khai một ít vui đùa, nói xong lại tiếp theo cười. Lăng Dư xoay người tiếp tục dọc theo đá của đường nhỏ đi, hơi hơi điều cao giọng điều, nhanh lên đuổi kịp, một hồi điểm tâm lạnh không thể ăn, ta nhưng không tha cho các ngươi. "Là" Nô no tì biết. Hai người vẫn là ngậm cười, liếc nhau lại nhẹ nhàng cười hai tiếng. Các nàng gia tiểu thư, tính tình hảo đâu, mới sẽ không trừng phạt các nàng. Phía trước cách đó không xa. Ai ở phía trước biên tùy ý cười. Trong phủ nha hoàn không quy không củ. Đỗ Kiều Nhi cầm quạt tròn, đang ở một chút lại một chút phiến. Xoắn nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ đi phía trước đi. Nàng trang điểm từ trước đến nay Trương Dương, hôm nay là một thân màu tím nhạt váy dài, thật dài làn váy phiêu đáng ở bốn phía. Ráng người phập phồng quyến rũ, trên đầu cắm 4-5 căn cây trâm, giữa cổ còn mang lên thủy tinh vòng cổ, thoạt nhìn xa hoa cao điệu. Bộ ráng này, đó là hận không thể đem chính mình sở hữu trang sức đều mang ở trên người. Chính là, đi theo nàng bên cạnh người nha hoàng méo miệng, đi theo phụ hoạ, đi xem. Đỗ Kiều nhi tiếp tục phe phẩy cây quạt, nâng lên chân đi phía trước đi. Một cái quẹp vào, cùng phía trước ba người đụng phải, nên diện đi tới, trốn đều trốn không xong, Đỗ Kiều nhi còn con ngôi. Thưởng thức này trong phủ phong cảnh. Nàng đối tiến lên mặt người, ngay từ đầu chỉ cảm thấy thân phận không thấp, ánh mắt dừng ở lăng dư trên người thời điểm còn vẫn luôn ở đánh giá, có chút không phản ứng lại đây. Lớn mật, thấy vương phi còn không giới quỳ. Hạ hà quát lớn, đỗ kiều nhi vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bên người nha hoàn cũng lôi kéo nàng, hai người vội vội vàng vàng quỳ xuống, tham gia vương phi. Lăng dư tuy không được sủng, nhưng cũng là vương phi, nàng hiện tại liền cái thị thiếp đều không tính. Ngươi là ai? Lăng Dư nhìn nàng gương mặt kia, đấy lòng ẩn ẩn đã có đáp án, ngẩng đầu lên. Đỗ Kiều Nhi chậm rãi ngẩng đầu, cũng đối thượng Lăng Dư. Trước kia chỉ là từ người khác trong miệng nghe nói vương phi thực Mỹ, hiện tại nàng chính mắt nhìn thấy, thật là Mỹ lệ nhàn nhã, cứ việc nàng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, vẫn là kinh diễm một chút. Lăng Dư mặc quần áo trang điểm điệu thấp, một bộ đạm yên lục váy dài, giản lược lịch sự tao nhã, tóc đen cao bản, cắm một cây chân châu châm cài vài sợi sợi tóc buông xuống, mày liêu cong cong, mũi cao thẳng, không thể bắt bẻ ngũ quan bài xuất tuyệt mỹ hình dáng, da như ngưng chi tuyết trắng lộ ra phấn hồng, bên miệng dường như vẫn luôn đều dạng nhợt nhạt ôn nhu cười, đoan trang hảo phóng, cho người ta cảm giác chính là xuất thân danh môn tiểu thư khuê cát, dịu dàng lương thiện. muội muội Đỗ Kiều Nhi, lớn mật, ngươi tính thứ gì? bất quá là một cái tí thiếp, cư nhiên dám cùng vương phi lấy tỷ muội tương xứng. Hạ Hạ vừa thấy nàng là quý dương mang về tới các cơ còn dám như thế kiêu ngạo, lời nói cũng nghiêm khắc lên. Vương phi thứ tội, tỷ thiếp vừa tới vương phủ, thượng không biết vương phủ quy củ, cùng trong phủ còn lại tỷ muội cũng là như thế này sương hô, cho rằng như vậy sương hô càng thêm thân thiết. Đỗ Kiều Nhi cúi đầu, lời tuy nói như vậy, trong giọng nói nhưng không nửa điểm biết sai. Ngươi, hà hà, Lăng Dư nhẹ mắng một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt phết nàng liếc mắt một cái, đứng lên đi. Tạ tỷ tỷ. Đỗ Kiều Nhi đứng lên thực mau. Nhìn hai cái nha hoàng trên tay bưng thức ăn, cười mở miệng, "Tỷ muội đây là muốn đi cấp vương gia đưa thức ăn sao?" Nói thật, nàng đối Lăng Dư không có quá nhiều kiên kỵ. Quý Dương nhất sủng nàng, còn muốn phong nàng vì chất phi, còn dùng sợ một cái không được sủng vương phi. Đối phương hiện tại không phải làm theo không dám đem nàng thế nào, như vậy tưởng tượng, ở kết hợp nàng mấy ngày nay ở trong phủ nghe nói, nàng càng thêm gan lớn. Lăng Dư không ly nàng, nhấc chân đi phía trước đi. "Tỷ tỷ, muội muội cũng đang muốn đi tìm vương gia." liền cùng tí tí cùng nhau đi." Đỗ Kiều Nhi lời nói dò hỏi, trên thực tế sớm đã theo sau, đi theo Lăng Dư bên cạnh người. Gần nhất nàng cũng ở tìm Quý Dương, bất quá đối phương hành trình không chừng, rất khó ngẫu nhiên gặp được đến, hơn nữa, từ ngày ấy từ hoàng cung trở về lúc sau, liên tục mấy ngày nghỉ ngơi ở đối phương sân, cư nhiên không viên phòng, chỉ sợ cũng là ứng phó thái hậu. Lăng Dư không hồi nàng, Đỗ Kiều Nhi cũng không dừng lại trụ miệng mình, nhìn về phía kia điểm tâm, tầm mắt lại xoay một phương hướng, cười nói: Tỷ tỷ hôm nay ngao chính là cái gì nha? Vương gia thích nhất uống nấm tuyết cháo, còn có sền sệt chè đậu xanh, đến nỗi đồ bổ nói, muội muội biết một ít, cũng có thể cùng tỷ tỷ chia sẻ. Nàng đang nói, lang dư quẹo vào đường mòn, ở nàng phía sau hạ hà cùng Đông hương trực tiếp đuổi kịp, hoàn toàn ngăn cản Đỗ kiều nhi lộ, nàng bị bắt chỉ có thể theo ở phía sau. Nhưng nàng lại không bực, khoe miệng ngược lại lộ ra một mặt đắc ý, lang dư đây là ở bỏ qua nàng. Không dám phạt nàng cũng không dám đối nàng thế nào. Nàng theo ở phía sau, một đường tới rồi Tây Huyền thư phòng. Thị vệ trước hướng Lăng Dư hành lễ, Hạ Hà tiến lên thời điểm bọn họ duỗi tay ngăn lại, nàng mở miệng nói, "Vương phi tưởng cấp vương gia đưa vào đi chút thức ăn." Nhẹ hai vị thông báo một tiếng. "Vương phi thứ tội, vương gia phân phó qua, ai đều không thể quấy rầy." Thị vệ hồi. Nghe vậy?" Lăng Dư hơi hơi nhíu mày. Liên thông báo một chút, vương phi lại không phải người khác, vạn nhất vương gia đồng ý đâu. Hạ Hà thoáng nhìn Đỗ Kiều Nhi xem diễn biểu tình. Có chút không cam lòng, nàng cũng không tin. Đỗ Kiều Nhi tắc gợi lên một mặt khinh miệt mà cười. Nàng liền nói đi, thượng một lần vương gia đem Lăng Dư đưa tới điểm tâm đều ném ra tới, còn nói phải cho cậu ăn, làm nàng chạy nhanh lăn, chuyện này các nàng đã quên sao? Một lần mất mặt còn chưa đủ à? Trong phủ này hai ngày còn có người nói vương phi muốn một lần nữa được sủng ái, y liề nàng xem a, Vĩnh Viễn đều chịu không nổi sủng. Ty chứ không thể thông báo. Thị vệ lại lần nữa cự tuyệt. Không hề có dao động, bất luận kẻ nào tới đều không được, đây là vương gia lập hạ quy củ. Có phải hay không quy củ lăng dư không biết, nhưng lúc này nàng thất vọng là thật sự, phía trước nàng cũng đã tới nơi này, đưa tới điểm tâm muốn hòa hoãn quan hệ, kết quả cũng là bị cự tuyệt, sau lại mới biết được là chuyên môn nhằm vào nàng. Nàng cho rằng bọn họ quan hệ đã hòa hoãn một ít, xem ra lại là nàng suy nghĩ nhiều. Lần chịu nhục nhã kia một màn lại lại lần nữa xuất hiện ở trong ốc, hắn những cái đó đả thương người nói một lần lại một lần đánh út lại. Các người. Hạ hạ. Lăng dư đánh gây nàng lời nói, hít sâu một hơi, nhìn về phía thị vệ, chờ vương gia vội xong, phiền toái hai vị báo cho một tiếng, bổn phi vãn chút lại đến. Nàng cũng là vì ấy nấy, cũng muốn nhiều hơn ma hợp, đối phương nếu như vậy, nàng cần gì phải tự tìm này đủ. Ti chức tuân mệnh. Lăng dư xoay người rời đi. Tiểu thư. Hạ hạ còn tưởng tranh thủ, vội vàng lại chạy tới khuyên nàng, kết quả mấy người lại bị đỗ kiều nhi chắn lộ nàng ngậm cười ý nhìn về phía lăng Dư tỷ tỷ nếu ngươi phải đi về không bằng liền đem điểm tâm cấp muội muội muội muội ở chỗ này chờ vương gia vội xong đến lúc đó cấp vương gia đưa vào đi tỷ tỷ yên tâm muội muội tuyệt đối không đoạt tỷ tỷ công lao đến lúc đó cũng sẽ cùng vương gia nói điểm tâm là tỷ tỷ đưa lại đây đến nỗi nói như thế nào chính là chuyện của nàng Lăng Dư liếc xéo nàng mày lại nhũ một ít hạ hà tính nôn nóng đã trực tiếp khai mắng dựa vào cái gì mỗi mỗi cũng bất quá là thế tỷ tỷ phân ưu, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ, cũng chỉ tưởng hầu hạ hảo vương gia. Đỗ Kiều Nhi nói được nhưng thật ra không tiêu ngạo không xiểm định, còn hướng bên cạnh Nha Hoàng thử cái ánh mắt. Hai vị tỷ tỷ đều cho ta đi. Đỗ Kiều Nhi bên người Nha Hoàng đi lên đi, không nói hai lời liền đi đoan. Đông Hương cùng Hạ Hà cũng không phải dễ chọc tính tình, trực tiếp liền tranh lên. Người tới ta đi, cái kia nha đầu lại nhất định phải bắt được, tay kính một đại, phanh một tiếng, gốm sứ vại rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang lớn. Vương phi thứ tội. Vương phi thứ tội. Ba cái nha hoàn đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngay cả Đỗ Kiều Nhi sắc mặt đều cứng đờ, xoay người liền mắng chính mình nha hoàn, ngươi đây là đang làm gì? Và miệng. Ở cửa thư phòng trước, nàng cũng không dám lời tiếng, việc này nàng đối lý, đó là trăm triệu không thể bị quý dương biết. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nha hoàn thượng nói thật sự, bắt đầu chính mình phiến chính mình cái tác. Tỷ tỷ Đều là ta nha hoàn không hiểu chuyện, chuyện này ta cũng có trách nhiệm." Đỗ Kiều Nhi ăn nói khép nép nhìn về phía Lăng Dư, nghĩ thầm đối phương không có gì tự tin, làm người thoạt nhìn lại Kiều Nhu, đây chính là ở cửa thư phòng trước, cũng không dám đối nàng thế nào. Ai ngờ, Lăng Dư đột nhiên nhàn nhạt tới một câu, "Một khi đã như vậy, ngươi cũng tự phiến mười hạ cái tắt đi." Đỗ Kiều Nhi hoài nghi chính mình nghe lầm. "Như thế nào? Còn muốn người khác giúp ngươi?" Lăng Dư nhìn nhìn Hạ Hạ, "Vậy ngươi đi giúp giúp nàng." nô tỷ tuân mệnh hạ hà một chút liền đứng dậy vén tay áo phủi tay chính là vang rội một cái tát bang một tiếng phi thường thanh thúy cùng với đỗ tiểu nhi vô pháp ức chế kêu thảm thiết hạ hà cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái trở tay lại là một cái tát đỗ tiểu nhi trên mặt nhanh chóng nổi lên năm cái dấu ngón tay chân cài đều rơi trên mặt đất tóc hỗn độn bất ham hạ hà còn muốn đánh, nàng đã trốn rồi tỷ tỷ tiếp tục Lăng dư vẻ mặt nghiêm khắc Sắc bén như đao ánh mắt bắn về phía Đỗ Kiều Nhi, không lưu tình chút nào. Đỗ Kiều Nhi đáy mắt lộ ra khủng hoảng, thư phòng môn lại khai, Quý Dương đáy mắt mang theo tức giận, thanh tuyến sắc bén, "Làm cái gì đâu? Đường nơi này là địa phương nào?" Mọi người ngừng động tác, mấy cái nha hoàn buông xuống đầu không dám ra tiếng. Đỗ Kiều Nhi lúc này đột nhiên khóc lên, hoa lê dính hạt mưa, nếu không phải xứng với kia xứng đến giống đầu heo mặt khả năng sẽ đẹp một chút, nàng vươn tay sát nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn về phía Quý Dương. Bi thường, vương, gia, đều là Kiều Nhi sai, mặc kệ tỷ tỷ sự, Kiều Nhi nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Người ai a? Quý Dương đi xuống tới, nhìn về phía nàng, như vậy xấu. Mẫu hậu đưa tới cung nữ. Cùng với Đỗ Kiều Nhi thành hóa, không khí đọc lại một chút, còn lại người có điểm muốn cười. Lăng Dư đã làm tốt bị hắn trách cứ chuẩn bị, nào biết hắn đột nhiên tới này một câu, nàng đều có điểm không phản ứng lại đây. Ta là Kiều Nhi a. Đỗ Kiều Nhi không tiếp thu được đỉnh chính mình heo đầu hướng Quý Dương bên kia đi, vương gia, ngài quên ngày đó buổi tối cùng lời nói của ta sao? Muốn phong nàng vì chấp phi, muốn cho nàng sinh hạ trưởng tử. Sấu nữ, ngươi đừng tới đây." Quý Dương chỉ vào nàng, trầm khuôn mặt âm hàn nói, đi ở gần một bước, bổn vương chém rứt đầu của ngươi. Đỗ Kiều Nhi tiếng khóc đều dọa ngừng, đứng ở tại Trố Dương Dương nhìn hắn, khóc không thành tiếng, "Vương gia." "Vương phi." Quý Dương ngưng mi, đã thập phần không vui. Ngươi giáo huấn nha hoàn cũng đến đi xa điểm, ta đang ở phê duyệt tấu chương, như thế nào còn xảo đến nơi đây tới. Là Thiếp thân không phải, quấy dậy đến Vương gia. Lăng dư cốt thân, trực tiếp nhận sai. Này lại là sao lại thế này? Quý Dương nhìn trên mặt đất bắn đầy đất tổ yến, sắc mặt càng khó coi. Vương gia gần nhất công vụ bận rộn, Thiếp thân lo lắng Vương gia thân thể, ngày ấy cấp Thiếp thân tổ yến ăn rất ngon, Thiếp thân cũng liền nghĩ cấp Vương gia hầm chút tới, còn làm chút điểm tâm, bị cái này nha hoàn đẩy ná. Đáng tiếc này tổ hiến. Lăng Dư chậm rãi xuất khẩu. Cái gì? Quý Dương biểu tình bất biến. Nô tỳ biết sai, nô tỳ đáng chết. Vị kia nha hoàn vẫn luôn ở dập đầu. Ngươi có biết đây là cấm phẩm? Ngươi có mấy cái mệnh bồi? Quý Dương lệnh băng âm hàn nói từ môi răng gian tràn ra tới. Vừa nghe, nha hoàn sợ tới mức tay chân phát run, quỳ đi kéo đố tiểu nhi, tiểu thư, cứu cứu tiểu nha, ngài cứu cứu tiểu nha, tiểu nha chính là nghe xong ngài. Làm sai sự còn không bằng sai. Còn giống đẩy đến ta trên người. Đỗ Kiều Nhi vội vội vàng vàng đánh gãy nàng lời nói, lớn tiếng nói, ngươi cư nhiên dám đi tranh đoạt Vương phi tổ yến, ngươi cũng biết đây là tử tội. Nói xong, lại quay nhìn về phía Quý Dương, "Vương gia, chuyện này cùng Vương phi tỷ tỷ một chút quan hệ đều không có, nếu là Kiều Nhi nha hoàn phạm sai, Kiều Nhi liền tuyệt đối sẽ không bao che, Kiều Nhi cũng có sai, hướng Vương gia trừng phạt. Ngươi thật sự thật xấu, quá ảnh hưởng ta tâm tình, liền cùng nàng cùng nhau nhốt ở địa lao đi." Quý Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hạ một cái mệnh lệnh. Tác giả có lời muốn nói, sớm ăn chào buổi sáng, gần nhất đổi mới thời gian là buổi sáng 7 giờ, Gõ chữ phần mềm bằng rồi, dùng hậu trường ném 2.000 bản thảo. Mẹ Nhi thật là muốn khóc đều khóc không được, quá thống khổ, 2.000 là ta mệnh ô ô ô ô. Này một chương như cũ phát 100 bao lì xì, trước sau như một đái các ngươi. Không được sùng ái vương phi, 7. Ngay vậy, Đỗ Kiều Nhi không thể tin được, trừng mắt, vương, vương gia. Ngươi nói cái gì? Đem nàng quan vào địa lao, nói tốt làm nàng sinh hạ trưởng tử, phong nàng vì chắc phi đâu. Cư nhiên còn dám làm buồn vương lặp lại lần thứ hai. Quý Dương giận tím mặt, Quý Xuân cho ta ném đến thủy lao đi. Quý Xuân sụp mặt, mang theo thị vệ tiến lên bắt lấy Đỗ Kiều Nhi cùng nàng nha hoàn. Vương gia, ta là Kiều Nhi à? Vương gia Đỗ Kiều Nhi bị kéo đi, tiếng khóc kêu kêu một cái thẳng thiết, tê tâm liệt phế, gắt gao muốn đi kéo Quý Dương. Ngài không phải đã nói? Sảo bí dương như mày. Ô ô ô ô. Đố Kiều Nhi nói thẳng tiếp bị người che lại, chỉ có thể phát ra nước nở thanh, cơ hồ là bị kéo đi, ánh mắt thập phần tuyệt vọng. Thủy Lao là giam giữ loại phạm địa phương, Lao chung có hơn phân nửa mẹ cao thủy, bên trong người nửa người dưới suốt ngày ngâm mình ở trong nước, hàng năm bệnh phù, không chết được, lại cũng sẽ không thoải mái, đối người tới nói là một loại cực đại tra tấn. Thấy này hết thể hạ hà cùng đông hương kêu kêu một cái cao hứng. Tương đương các nàng ra tiểu thư thiếu cái một cái đối thủ cạnh tranh, làm đối phương còn như thế nào đối phương tiêu ngạo, cư nhiên dám khi dễ nhà nàng tiểu thư. Không đợi cao hứng một hồi, quý dương tầm mắt lại dừng ở các nàng ba cái trên người, nhớ tới đối phương vừa mới vô tình bộ dáng, hai người sắc mặt đột nhiên cũng trở nên trắng bệnh. Có thể hay không cũng một cái không cao hứng, phạt các nàng. Không riêng các nàng nghĩ nhiều, lang dư đáy lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh, tuy nói xử lý chính là đố kiểu nhi, đại khái nhân tâm. Nhưng ai biết tiếp theo cái là ai? Chính mình lại có thể hay không vô tình chọc tới hắn đâu. Nàng biết quý dương tùy hứng, lại không nghĩ rằng đối phương như thế không phân xanh đỏ đen trắng, toàn bằng tâm tình làm việc. Lúc này đây đến ít giả là nàng, nhưng nàng đấy lòng lại không một chút cao hứng. Đây là cho bổn vương điểm tâm. Quý dương nhìn về phía hạ hà trên tay, nhướng mày hỏi. Lang Dư gật đầu, thiếp thân cũng không biết vương gia có thích hay không cái này khẩu vị, cho nên liền làm một chút. Vương Phi làm. Quý Dương mày kiếm chọn chọn, lại nhìn về phía nàng, bổn vương nhưng thật ra không thấy ra tới, vương phi không chỉ có đoan trang hào phóng, còn như vậy tâm linh thủ xảo. Lăng Dư cười nhạt, vương gia thích liền hảo. Đưa vào đến đây đi. Quý Dương xoay người, đi phía trước đi. Hạ hà, hà vội vàng đuổi kịp, hắn ngừng bước chân, quay đầu phiết nàng liếc mắt một cái, bổn vương nói làm người tạo. Hắn ánh mắt lạnh lùng, Hạ hà, hà dừng lại, vương mâm tay đều ở sợ hãi đến phát run. Lăng Dư tiếp nhận tới, đi phía trước đi. Bổn Vương kêu chính là Vương Phi một người, thư phòng trọng địa, người không liên quan không được tiến vào, trái lệnh giả, sắc. Quý Dương lên đài giai, thị vệ cho hắn mở cửa. Kia thiếp thân liền không đi vào, Vương gia xử lý chính vụ đừng quá vất vả. Lăng Dư dừng lại, đem điểm tâm đưa cho thị vệ. Thị vệ vừa muốn đi tiếp, Quý Dương một ánh mắt qua đi, thị vệ vội vàng ngừng động tác, chỉ thấy Quý Dương ho nhẹ một tiếng, tuy nói là trọng địa, nhưng Vương Phi cùng bổn Vương là nhất thể, cũng không cái gì không ổn, vào đi. Lang dư, nàng đi theo Quý Dương đi vào đi." Thị vệ đem cửa phòng nút lại, dương mắt nhìn lên, bên trong tất cả đều là vũ khí, các loại đao kiếm, còn có cung tiễn, thư lại không mấy quyển. Này đó hình thù kỳ quái dụng cụ cắt gọt đảo khiến cho nàng chú ý, lại sơn biên trên giá phóng một phen tiểu lưới lê, trôi đao thượng được hẩm một viên ngọc bích. Đây là bổn vương 16 tuổi năm ấy, đi theo Tào đại tướng quân Bình Định Hân thành khi chiến lợi phẩm. Hắn chú ý tới nàng ánh mắt, đi qua đi đem đoạn đao bắt lấy tới chậm rãi kéo ra chuôi đao. Lăng Dư ngẩn ra một chút, chỉ có đau đem không có đao. Tiếp theo nháy mắt, một tiết lươi dao đột nhiên xuất hiện, lượng phản quang, nàng bị hoảng sợ. Thế nào? Quý Dương đã ý, ấn chuôi đao thượng đa quý, lưỡi dao không ngừng ở co giỗi. Lăng Dư hiếm khi nhìn thấy mấy thứ này, cảm thấy thập phần thần kỳ thả chấn động, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở kia thanh đao thượng, thiếp thân có thể nhìn xem sao? Này có gì không thể? Bổn vương liền trực tiếp đưa ngươi. Quý Dương túy người đi phía trước. Đi kéo nàng tay, sau đó thanh đao đặt ở trên người nàng, đưa ngươi. Thiếp thân, thiếp thân lăng dư vội vàng thoái thác, nàng nào dám muốn, Coi như quả đáp lễ vương phi cho bổn vương làm điểm tâm. Quý dương xoay người, nhéo lên một khối bánh, để vào trong miệng, gật gật đầu, biểu tình dư vị, không tồi, vị thực không tồi. Vương gia thích nói, thiếp thân có thể thường xuyên cấp vương gia làm. Lăng dư hồi hắn, dư quang rừng ở trên tay tiểu đào thượng, trong tay có chút lạnh lẽo, gần gũi xem. Mặt trên còn có khắc tinh mỹ hoa văn Có thể Quý Dương lại ăn một khối điểm tâm Nhìn về phía nàng Ngày sau Vương Phi trực tiếp tiến vào là được Cái này điểm tâm không ngọt không nị Bổn Vương cực hỉ Lăng Dư không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ nói như vậy Dừng một chút mới nói Thật sự có thể trực tiếp tiến vào sao Ấn Quý Dương nhìn nàng Thập phần khẳng định Ta còn tưởng rằng Vương gia là cố ý trôn tránh không thấy ta Giống lần trước giống nhau cố ý làm thị vệ như vậy nói Đưa vào tới lúc sau điểm tâm còn sẽ bị quăng ra ngoài cấp cầu ăn. Lăng dư ru mắt, một bộ có chút thương tâm biểu tình. Khu khu khu quý dương rỗi tay nắm tay, ánh mắt cũng có chút né tránh, kia không phải có nguyên nhân sao. Nguyên nhân chính là vương gia không thích ta, chán ghét xa cách ta, muốn làm ta nan kham chịu khổ. Lăng dư tiếp tục túi đầu, ngữ khi ép tới càng thấp. Cũng không phải a. Quý dương buột miệng thốt ra. Lăng dư trầm mặc một hồi, thiếp thân rất sợ, vương gia một cái biến sắc mặt, đỗ cô nương đã bị ném vào thủy lao. Tiếp theo cái thiếp thân cũng không cẩn thận phạm vào cái sai, không phải cũng. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, không thể đánh đồng. Quý Dương cường điệu. Thiếp thân lần trước còn không phải là. Lang Dư nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại rất rõ ràng. Khoảng thời gian trước Quý Dương cũng không thiếu cho nàng nếm mùi đau khổ, có thể nói là mặt đều mất hết. Quý Dương nhìn nàng, trên mặt cảm xúc thay đổi vài sóng, nghẹn một hồi lâu, hắn ớt đúng tới một câu, dù sao bổn vương sẽ không đối với ngươi như thế nào. Bổn Vương hiện tại đối với ngươi không có ý kiến. Khi nói chuyện còn có điểm biến ý. Lăng dư suy nghĩ, không sai biệt lắm đến hỏa hậu, vừa muốn ngẩng đầu, phía trước lại truyền đến hắn thanh âm, phía trước sự tình Bổn Vương cùng ngươi xin lỗi, những cái đó sự tình về sau cũng sẽ không đã xảy ra, dù sao hiện tại ta đối với ngươi ấn tượng còn hảo. Hắn nói xong, bưng Điểm tâm lại xoay người, nhanh chóng hướng cái bàn biên đi, về sau thư phòng ngươi có thể tùy ý tiến, Bổn Vương tín nhiệm ngươi. Nghe vậy, Lăng Dương ngẩng đầu, Vương gia nói chính là thật sự, không có gắt ta. Nếu lại đến một lần, thiếp thân nhưng chịu không nổi, phải thương tâm thật lâu. Tự nhiên, Quý Dương khó được xin lỗi, tuy rằng vẫn là có điểm nạo kiều, chuyện này là bổn vương suy xét không chu toàn, vương phi có yêu cầu có thể cùng bổn vương để, bổn vương có thể làm được khẳng định sẽ không chối từ. Chính là cấp điểm đặc quyền huề nhau ý tứ. Đối với hắn Tới nói, làm được loại tình trạng này cũng là rất khó được. Thiếp thân chưa nói trách tội Vương gia, thiếp thân tự thân cũng có nguyên nhân. Lăng dư không tiêu ngạo không siềm định, chậm rãi lại nói, thiếp thân cũng không có gì yêu cầu, vương gia khá tốt, nếu không phải muốn nói, thiếp thân cũng chỉ có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Lại quá hai ngày chính là ta tổ mẫu 90 đại thọ, ta tưởng thỉnh vương gia cùng ta cùng tiến đến, lần trước chính là một người hồi môn, khó tránh khỏi cũng có chút. Bùn vương cũng là tướng phủ con rể, theo lý thường hẳn là tiến đến mừng thọ. Quý dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền thắng hạ. Thiếp thân cảm tạ vương gia. Lăng dư đáy mắt sáng lên. Quý Dương đáp ứng cùng nàng đi là tốt nhất kết quả, lần trước đã nan kham đến cực điểm, lúc này đây, nếu hai người có thể cùng nhau trở về, rất nhiều mặt ngoài vấn đề sẽ được đến giảm bớt một ít. Người ta là phu thê, nói lời cảm tạ làm cái gì? Quý Dương ninh mày, có chút không vui? Lăng dư thu liếm chút, lộ ra cười nhạt gật gật đầu, thiếp thân đã biết. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương mày lại dần dần buông ra, bổn vương đến lúc đó trở về bái phỏng, không có cùng vương phi hồi môn là bổn vương sai lầm. Lúc này đây. Bùi Vương định bị thượng hạ lễ, hảo hảo đi bái phòng Lăng thừa tướng, cấp Lăng lão phu nhân mừng thọ. Lăng Dư biểu hiện đến vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, đích xác, cũng đích xác không nghĩ tới hắn đáp ứng đến như thế vui sướng. Nàng tin tưởng Quý Dương, hắn nếu là không đi, hắn trực tiếp liền đồng ý, nói đi, hẳn là cũng sẽ không làm được đi. Bùi Vương còn muốn giúp Hoàng huynh phê duyệt chút tấu chương, Vương Phi nếu là không có việc gì, cũng có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, một hồi cùng trở về dùng nữa. Quý Dương ngồi xuống lấy quá một quyển tấu chương, Còn cầm lấy đặt ở bên cạnh bút, làm bộ muốn phê duyệt bộ dáng. Lăng Dư lúc này mới nhìn đến, hắn trên bàn bày rất nhiều buồn tấu chương. Quý Dương thật sự ở giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Vừa mới là thật sự ở vội, có thể là nàng hiểu lầm hắn. Thế vậy, Lăng Dư cũng vì vừa mới ác ý phỏng đoán cảm thấy ấy nấy, Quý Dương hẳn là không phải nhầm vào nàng. Đã nhiều ngày tới, hắn đối nàng còn tính hảo, tương so phía trước đích xác thay đổi rất nhiều rất nhiều. Thiếp thân tại đây chờ vương gia, không nóng nảy. Chờ vương ra xử lý xong chúng ta lại đi dùng bữa. Lăng dư đi ở thư phòng nội, thường thường nhìn đang ở túi đầu hắn, âm thầm quan sát. Hoàng thượng học thức uyên bác, là cái minh quân, nhưng quý dương lại không mừng ngày đó, cưới ngựa bán tên, dơ đao múa kiếm hắn tương đối lành nghề, lúc này túi đầu phê duyệt tấu trương bộ dáng nào kêu một cái bồn dầu. Nhăn một khuôn mặt, như là gặp phi thường đại nan đề. Lăng dư từ trên kệ sách lấy ra chính mình xem đến đi vào một quyển sách, ngồi ở một bên, mở ra không khí mạc danh có chút hài hòa. Nam Nguyễn, bên này có thể nói là nổ tung nổi, Đỗ Kiều nhi cư nhiên bị ném đi thủy lao, vẫn là bởi vì lộng phiên lăng dư nấu tổ yến. chính yếu chính là quý dương cũng chưa dò hỏi, trực tiếp liền định rồi tội. Cung nữ bên kia còn không có cái gì, chỉ là có chút thất vọng, chẳng sợ không được quý dương sủng ái, sinh không được thị thiếp, các nàng cũng là cung nữ, lưu tại vương phủ đường Nha hoàn cũng có thể. Lý Thiền Thiền mới là nhất đứng ngồi không yên cái kia Nàng còn nhớ rõ Đỗ Kiều Nhi kia đắc ý biểu tình, trong ngáy mắt, đối phương liền ra việc này. Tuy rằng nàng không mừng Đỗ Kiều Nhi, nhưng từ nào đó góc độ tới giảng, hai người chính là bạn A. Quý Dương vì Lăng Dư trừng phạt Đỗ Kiều Nhi, nàng cũng sợ. Hơn nữa, này thuyết minh Đỗ Kiều Nhi không Lăng Dư được sủng ái, nếu là đối phương được sủng, sinh hạ con vợ cả, hơn nữa thân phận của nàng, địa vị cơ hội là không thể lay động. Nếu là Lăng Dư tưởng đối phó nàng, kia càng là dễ như trở bàn tay. Lý Thiền Thiền lại so Đỗ Kiều Nhi có đầu góc một chút, không dám có nửa phần động tĩnh, đại ở chính mình sân không ra, không được sùng ái vương phi. 8. hôm nay tướng phủ hảo sinh náo nhiệt, cửa treo đầy màu đỏ đèn lồng, không ngừng có đại quan quý nhân xếp theo hạ lệ hướng trong đi. Trúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi. Người tới chắp tay, há mồm mở miệng. Vương đại nhân, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Nói chuyện người thân xuyên tiền lam theo thúy yên váy, trên đầu châm mấy cây kim trâm, trên tay mang vòng ngọc, an mặc long trọng thân thiện cười, hảo hảo hảo. Vương đại nhân hướng trong thỉnh, nhìn sơn biên đứng người, gọi một tiếng, Lăng phu nhân. Lăng phu nhân gật đầu nhấp môi cười khẽ, làm người lung lay mắt, nàng cùng lăng dư rất là tương tự. Lúc này ăn mặc một kiện tố sắc quần áo, theo từng đoá khai đến chính diện mẫu đơn, lộ ra nhàn nhạt tú nhã, sắc mặt lược thi phân trang, da thịt trong trắng lộ hồng, trên môi lau nhàn nhạt môi hồng. Chẳng sợ đã sinh dục quá hai đứa nhỏ, thoạt nhìn như cũ có thiếu nữ thẹn thùng, vòng eo mặn dịu, nhẹ nhàng cười. Có vẻ càng thêm đoan trang văn nhã. Lăng phu nhân là xuất từ danh gia, thật thật tại tại tiểu thư khuê các. Trái lại đang ở nhiệt tình tiếp đón lai like khách Trương Di nương, nàng là lăng lão thái thái chất nữ, thương nhân nhà nghèo xuất thân, bị lăng lão phụ nhân làm chủ cấp lăng uy đương tiếp, hiện giờ sinh có hai tử. Lý đại nhân. Trương Di nương nhìn đến xe ngựa môn bị mở ra, giơ lên cười, Lý phu nhân cũng tới, mau, bên trong thỉnh, một hồi liền phải khai tịch. Lý đại nhân nhưng thật ra bán mặt mũi. Cười ha hả nhìn về phía Trương Di Nương, Lý Phu Nhân tắc bưng xa cách mà cười, ánh mắt dừng ở một bên, một lần nữa nổi lên một mặt cười, Lăng Phu Nhân, đã lâu không thấy. Như Hương, tiểu công tử con hảo. Lăng Phu Nhân tự nhiên nói tiếp. Hai người là khuê trung bạn thân, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở liên hệ, đối phương mới vừa sinh hạ một cái công tử. Hảo đâu? Lý Phu Nhân vui tươi hớn hở ứng, vừa nói vừa hướng trong đi, hoàn toàn bỏ qua Trương Di Nương. Thân là chính thê Nàng tự nhiên là cùng Lăng phu nhân đứng ở một cái chiến tuyến, Lăng lão thái thái cùng Lăng Uy cũng không biết nghĩ như thế nào, đem quản gia quyền cấp một cái thiếp thị. Lại như thế nào năng lực, không phải cũng là cái thiếp thị. Trương Di Nương nhìn thấy Lý phu nhân động tác, lại nhìn đứng ở một bên Lăng phu nhân, đáy mắt hiện lên một tia kháng nghiệm, chính là này phúc nhu nhu nhược nhược bộ dáng, chọc đến thừa tướng mấy năm nay đối nàng vẫn luôn tâm sinh thương tiếc, cuối cùng thật đúng là làm nàng sinh hạ một cái nhi tử. Trước kia tương xứng chỉ có nàng hai cái nhi tử thời điểm, Lăng Uy rõ ràng đối con trai của nàng ôm có kỳ vọng cao, nàng cũng rơi vào chỗ tốt, từ dương nhược nhi tử sinh ra, rõ ràng cảm giác được lăng Uy muốn bồi dưỡng hắn. Một núi không dung hai hổ, dương nhược hài tử có tiền đồ, như vậy nàng hài tử vĩnh viễn cũng chỉ là cái con vợ lẽ, người khác khinh thường con vợ lẽ. Bất quá, này lăng dư gả vào hoàng gia, hiện giờ không được nhìn chúng, có đến là người đang xem chê cười, lăng láo thái thái bên kia miễn bàn nhiều chắn ghét, không thiếu cùng nàng lại nhải. Rõ ràng nàng so dương nhược có khả năng Sẽ xử lý hảo trong nhà Liền bởi vì là thiếp Cho nên này đó phu nhân đều cảm thấy nàng thấp nhất đẳng Càng muốn đáy lòng càng không cân bằng Nàng ngậm cười hướng lăng phu nhân bên kia đi Làm bộ tùy ý nói Ai, lập tức khai tịch Tiểu dư sẽ trở về sao? Lão thái thái nhưng nhớ thương nàng đâu Nghe vậy, đang ở cùng lý phu nhân Nói chuyện phiếm lăng phu nhân sắc mặt thu liễm hảo chút Ánh mắt nhìn phía lăng dư khả năng xuất hiện giao lộ Đáy mắt lo lắng. Dư Nhi nói sẽ cùng vương gia cùng nhau trở về. Vậy tốt nhất. Trương Di Nương tiếp tục cười, đáy lòng nhạo báng một tiếng. Toàn thành ai không biết Hiển vương cô y cưới chính là Mạc Quý phi, Lang Dư gả qua đi Hiển vương căn bản không phản ứng nàng, không trở về môn bất kính trà, hiện tại cư nhiên còn nói Hiển vương sẽ bồi nàng trở về. Muốn vãn hồi mặt mũi cũng không phải như vậy vãn hồi, Tiểu Tâm càng thêm mất mặt. Lang phu Ú nhân còn chưa nói lời nói, Trương Di Nương tiếp tục đề cao âm điệu, tỷ tỷ, nếu tiểu dư cùng vương gia muốn cùng nhau trở về, Chúng ta đây liền tại đây chờ xem. Vừa nghe nói hiển vương trở về, hảo những người này hướng giao lộ kia đầu nhìn nhìn. lang thừa tướng trong tay nắm quyền lợi cũng không ít, nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng tới mừng thọ, thật sự tới không được cũng sẽ làm người tặng lễ lại đây, chính là quý dương không giống nhau. Hắn là hoàng đế bảo đệ, thái hậu cùng tiên vương cũng là dung túng, cũng không phải là muốn gặp là có thể thấy. Hảo những người này liền chờ cùng quý dương lôi kéo làm quen, cũng không biết vương gia có thể hay không tới. Lăng phu nhân đợi một hồi, mày dần dần túc ở bên nhau. Lăng dư sự tình nàng cũng là nghe nói, thực đau lòng nàng nữ nhi, hiện giờ vương gia chịu bồi nàng trở về, hai người quan hệ hẳn là hòa hoan rất nhiều đi. Từ từ ma ma chuyển quay lại tới tin tức tới xem, hai người ở chung đến giường như thực không tồi. Ở mọi người chờ mong chung, một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Sang quý hoa cây lê thân xe điêu khắc tinh mỹ hoa văn, han huyết bảo mã ở phía trước, xa tiền ngồi hạ hà thu vũ còn có vương phủ mã phu đang ở hướng bên này. Dư Nhi, Lăng phu nhân giật giật ngôi, đáy mắt nhiễm môi sướng, đi phía trước đi rồi hai bước. Phu nhân, tiểu thư cùng cô ra lập tức liền đến, ngài đừng kích động. Bên cạnh nha đầu nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, lập tức tới rồi. Lăng phu nhân mỉm cười, thu hồi bước chân. Trương Di nương nhìn kia trang trí xa hoa xe ngựa, xem diễn biểu tình phai nhạt, chẳng lẽ Lăng Dư thật đúng là bắt lấy Hiền Vương? Kia con trai của nàng không phải càng không địa vị. Trên mặt nàng cười Đôi mắt lại chầm chậm. Dương nhược như thế nào như vậy mệnh Hảo? Hu. Mã phu dây kéo, xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai cái nha hoàn nhảy xuống, rối tay nâng dậy mảnh. Lăng phu nhân mỉm cười, Lăng Dư vừa xuất giá không lâu, nàng lo lắng thật sự, có thể thấy một mặt quá không dễ dàng, từ mấy ngày trước liền bắt đầu ngóng trông. Nàng trong tầm mắt, Lăng Dư không lưng ra tới, trên người ăn mặc một kiện thiển hoàng thu eo thác đế váy lụa, theo váy thượng còn trộn lẫn một tia màu trắng ngà, trên đầu mang trân châu trâm cài. Đã kết hôn phụ nhân trang điểm trải chuốt, lại như cũ làm người cảm thấy kinh diễm. Mậu thân. Lăng dư chẳng sợ kích động, cũng tiểu bước tiểu bước hướng Lăng phu nhân phương hướng đi. Hạ hà buông xuống mảnh, túi đầu đi theo phía sau. Dư nhi. Lăng phu nhân đáy mắt nhiễm tử ái, dối tay qua đi kéo lên tay nàng. Tiểu dư, vương ra đâu? Không phải nói vương gia cùng ngươi cùng nhau trở về sao trương di nương nhìn sau này môn đi xe ngựa, đáy mắt hiểu rõ, giả vờ nghi hoặc nhìn về phía Lăng dư. Đúng vậy, Vương ra đâu? Lăng phu nhân cũng hoàn hồn. Từ ma ma ngày ấy phái trở về người ta nói, hiển Vương nói muốn cùng Lăng Dư cùng nhau trở về, nàng cũng không tưởng nhiều như vậy, lúc này Dư quang nhìn chung quanh người, lại nhìn chính mình nữ nhi, cũng ngần người. Kết hợp phía trước sự tình, nàng lôi kéo Lăng Dư liền hướng trong đi, nương đã lâu không cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, chúng ta về trước phòng. Phu quân là nữ nhân thiên, Lăng Dư nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, kia nhưng như thế nào cho phải? Lăng Dư bị nàng lôi kéo hướng trong phòng đi, tiến phòng trong, nàng còn chưa nói cái gì, Lăng phu nhân đã bắt đầu lau nước mắt, nhỏ giọng nước nở, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Lăng Dư nhíu mày, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi phải làm sao bây giờ? Lăng phu nhân nu nu nhược nhược nhìn nàng, cha ngươi đối ta còn có chút cảm tình, chính là bởi vì sinh hạ ngươi sau nhiều năm không dựng, ngươi tổ mẫu bên kia bức bách nặng tiếp, nhưng ta cũng còn có ngươi, có cha ngươi, nhưng Dư Nhi Ngươi phải làm sao bây giờ? Quan nghĩ, nàng liền biết bên ngoài hiện tại như thế nào nghị luận. Giống như hồi môn ngày đó một ngày, mất hết mặt mũi, còn muốn chịu đựng châm chọc niềm ai. Mẫu thân hận không thể giúp ngươi thừa nhận, chính là ta không thể, cũng không thể. Lăng phu nhân hàm chứa nước mắt, vuốt nàng mặt, ta nữ nhi a. Nương, vương gia nói. Một hồi sẽ qua tới, hiện tại hắn tiến cung. Lăng dư nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được ra khẩu. Thật vậy chăng? Lăng phu nhân đôi mắt sáng lên. Nhiễm hy vọng. Ân. Lăng dư bài trừ một mặt cười. Kỳ thật nàng cũng không biết có phải hay không thật sự, chỉ là bản năng đi tin tưởng quý dương. Lăng phu nhân cái này lại khôi phục cảm xúc, lôi kéo tay nàng bắt đầu liêu việc nhà. Lăng dư nhìn đối phương, nàng vĩnh viễn như vậy ôn ôn nhu nhu, không tranh không khéo. Đỉnh thưa tướng phu nhân danh hiệu, trong tay còn không có một cái gì nương có thực quyền. Nương, trong phủ trướng mục vẫn là trương Di nương ở còn sao. Lăng dư ra tiếng hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Mười hai giờ còn có canh một ha. Không được sùng ái vương phi, chín. ân. Lăng phu nhân gật gật đầu, ngươi cũng biết, sinh hạ tự nhi lúc sau, nương thân thể cũng còn ở điều dưỡng. Lăng dư nghe nàng nói, cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, vì sinh hạ nàng đệ đệ, dương nhược đích xác ăn rất nhiều khổ. Cách mười một năm, mới sinh hạ lăng tử, trước đó Trương di nương đã sinh hạ hai cái nhi tử, chỉ so nàng tiểu hai ba tuổi. Mỗi lần nói lên, dương nhược luôn là thở ngắn than dài. Lăng Dư cảm thấy đối phương tính tình bị mấy năm nay không thuận mà không ít. Dương Nhược đối với Trương Di Nương làm những chuyện như vậy, cũng là mở một con mắt bế liếc mắt một cái chỉ nghĩ thủ lăng tự lớn lên. Lăng Dư nhẹ nhàng uống một ngụm trà, kỳ thật Vương Gia cũng không nhất định trở về, ta cũng không dám bảo đảm. Dư nhi, ngươi vừa mới không phải còn nói Vương Gia sẽ đến sao? Lăng Phu Nhân một chút lại bối rối. nếu Vương Gia không tới, lúc này đây tổ mẫu bên kia ngươi lại như thế nào công đạo. Lăng Lão thái thái đã đối sự tình lần trước bất mãn, lúc này đây, đúng là nàng lao nhân ra tiệc mừng thọ, nếu là gia chẳng huống, kia đã có thể không xong. Ta này không phải xem mẫu thân sốt ruột, sợ ngươi lo lắng sao. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, Trương di nương nói được lớn tiếng như vậy, còn không phải là muốn cho ta nàng kham. Lăng dư cúi đầu, ném ra một câu. Này lăng Phu nhân nghiễm nhiên là không chú ý, vừa mới chỉ đem lực chú ý đặt ở lăng dư trên người, nào còn tưởng những việc này. Nàng không thấy được ta hảo. Ở tổ mẫu cùng phụ thân trước mặt cũng có thể nói chuyện, hiện tại trong phủ đều là nàng quảng, ai đều bán nàng mặt mũi về sau ta nếu là nghèo túng, nàng khẳng định dẫm lên hai chân. Lăng dư lời nói chắc chắn. Lăng phu nhân đấy mắt trầm hảo chút. Mấy năm nay, nàng sắc mặc kệ rất nhiều sự. Mẫu thân tổng nói người một nhà hòa thuận liền hảo, thân là tướng phủ đích nữ, vì cái gì một cái gì nương cũng có thể nói thượng hai câu. Con vợ lẽ cùng con vợ cả hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, mẫu thân nhưng có nghĩ tới. Lăng dư ánh mắt dừng ở trên người nàng, nếu là có một ngày, này tướng phủ giao cho một cái con vợ lẽ trong tay, mẫu thân cảm thấy có khả năng sao. Phụ thân ngươi sẽ không làm như vậy. Lăng phu nhân lắc đầu. Lăng di nương giã tâm rất lớn. Lăng dư đối thượng nàng mắt, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh, gàn từng chữ một nói, tự nhi còn nhỏ, mẫu thân còn muốn hộ hắn lớn lên. Lăng phu nhân đồng tử đột nhiên rụt rụt. Nàng tự nhiên biết lăng dư nói chính là cái gì, nếu là nàng nhi tử ra chuyện gì. Này tướng phủ cũng không có người kế thừa, thế tất là trương di nương tam mẫu tử trong tay. Ta đã không thể giúp tự nhi, mẫu thân nếu còn như vậy đi xuống. Này tướng phủ, không có chúng ta vị trí. Lăng dư đem nói đến nghiêm trọng chút. Ngay từ đầu, biết được nàng phải gả cho quý dương, lăng lão thái thái vẫn là cho hai phân sắc mặt tốt, cho nàng cũng chuẩn bị không ít của hồi môn, trong tối ngoài sáng muốn nàng không cần quên lăng gia, Từ khi nàng không chịu quý dương nhìn chúng, lăng lão thái thái cũng thay đổi sắc mặt. Đối nàng thái độ không còn nữa di vãng. Càng nghiêm trọng chính là, Dương Nhược cũng đem này về vì chính mình sai lầm, tránh ở chính mình mai rủa đau lòng nàng. Kia mẫu thân, mẫu thân hẳn là như thế nào làm. Lăng phu nhân có chút luống cuống. Lăng tự mới 3 tuổi không đến. Bước đầu tiên, mẫu thân hẳn là trưởng gia, trừ bỏ sủng thiếp diệt thề, trong thành không có nào hộ nhân gia sẽ làm thiếp thị trưởng gia. Này tuấn phủ, về sau là tự nhi. Lăng dư đối nàng nói. Nhưng ngươi tổ mẫu bên kia. Lang phu nhân khó khăn, này muốn như thế nào mở miệng? Mẫu thân có gì ngượng ngùng? Người thân mình hảo sao, chương di nương bản thân liền phải chủ động thoái nhượng ra tới. Hiện giờ, rõ ràng chính là đem chính mình bãi ở chính thê vị trí.